Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Chưng một ly hoa miêu vui sướng thơ ấu. Nô, no, nóng quá a. Đại đại trên giường đá ngủ một cái trắng nón Tam đầu thân tiểu hoa nhi An mặc màu đỏ tiểu hiếm Đỉnh đầu tiểu tam giác hai mèo phành phạch vài cái Ngó sen đoạn nhi tiểu béo tay vây vây, lay hạ túi ở chính mình trên người mao nhung cái đuôi, Chờ mình, chu lên mông nhỏ tiếp tục hô hơ ngủ nhiều Một lần nữa lâm vào mộng đẹp không có ba giây đồng hồ, kia lông sù sù lại thấu đi lên, tả phiên thiên hữu phiên thiên đầu nhỏ trực tiếp gác qua tiểu hoa nhi tròn trịa cái bụng thượng. Nô! Bụng đã chịu trọng áp lý sơ nhất mảnh đến mở to mắt, kia viên cô lưu mắt to trong bóng đêm mạo ánh Huỳnh quang, lộ ra nghĩ mà sợ, thiên cái nói nhiều, thiếu chút nữa si tiểu cấp háp ra tới. Tiểu hoa nhi lý sơ nhất tiểu tâm mà đem gác ở chính mình trên bụng miêu mễ đầu dịch hai, gión ra gión rén mà bỏ xuống giường. Đi chân trần đi ở lạnh băng đá phiến trên mặt đất, tìm ánh trăng đi đến ngoài phòng trong viện, vén lên tiểu hiếm, si si phóng thủy, giải quyết xong vấn đề sinh lý, Lý Sơ nhất thở phào một hơi. Ngày mùa hè gió đêm thổi quét rừng rậm hơi nước mà đến, thẳng làm người cả người thoải mái. Trong trời đêm treo một vòng màu lam ánh trăng, thủy giống nhau lam sái hướng đại địa, như là có tinh lọc thể sắc và tinh thần lực lượng. Lý Sơ nhất ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ, ngẩng đầu nhìn kia lam ánh trăng, lại một lần thanh tỉnh ý thức được chính mình xuyên qua. không ở trên địa cầu. Mùng 1 mái hiên thượng vươn một con mèo con đầu, màu cam lông tóc ở dưới ánh trăng oánh oánh sáng lên. Lý sơ nhất ngẩng lên đầu nhỏ, A3 Đây là hắn đời này lão ba gia hổ, một con thần tuấn cường tráng đại quất miêu, tuy rằng A3 kiên trì nói chính mình là có hổ đại vương huyết thống lạc, ngay cả tên cũng mang cái này hổ tự, nhưng là lý sơ nhất thấy thế nào đều cảm thấy là một con đại quất miêu sao. Mùng 1 Cùng nhau đi lên phơi phơi ánh trăng. Hổ bì ba ba mời nói Lý sơ nhất. Đời trước là một con hai chân thú nhân loại hắn, thật sự rất khó thích hứng bỏ đến trên nóc nhà ngủ ai. Tránh ra, hổ bì ba ba đầu to lập tức bị gầy lời khai, một khác chỉ miêu mễ đầu dò ra mái hiên, là một con có mỹ lệ hoa văn, rắn người thon dài ly hoa miêu, thật là lý sơ nhất đời này mụ mụ hoa lê. Lê hoa mụ mụ ló đầu ra, hướng về phía lý sơ nhất nói, chớ có đáp ngươi a bà về phòng ngủ đi. ẩn A. Lý sơ nhất ngoan ngoán gật đầu, bước chân ngắn nhỏ đi trở về trong phòng. Tiến phòng liền nhìn đến trên giường mèo con ngủ đến oai 7 và 8, một nửa thân mình đã rũ tới rồi giường ngoại, liền dư lại cái mông cùng cái đuôi treo ở trên mép giường. Lý sơ nhất chạy nhanh chạy tiến lên, đem mèo con thác hồi trên giường, đây là một con toàn thân lông tóc cây tắc sắc miêu mễ, đại khái là di chuyển ba ba tương đối nhiều, về sau cũng là một con đại quất miêu. Đây là lý sơ nhất đời này đệ đệ, tên là 15, sinh ra với tháng chạp 15, vì thế đặt tên vì 15. Lấy này loại suy. Chính mình đại khái là sinh ra ở mùng một hôm nay đi, lý sơ nhất như thế phỏng đoán. Lý sơ nhất bò lên trên giường, vừa mới nằm xuống, đệ đệ 15 liền truyền đi lên, một chân gác ở mùng một trên bụng, một móng vuốt hô ở mùng một trên mặt, toàn bộ tiểu quất miêu nằm liệt thành một con mèo bánh, ngủ đến thoải mái cực kỳ. Lý sơ nhất vô pháp, chỉ thấy bạch quang trật lóe kia trắng non tiểu hoa nhi liền thay đổi một con màu xám hoa tiểu ly hoa miêu, tiểu thân mình ốm éo từ màu cam miêu bánh áp chế hạ đào thoát lại lần nữa ngã vào hắc ngọt ngộng đẹp lý sơ nhất, tựa hồ mơ thấy chính mình đời trước, khi đó chính mình vẫn là hai cái đùi đi đường nhân loại, là nông nghiệp đại học học sinh, vì cứu một con bị nhốt ở đường, cái dòng xe cộ chung mèo con bị chạy như bay xe đâm bay đi ra ngoài. Chờ ngay sau đó lại mở to mắt, chính mình liền biến thành một con mèo meo kêu tiểu nãi miêu, có miêu ba ba cùng miêu mụ mụ, không bao lâu lại có miêu đệ đệ, tóm lại là vui sướng miêu mẽ một nhà. Có lẽ đời trước là người duyên cớ. Lý sơ nhất hai tháng thời điểm liền sẽ hóa thành hình người, này nhưng khó lường, phải biết rằng yêu tộc cấu sinh kỳ đặc biệt dài lâu, không cái 180 năm hóa không ra hình người. Lý sơ nhất thế nhưng hai tháng liền hóa hình như vậy chuyện này nhi, năm đó chính là hành động toàn yêu tộc. Lý sơ nhất thực thích hiện giờ miêu mệ kiếp sống, sinh hoạt nhàn nhã lại thoải mái, mỗi ngày đều qua đến bình thản vui sướng, còn có thể có được chính mình đồng ruộng, tưởng loại cái gì liền loại cái gì, đây là đời trước tưởng đều không thể tưởng sung sướng. Làm nông nghiệp đại học một người học sinh, lý sơ nhất mộng tưởng chính là làm ruộng, loại da nhất ngọt dưa, nhất hương đảo. Nguyệt lạc nhật thăng, phơi một đêm ánh trăng ra hổ cùng hoa lê từ trên nóc nhà nhẹ nhàng nhảy nhảy xuống, bước vui sướng miêu bộ đi trở về trong phòng, nhìn an ổn ngủ hai chỉ mèo con, cũng nhảy đến trên giường bắt đầu một ngày giấc ngủ. Ở hai chỉ đại miêu mễ vào nhà một khắc, mùng một liền tỉnh, cảm nhận được bên người hai chỉ đại miêu mễ ngủ hạ, mùng một tay chân nhẹ nhàng mà rời giường. Mùng một hôm nay sẽ mang đại bạch cá trở về sau. Hổ bì ba ba đôi mắt mị khai một cái phủng, nhìn đại nhi tử đón ánh sáng mặt trời ra cửa bóng dáng. Tiên đồ. Lê hoa mụ mụ một móng nuốt chụp đến ra hổ sọ nao thượng, ta đoán mùng một sẽ đi thải phúc buồn tử quả. Bị A ba A mụ chờ mong mùng một rửa mặt xong, liền dẫn theo tiểu thùng nước đi chính mình dưa trong đất tới nước, xanh ngượt dưa ngoài ruộng, một đám tròn trịa lục ra dưa thấp thoáng ở to rộng lá cây chung. Đây là mùng một dưa mà cũng không hiểu được này dưa là cái gì chủng loại, xanh biết ngoại ra giống như tốt nhất đế hoàng lục phỉ thúy. Mùng một đi tạp một chút miệng, nhớ lại năm trước ăn đến này dưa thơm ngọt tư vị, nước miếng cầm lòng không đậu mà phân bố ra tới. Mùng một, người tới nước ga, Một con hắc bạch giao nhau đại cẩu từ dưa trong đất chạy trốn ra tới, xanh lam sắc đôi mắt, ha ha mặt, đúng là hợp kỳ bộ dáng, cái này mùng một tiểu đồng bọn, lang khuyển nhất tộc bạc trắng. Bạc trắng, hôm nay sớm như vậy rời giường. Mùng một một bên cấp dưa trong đất tới nước, một bên hiếu kỳ nói. Chỉ thấy bạc trắng miệng một hoa cao cao mà ngẩng lên đầu, kia bộ dáng thế nhưng lộ ra vài phần bá tổng phong thái. Mùng một, về sau ngươi dưa mà đã bị ta nhận đầu. Ha! Mùng một méo mó đầu, không rõ nguyên do. Chỉ thấy bạc trắng nâng lên chân trước, nhẹ nhàng hướng tới dưa mà trên không một hoa, tí tách lịch mưa nhỏ liền hạ lên, tiểu bọt nước gọ ở dưa diệp thượng phát ra dễ nghe tiếng vang. Hoa! Bạc trắng, ngươi thức tỉnh rồi thiên phú. mùng một kinh hỉ mà ném xuống gáo múc nước cấp bạc trắng vỗ tay khen ngợi mỗi cái yêu tộc đều sẽ thức tỉnh độc thuộc về chính mình thiên phú không cần tu luyện bí tịch đó là cắm rễ với huyết mạch đặc thù thiên phú xem ra bạc trắng thiên phú là khống thủy mưa nhỏ tí tách tí tách hạ trong chốc lát liền ngừng bạc trắng lại vây vây mong mướt lần này chỉ tí tách vài giọt bọt nước xuống dưới bạc trắng trên mặt không nhịn được xanh lam trong mắt lộ ra hủy khuất ba ba mùng một vội nói bạc trắng quá lợi hại Như vậy ta về sau liền không cần múc nước tới ruộng. Đại cậu bạc trắng dầm gì hai hạ, ngạo kiều nói, đó là. Ta về sau nhất định có thể khống chế càng nhiều thủy. Nhận thầu mùng một sở hữu dưa mà. Mùng một đem thùng nước, gáo múc nước thu vào hiếm túi chữ vật không gian, vô vô tay, hôm nay mà đã tới hảo, chúng ta đi vớt cá đi. Được rồi. Bạc trắng đầu to một củng liền đem mùng một ném tới rồi bối thượng, chân sau vừa giẫm liền giống như một con rời cung mũi tên giống nhau chạy như bay mà đi. mùng một ghé vào đại cầu bối thượng tay nhỏ nắm chặt bạc trắng lông tóc cơ hồ muốn huyền phụ lên mùng một bạc trắng các ngươi đi chỗ nào dọc theo đường đi đều là dậy sớm các bạn nhỏ vớt cá đi lâu cùng nhau ai chó con từ bốn phương tám hướng hội tụ mà đến phần lớn là màu vàng đất điển viên khuyển cùng hắc bạch hoa hợp kỳ bọn họ chào dâng bước qua mặt cỏ xuyên qua rừng rậm kinh khởi từng trận chim bay Ngao âu ngao ô chu lên thanh để lộ ra bọn họ vui mừng tâm tình Ly hoa miêu vui sướng thơ ấu Mùng một, hảo không có a. Đại cẩu bạc trắng vòng quanh thổ bếp thượng chi khởi nồi xoay quanh. Đây là một cái thật lớn nồi sắt, có tắm rửa chậu như vậy đại. Trong nồi lộc cộc lộc cộc sôi chảo chính là tuyết trắng canh cá. Câu nhân hương khí theo hơi hổi nhiệt khí chui vào cẩu tử nhóm núi to, nước miếng đều tích đến trên mặt đất lạp. Lập tức hảo, lập tức hảo. mùng một dơ so với người khác còn muốn cao và sắt to tử. Ở nồi canh rạo rạo, lại giải lên một phen chính mình xứng hương liệu phấn. Từ không gian túi móc ra bảy khẩu đại buồn Trên mặt đất nhất nhất lập, bạc trắng ngoan ngoãn mà ở chính mình chậu cơm trước ngồi sồn hảo, trong miệng nước miếng đều mau đâu không được lạp. Lẽ ra bọn họ quyển lang nhất tộc là không ăn cá, lại tanh lại thứ nhi nhiều, nơi nào có gầm đại xương cốt sảng khoái. Nhưng là từ mùng một cầm lấy đại cái muỗng bọn họ quyển lang nhất tộc thực đơn thượng liền nhiều các loại cá, hoa đôn cá, thích hợp hốc, thứ nhi thiếu thịt nhiều, giải lua cá, thích hợp dầu chiên, thứ nhi nhiều thì thiếu, nhưng là trải qua chảo dầu như vậy một tạc, giòn giòn xương cá, tiêu hương thịt cá ăn ngon đến có thể đem đầu lưỡi nuốt vào chậm một chút nhi ăn năng lý mùng một nhìn hận không thể đem vùi đầu đến chậu cơm nhi đại cẩu vội vàng ngăn lại hôm nay bắt được thật nhiều đại bạch cá loại này cá cái đầu đại thịt chất thực phì thông qua lửa lớn hầm nấu thậm chí có thể đem canh cá ngao thành keo trước, nhất thích hợp hầm canh nhi đại cẩu nhóm ăn đến thơ ngọn mùng một cũng bưng lên chính mình chậu cơm lộc cộc lộc cộc mồm to ăn canh mùng một hiện giờ mới là một con ba tuổi mẹo con Tại đây đàn tiểu đồng bọn tuổi là nhỏ nhất, nhưng là kiếp trước làm người trải qua, hắn luôn là nhịn không được đảm nhiệm khởi chiếu cố đại gia nhân vật, ở trong mắt hắn này, đó lông sù sù tiểu khả ái nhóm đều là yêu cầu hắn chiếu cố tồn tại a. Nay đại khái chính là sạn phân quan thiên tính đi, thậm chí ở đối mặt Miêu Ba Miêu mẹ nó thời điểm, mùng một đều đem chính mình coi như một nhà trụ cột, gánh vác khởi chiếu cố sở hữu Miêu mẹ gánh nặng. Uống xong chậu cơm canh, sờ sờ đĩnh đến tròn triệu giống như dưa hấu giống nhau bụng nhỏ. Mùng một thoải mái đến nằm ngã vào cỏ xanh trên mặt đất, nhìn trên đỉnh đầu bay từ từ mây trắng, mùng một mê hoặc con mắt, vừa lơ đãng hơi kém ngủ qua đi. Một bóng ma tơi xuống, bạc trắng đầu to xuất hiện ở trước mắt, đại đầu lươi liếm liếm khỏe miệng nước canh, mùng một, còn muốn ăn. Muốn ăn thầm thì gà. Lại một cái đầu chó rỗi lại đây, cái này là hoàng kỳ, một con màu vàng điển viên quyển. Nướng thầm thì gà. Têu hoa thầm thì gà. Nhìn một đám ổ nào muốn ăn thầm thì gà đại cẩu mùng một đẩy ra vây quanh chính mình đầu chó các ngươi chính mình đi bắt thầm thì gà ta muốn đi thải quả tử vừa dứt lời mấy cái đại cẩu giống như rời cung mũi tên giống nhau bay vụt đi ra ngoài ưu lục trong rừng rậm sắp trình diễn vừa ra gà bay cho sửa tuồng sông nhỏ bên cạnh chỉ còn lại có mùng một một người nga là một con mèo ở trên cỏ đánh mấy cái lăn tiêu tiêu thực tròn trịa bụng hơi chút nghẹn đi xuống một chút sau mùng một tiếp tục dâng lên bếp lò cấp trong nhà còn đang ngủ lớn nhỏ miêu mẹ nhóm làm miêu cơm Làm tốt miêu cơm, dùng hộp đồ ăn trang hảo bỏ vào chữ vật không gian nội, mùng một cũng tiến vào rừng rậm, bắt đầu tìm kiếm phúc buồn tử quả. Hắn phát hiện, lê hoa mụ mụ tuy rằng không nói, nhưng là mỗi lần ăn đến phúc buồn tử quả thời điểm đều sẽ tâm tình thực hảo, cái nuôi đều không chịu không chế mà lắc lư lên lý. Rừng rậm thực ưu tĩnh, thường thường có một con thỏ hoang vụt ra tới. Mùng một thực mau tìm được rồi phúc buồn tử quả tế bào sinh trưởng. lần trước tới thời điểm, quả tử còn xanh biếc lục không coi thành thủ. lần này thật xa liền thấy được dây đằng thượng treo một đám đỏ rực tiểu quả tử giống như một đám tiểu đèn lồng màu đỏ hơi chút một tới gần là có thể ngửi được quả tử thơm ngọt ngọt hương vị mùng một tới gần làm nguyên bản đang ở mổ tiểu tức nhi nhóm lập tức giải tán móc ra một con túi tử mùng một bắt đầu một bên trích một bên ăn thơm ngọt chung mang theo nhẹ nhẹ toan khí phúc buồn tử quả rơi xuống trong miệng nhẹ nhàng một nhấp liền hóa thành nước sốt nhi thật là ăn quá ngon mùng một ăn đến meo lại mắt lại một lần cảm thán người không bằng miêu Đời trước vẫn là người thời điểm chỗ nào ăn qua như vậy thơm ngon quả tử. Lúc này mùng một cũng không biết, hắn ngày thường ăn này đó cá tôm, trái cây nhưng đều mang theo linh khí, tự nhiên tư vị mười phần. Mùng một, ta đã trở về. Trên không trung truyền đến bạc trắng sức sống mười phần thanh âm, ngay sau đó một con toàn thân đen nhánh thẩm thị gà rơi xuống ở mùng một trước mặt. Nay chỉ thầm thị gà cái đầu cùng mùng một có đến một so, từ trên cao rơi xuống trên mặt đất trực tiếp tạp một cái hố nhỏ. Nó toàn thân lông chim đen nhánh. nhưng là ở nào đó góc độ ánh mặt trời phản xạ hạ cư nhiên lộ ra ngũ thải ban lan ánh sáng mùng một lần đầu nhìn thấy loại này thẩm thì gà thời điểm kinh hô này nhưng còn không phải là ngũ thải ban lan hát sao chờ hoàng kỳ lại đây cạm bao bạc trắng đem thẩm thì gà hướng mùng một trước mặt cùng cùng hơi kém đem mùng một cùng phiên hoàng kỳ sớm đã thức tỉnh rồi thiên phú kỹ năng năng lực của hắn là khống phong móng nuốt vung lên kia phong liền như đao cắt giống nhau ngày thường dùng để quát với cá rút lông gà quá thích hợp bạc trắng ngửa mặt lên trời ngao âu ngao âu thét dài ba tiếng cùng cầu tử nhóm ngốc lâu rồi mùng một cũng nghe đã hiểu tiếng kêu hàng nghĩa gà đã bắt được tốc tới quả nhiên dây tiếp theo trong rừng cây hắc ảnh hiện lên mặt khác các bạn nhỏ đều đuổi lại đây mùng một hôm nay là muốn trích cái này quả tử hoàng kỳ nhìn dây đằng thượng nhất xuyên xuyến hồng quả tử ta tới giúp ngươi nói chân trước dưa vung lên một viên phúc bùn tử quả rất xuống dưới bạc trắng mắt nhìn hoàn toàn khống chế không được chính mình chân sau vừa giẫm. veo một chút nhảy lên dùng miệng tiếp được phúc buồn tử quả kế tiếp liền đến trò chơi thời gian hoàng kỳ móng nuốt vung lên lập tức liền có cẩu tử nhảy lên quay lại tiếp quả tử thậm chí vì tranh đoạt đến quả tử tiểu cẩu nhóm thậm chí có thể dự phán thính hai tiêm dựng cái mũi cảm thụ được không khí lưu động ở hoàng kỳ lưỡi dao gió thành hình nháy mắt là có thể phán đoán ra hắn là muốn cắt nào viên quả tử do đó mới có thể ở trước tiên cướp được quả tử các bạn nhỏ chính là ở như vậy mỗi ngày trong trò chơi bất chi bất giác mà biến cường, đây là các đại nhân đều không có nghĩ đến sự tình. Rõ ràng mỗi ngày ở bên ngoài ngốc chạy điên chơi, đi ra ngoài đánh nhau lên cư nhiên một chút không thua tộc khác bọn nhãi danh đâu. Đoạt quả quả trò chơi kết thúc, mùng một cũng bọc tiểu hiếm đoạt một túi quả tử. mệt chết! Bạc trắng kéo thật dài đầu lưới thở hồng hộp, muốn ăn thịt, muốn ăn thịt. Mùng một sờ sờ đã hoàn toàn bẹp đi xuống bụng nhỏ, cảm thán trò chơi này thật tiêu hao thể lực, nhìn xem đã chủi lủi chủi gà. Lại nhìn xem tiểu sơn giống nhau phúc buồn tử quả, mùng một vô vô tay, hôm nay liền ăn ế e ẩm trái mâm sôi gà. Ế e ẩm trái mâm sôi gà thực đơn sửa tự kiếp trước chanh dây chanh gà, chua ngọt sảng cay ra vị nước là trăm đáp, dùng ở cái gì nguyên liệu nấu ăn thượng đều có thể, hiện giờ không có chanh dây cùng chanh, liền dùng này phúc buồn tử quả thay thế cũng đúng. Cách làm cũng rất đơn giản, thâm thì gà trực tiếp nước trong nấu thấu, mấu chốt ở chỗ nước sốt điều phối. Mùng một Bạc trắng hoảng sợ mà nhìn mùng một lấy ra một cái lửa đỏ đèn lồng dạng quả tử, xanh lam trong ánh mắt lộ ra hoảng sợ, này ngoạn ý đáng sợ thật sự, lần trước hắn tham ăn ăn vụng một cái, miệng tựa như cháy giống nhau, miệng càng là sưng đến giống bị thực người hong đinh qua giống nhau. Yên tâm, yên tâm, ta liền phóng một chút điều cái mùi vị. Mùa hè chính là muốn băng sảng chua cay mới đã gần A. Một chút nổ mạnh đèn lồng ớt, một phen phúc buồn tử quả, tới điểm nhi dâm nước, tới điểm đại tương, lại giải điểm lá phong mật, quay, quay. mùng một ngũ nhỏ tử nếm một ngụm hoa wow, chua chua ngọt ngọt cay cay chính là cái này tư vị đại song, tới điểm nhi khối băng mùng một móc ra một cái tảng đá lớn buồn nhi phóng tới một con hoàng khuyển trước mặt đây là một đôi song bảo thai cậu cậu đại ca kêu đại song, thức tỉnh rồi băng hệ thiên phú lão nhị kêu nhị song, thức tỉnh rồi hỏa hệ thiên phú huynh đệ hai người một băng một hỏa thình thịch thình thịch chậu đá nhi thực mau chứa đầy khối băng mùng một vất lên trong nồi hầm đến chín dục thẩm thì gà phóng tới băng trong bùa nước lạnh không bao lâu hồng tương đậu nành nước điểm suýt thế ẩm môi môi thầm thì gà liền có thể khai ăn lạp ăn quá ngon lạc. chúng cầu cầu nhóm hận không thể liền thầm thì ga xương cốt đều phải nuốt vào bụng mùng một mút mút ngón tay thượng nước sốt nhìn xem bầu trời ngày đánh giá trong nhà lớn nhỏ miêu mẹ nhóm sắp rời giường chính mình đến muốn đem miêu cơm đưa về mùng một hỏi đợi chút ta phải về nhà một chuyến các ngươi đi chỗ nào chơi ta phải đi về ngủ trưa ta chuẩn bị đi bơi lội các ngươi có đi hay không bơi lội Bơi lội. Các bạn nhỏ thương lượng hảo kế tiếp tiết mục, mùng một tác xùy miêu cơm cùng phúc buồn tử quả về nhà. Từ rừng rậm ra tới, xuyên qua khuyển lang tộc thôn liền đến hoa miêu tộc trại tử, dọc theo đường đi mùng một đã chịu các trưởng bối nhiệt tình sờ đầu sát. Mùng một, ngươi lại chạy đại cổ tử nhóm bên kia đi a. Mùng một trên người một cổ tử nồng đậm đại cổ mùi vị, cái mũi nếu là không thế nào Linh Quang còn tưởng rằng hắn là cái chó con đâu. Đúng vậy đâu, lúc này về nhà. Mùng một mỗi ngày buổi sáng đều sẽ cùng lang khuyển tộc Cẩu tử nhóm đi ra ngoài chơi một vòng, không phải không muốn cùng miêu mẹ nhóm chơi. Chủ yếu là thời gian không vừa khéo, mùng một mỗi ngày rời giường ra cửa thời gian, đúng là lớn nhỏ miêu mẹ nhóm ngủ nướng thời gian. Đời này tuy rằng biến thành một con mèo, nhưng là mùng một một chút cũng không cảm thấy khó có thể tiếp thu. Hiện giờ sinh hoạt tộc địa tựa như cái thôn nhỏ, cùng đời trước nông thôn sinh hoạt không gì khác biệt, bà thích thật sự. Mùng một đi đến cửa nhà, chân còn không có bước vào đại môn. chỉ thấy một đạo hoàng ảnh hiện lên đệ đệ mười lăm đã lây tới rồi mùng một đỉnh đầu móng nuốt nhỏ cào cào mùng một đỉnh đầu tam giác thai mèo meo meo meo đói đói xin cơm cơm mùng một từ túi móc ra thật lớn hô cơm cao giọng hô ăn cơm lâu giây tiếp theo hai cái có mật sắc làn da thân hình phong dài đỉnh đầu đáng yêu thai mèo ăn mặc vải thô áo tăng cũng khó nén lệ sắc người đi lên trước từ mùng một trong tay tiếp nhận thật lớn hô cơm đây đúng là hổ bị ba ba cùng lê hoa mụ mụ hình người vất vả mùng 1. lê hoa mụ mụ sờ sờ đại nhi tử đỉnh đầu chi lăng tam giác tiểu miêu nhĩ hổ bì ba ba đã gấp không chờ nổi mà mở ra hộp cơm huân đến nhiệt khí toát ra quả nhiên là đại bạch cá meo meo meo màu cam mèo con nhảy mà thượng nhảy đến ba ba trên vai theo cánh tay bỏ đến hộp cơm trước đầu nhỏ một chôn lộc cộc lộc của uống lên lên hôm nay cũng là vui vẻ ly hoa một nhà a ly hoa miêu vui sướng thơ hấu chương ba ly hoa miêu một nhà hưởng thụ hoàn mỹ vị phong phú sớm cơm trưa sôi nổi hóa thành nguyên hình nằm ở trong sân đại thụ ấm hạ hóng mát tiêu thực ngay cả mùng một cũng hóa thành mèo con nguyên hình đầu gối a ba bụng cẳng chân nhi gác ở mẹ cái đôi thượng tia quán thành miêu bánh bộ dáng cùng đệ đệ mười lăm giống nhau như lúc nếu không nói là thân huynh đệ đâu hoa lê nhìn ngủ đến thẳng đánh tiểu khò khẹ màu xám tiểu miêu có chút ưu sầu nói mùng một mỗi ngày thức dậy như vậy sớm sẽ không dài vóc dáng mười lăm so với hắn nhỏ mau một tuổi hình thể liền sắp vượt qua mùng một ra hổ Xem 15 màu lông liền biết hắn hình thể không bình thường, 10 quất chín méo, còn có một cái siêu cấp béo. Cùng giấc ngủ nhiều ít không gì liên hệ. Nhưng là gia hổ cũng không dám phản bác lão bà nói, ấp đúng tùy ý lừa gạt vài câu, vừa không đồng ý, cũng không phản bác. Gia hổ nói sang chuyện khác, lập tức chính là ngày mùa hè tập hội, lần này mang lên mùng 1, 15 cùng đi đi. Năm trước tình thế khẩn trương, bọn họ cũng chưa dám đem hải tử mang ra trại tử, hiện giờ nghe tiếng gió, bên ngoài trượng tựa hồ đánh đến không sai biệt lắm. Yêu tu cùng nhân tu đã ở thương thảo ngừng chiến hiệp nghị. Tập hội. Mùng một đầu nhỏ nháy mắt nâng lên, tiểu tam giác nhĩ chi lăng mà dựng lên. Ngủ tiếp một lắp nhi Lê hoa mụ mụ ấn xuống mùng một đầu, cương chế ngủ trưa. Mùng một lại là rốt cuộc ngủ không được, đi vào thế giới này ba năm, hắn đi qua xa nhất địa phương chính là cách vách cầu thôn, này chợt vừa nghe đến tập hội lập tức tinh thần tỉnh táo. Tập hội thượng đều có cái gì. Mùng một đầu nhỏ ở ra hổ trong lòng ngực cùng cùng làm nũng. Nhớ tới đời trước họp trợ đúng vậy náo nhiệt cảnh tượng, mùng một tò mò cực kỳ, này dị thế giới tập hội lại là cái gì bộ dáng Gia hổ, cái gì đều có. Mùng một, cái gì đều có là này đó. Gia hổ, làm hắn đánh nhau không thành vấn đề, chính là làm hắn cấp tiểu tể tử kể chuyện xưa thật đúng là quá khó khăn. Hoa lê đem nghèo con hợp lại đến trong lòng ngực, chậm rãi rằng đến, trong nhà cái kia sẽ động tiểu lão thử chính là ở chợ thượng mua. Sẽ động tiểu lão thử. Mùng một nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy lao thử món đồ chơi khi khiếp sợ không thôi, thế giới này cư nhiên cũng có dây cốt lao thử món đồ chơi đâu. Gia hổ, đó là nhân tộc tiểu ngoạn ý nhi. Trong giọng nói rất là khinh thường, hoàn toàn đã quên lúc ấy là chính hắn lì lợm la liếm mà làm Lê Hoa mụ mụ mua dây cốt lao thử, rõ ràng chính mình tò mò đến không được, cố tình nói là bọn nhỏ thích. Hoa Lê tiếp tục nói, lần trước cho ngươi mang về cái kia lục ra dừa cũng là ở chợ thượng mua, nghe nói là phía tây hồ tộc đặc sản. chỉ có bọn họ bên kia thổ mới có thể loại ra như vậy ngọt dưa mùng một là ta loại phỉ thúy dưa mùng một dưa ngoài ruộng loại đúng là năm trước a 3 a mụ từ bên ngoài mang về một loại dưa nghe nói rất khó mua còn thực quý vì thế mùng một liền để lại hẳn dưa chọn giống gây giống ý đồ loại ra loại này dưa hiện giờ dưa trong đất đã kết ra dưa chính là chưa thành thục không hiểu được này thay đổi thổ nhưỡng tư vị có phải hay không còn giống nhau ngọt như mật xem ra này trợ thượng thật là cái gì đều có Không chỉ có có nhân loại xã hội đồ vật, còn có tứ hải bát phương các nơi các tộc thổ đặc sản, xem ra là cái đại tập hội đâu. Cùng loại với kiếp trước tiến bác sẽ như vậy đi. Gia Hổ cùng Hoa Lê cũng không biết mùng một đêm ngày mùa hè tập hội tưởng tượng thành tiến bác sẽ như vậy cao lớn thượng tồn tại, không hiểu được mùng một đến lúc đó nhìn đến dài ngắn bất quá 300 trăm mễ, chiếm địa không kịp nửa cái sân bóng miêu miêu cẩu cẩu tập hội tình hình lúc ấy là như thế nào phản ứng. Mùng một còn muốn lại hỏi thăm tập hội sự tình, liền nghe được thật xa truyền đến tiếng chó sủa. Trong thanh âm tràn ngập phẫn nộ. Không hảo. Không hảo. Mùng một. Dưa trong đất tới trộm dưa tặc. Đúng là bạc trắng thanh âm. Mùng một vèo một chút từ mụ mụ trong lòng ngực đứng lên, cả người tiểu lông tơ nổ tung, giống như một con tạc mau nắm, đáng, giận. Vừa mới còn nghĩ đem phỉ thúy dưa mang đi chợ thượng bán bán xem, này sau lưng đã bị đập hư. A ba, mẹ, ta đi xem. Mùng một bước chân ngắn nhỏ hướng ngoài cửa chạy, kết quả sau lưng giấm chân trước, chân trái vướng chân phải. lộc cục lộc cộc giống như một cái len sợi nắm giống nhau lan xa thấy thế hổ bị ba ba cười đến nước miếng đều phun ra tới lê hoa mụ mụ che lại đôi mắt không nỡ nhìn thẳng đại nhi tử trạng tiểu đệ 15 nguyên bản nằm ở hổ bị ba ba trên bụng ngủ kết quả trực tiếp bị hổ bị ba ba cười đến điên bay ra đi không biết trên mặt đất lăn vải vòng mùng một nội tâm hỏng mất đáng giận bốn chân rốt cuộc nên đi như thế nào lộ rốt cuộc nên trước mại chân trước vẫn là trước mại sau lưng vẫn là trước sau chân nhi cùng nhau mại Rõ ràng thực cẩn thận quan sát ra ba ba mẹ đi đường bộ dáng thậm chí ở đệ đệ 15 vừa mới học được đi đường thời điểm, hận không thể đôi mắt dán lên đi nhìn một cái học tập, chính là đầu góc rõ ràng đều học xong, này chân nhi một mại liền không nghe sai xử. Bạc trắng thật xa nhìn đến một cái len sợi nắm từ mùng một trong nhà lăn ra đây, liếc mắt một cái nhận ra là mùng một, miệng rộng một trường, cắn tiểu miêu sau cổ thịt, mang theo hắn bay nhanh mà đi. Còn chưa đuổi tới dưa mà, mùng một bị bạc trắng ngậm ở trong miệng thật xa liền nhìn đến dưa mà trên không giống như điện ảnh đặc hiệu trong chốc lát đầy trời băng trong chốc lát hỏa hoa tận trời tiếng chó sủa không dứt bên hai đây là đánh nhau rồi mùng một vội làm bạc trắng buông chính mình rơi xuống đất nháy mắt liền biến thành hình người móc ra tiểu hiếm một bộ che khuất trọng điểm bộ vị đặng chân ngắn nhỏ liền xông lên phía trước bạc trắng so mùng một con muốn hướng đến mau giữa không trung sẹt qua một đạo hắc bạch tàn ảnh đồng thời một cổ thành nhân thủ đoạn thô rồng nước rít gào mà ra ngu xuẩn Ngươi đem ta hỏa cấp tới không có tiểu song rít gào nói nếu không phải đối đầu kẻ địch mạnh hắn nhất định phải đánh bạo này chỉ hợp kỳ đầu chó bạc tráng ủy khuất ba ba nói nhân gia hôm nay mới thức tỉnh sao còn không quen thuộc nói há mồm liền phải lại phun một ngụm dòng nước kết quả chỉ tí tách hạ ngón lút đầu phẩm chất tiểu dòng nước ha ha ha cười ấm lên tiếng vang lên các ngươi là con khỉ phái tới đậu bị sao một đám thổ cẩu cơm miệng một cái thật lớn trậu đá nhi từ trên trời giáng xuống Loảng soảng một tiếng thẳng chung kia nói không lựa lời trộm dưa tặc, lại là mùng một nghe được các bạn nhỏ bị nhục mạ nháy mắt, khi huyết dâng lên muốn đánh người, lại tìm không thấy tiện tay công cụ, trực tiếp từ túi chữ vật móc ra buổi sáng hầm ga tảng đá lớn buồn nhi ném đi ra ngoài. Mùng một cùng các bạn nhỏ hội hợp, liếc mắt một cái nhìn đến bị đạp hư dưa mà, mỗi cái dưa đều bị gặm một ngụm, liền một ngụm. Mỗi một cái. Mùng một lại lần nữa huyết áp tiêu thăng. Lách cách lang cang thanh không dứt bên hai. không đếm được nổi chén gáo buồn từ trên trời giáng xuống trực tiếp đem kia trộm dưa tặc ép tới liền cái đuôi đều nhìn không tới ở mùng một ném ra trong túi chữ vật cuối cùng một cái muỗng nhỏ từ sau cái này dưa mà an tính cực kỳ bạc trắng đại song tiểu song hoàng kỳ mấy cái đều nhịn không được mà đẻ thấp thân mình lỗ thai bẹp bẹp mà gục xuống xuống dưới tam giác nhị kể sát đầu ô ô tức giận mèo con thật đáng sợ trộm dưa tặc là ai các ngươi nhận thức sao mùng một xuyến khẩu khí nhi do hỏi các bạn nhỏ Vài người đều lắc đầu, không một cái nhận thức. Nguyên bản bọn họ mấy cái ở trong sông bơi lội, đánh thủy trận, chơi đến bụng đều đói bụng mới nghĩ phải về nhà. Kết quả từ rừng rậm ra tới đi ngang qua dưa mà, liền nhìn đến nguyên bản xanh mượn, chỉnh tề tề dưa mà một mảnh bờ bãi. Tao tặc, mà trộm dưa tặc còn nghe ngang mà tiếp tục ăn, bọn họ tiến lên ngăn cản, cư nhiên còn phóng điện hù dọa bọn họ, này không phải đánh đi lên. Các ngươi cũng không cần biết. Mùng một nghi hoặc, này phụ cận liền một cái đỉnh núi, hai cái thôn trại. Hắn cùng các bạn nhỏ cả ngày ở trong thôn chạy lung tung, nhà ai gà mãi buổi sáng sinh mấy cái trứng, bọn họ đều rõ rành, rành rành, cư nhiên còn có không quen biết người. Chẳng lẽ là truyền thuyết ăn dưa trồn ăn dưa? Mung một sơ sơ cảm, hắn vừa mới chỉ lo ném trâu, cũng không nhìn rõ ràng kia trộm dưa tặc bộ dáng, chỉ xám xịt một đoàn. Là hồ ly đi. Hoàng kỳ nói, ta xem hắn mặt thật dài giống cái sỏ dày, đôi mắt tinh tế mị thành một cái phùng nhi, như là hồ ly bộ dáng. Đối đối. Bạc trắng liên tục gật đầu tán đồng, ta mẹ nói, hồ ly tinh chính là như vậy nhòn nhọn cảm có thể chọc người chết. Hồ ly. Mùng một vừa mới nghe mẹ nói, này phỉ thúy dưa là hồ tộc đặc sản, làm không hảo hồ ly nhóm đều đặc biệt thích ăn dưa, mới đương trộm dưa tặc. Phi phi phi. Các ngươi này đàn không kiến thức. Một cái đầu từ nổi chén gáo buồn nhi đôi toát ra tới, trận to các ngươi mắt chó. Đại gia là huyễn dạ Ngân Lang. Lang. Ngân Lang. chúng cầu từ nhóm động tác nhất trí mà đầu một ai, đánh giá cái này được xưng là huyễn dạ ngân lang sinh vật hoàng kỳ nhìn về phía mùng 1, mùng 1, ta xem này chỉ hồ ly đầu góc hỏng rồi huyễn dạ ngân lang chính là sinh hoạt ở cực bắc nơi vĩnh dạ thành như thế nào sẽ xuất hiện ở chúng ta nơi này Này đàn miêu miêu cẩu cẩu hoàng kỳ lớn tuổi nhất hiểu được cũng nhiều nhất lao tử chính là huyễn dạ ngân lang chính là ngươi mao rõ ràng là màu xám như thế nào sẽ là ngân lang bắc trắng không lưu tình chút nào trực tiếp chỉ ra còn không có ta lông tóc bạch lượng lý mùng một tiểu béo tay rôi ra nói thẳng ta mặc kệ ngươi là hồ ly vẫn là lang ngươi ăn ta dưa phải muốn bồi thiết bất quá là mấy cái thấp phẩm bích ngọc dưa lao tử mua kia tự xưng ngân lang trộm dưa tặc ngẩng cao đầu sống sờ sờ một cái nhị thế tổ bộ dáng vậy ngươi mau bồi đâu mùng một đi lên trước muốn nợ ô ô cái kia ngân lang ấp úng không dám nhìn mùng một hắn nguyên bản cho rằng này bích ngọc dưa là vô chủ bằng không hắn đường đường vĩnh dạ thành tiểu thiếu ra cũng sẽ không đương hồi trộm dưa tặc ta trên người không mang linh thạch ngân lang càng nói thanh âm càng thấp túi đầu liếc con mắt đánh giá vây quanh chính mình cẩu tử nhóm ngay sau đó cảm thấy không thể bị này đàn thổ cẩu nhóm xem thấp đi ưỡng ngực ngạo nghễ nói ta lãng nguyệt minh đi không đổi tên ngồi không đổi họ về sau các ngươi đến ta vĩnh dạ thành kỳ hạ sở hữu cửa hàng báo tên của ta mua đồ vật giống nhau giảm giá 20. mươi mùng một lập hỏi ngày mùa hè tập hội có thể đánh gãy sao Lãng Nguyệt Minh ngày mùa hè tập hội đó là gì ngọn ý? Ly Hoa Miêu vui sướng thơ ấu. Chương 4 liên ngày mùa hè tập hội đều không thể đánh gãy kia có ích lợi gì? Ở biết được báo Lã Nguyệt Minh tên không thể ở ngày mùa hè tập hội thượng đánh gãy chúng cầu tử cùng Miêu Mẹ nhóm đều mất đi hứng thú, bọn họ cũng không biết cái gì cực bắc vĩnh giả thành cửa hàng, bọn họ đi qua nhất phồn hoa chợ chính là mỗi năm ở hạ trí ngày cử hành ngày mùa hè tập hội làm. Lã Nguyệt Minh bị này đàn không kiến thức tiểu thổ cầu. tiểu thổ miêu tức giận đến không lời gì để nói ngươi thật là huyễn dạ ngân lang mùng một tiến lên một bước đánh giá lã nguyệt minh bộ dáng cùng bạc trắng bộ dáng có vài phần tương tự nhưng là miệng càng thêm tiêm hai nhị đứng thẳng nhìn dáng vẻ đích sắc có vài phần lang bộ dáng ngươi như thế nào trở lại chúng ta bên này mùng một tới dị thế ba năm vẫn luôn sinh hoạt ở thôn nhỏ trong trại thôn trong trại trừ bỏ mỗi năm tân sinh tiểu nhãi con còn không có gặp qua ngoại lai gương mặt đâu bị hỏi lai lịch lã nguyệt minh xúc xúc đầu ánh mắt tự do ngay sau đó như là nhớ tới cái gì, ngạo nghẽ mà ngẩng lên đầu, hừ hừ. Các ngươi phát đạt cơ hội tới. Chỉ cần các ngươi đem ta đưa về Vĩnh Giả Thành, sẽ có không đếm được ban thưởng, linh thạch, bảo cụ, cái gì cần có đều có. Mùng một méo máu đầu, thầm nghĩ cái này đại thiếu ra xem ra thực đăng giá, nhưng là cũng ý nghĩa phiền thoái, hắn thực thích hiện giờ đơn giản vui sướng sinh hoạt, không nghĩ bị không thể đoán trước nguy hiểm đánh vỡ này phân yên lặng Hoàng Kỳ, nếu không thông chi ngươi A3 lại đây nhìn xem, Mùng một nghĩ chuyện này hẳn là rất quan trọng, vẫn là thông chi một chút các đại nhân cho thỏa đáng. Hoàng kỳ ba ba là cậu thôn thôn, là mùng một nhận thức lớn nhất lãnh đạo, đồng thời cũng là đỉnh núi này thực lực mạnh nhất người. Hoàng kỳ gật gật đầu, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, không bao lâu, một con thật lớn hoàng khuyển từ trên trời giáng xuống. Ước chừng có một cái xe tải lớn như vậy đại hoàng khuyển đáp xuống ở dưa trong đất, mùng một đám người lập tức bị cự khuyển đầu hạ bóng ma che lại. A3. Hoàng kỳ đi lên trước kia cự khuyển lập tức hóa thành hình người bộ dáng tiến lên loắt loắt nhi tử đầu chó lại cùng mấy đứa con trai các bạn nhỏ chào hỏi mọi người ngươi một lời ta một ngữ nói rõ sự tình ngọn nguồn bạc trắng trọng điểm cường điệu gia hỏa này trộm mùng một dưa hoàng kỳ ba ba hoàng tuyên chính là một con tu luyện gần ngàn năm cậu yêu thực lực mạnh mẽ tương đương với nhân tu nguyên anh kỳ còn đã từng đi theo quá khuyển đại tướng chinh chiến tứ hải bát hoang kiến thức nhiều quảng liếc mắt một cái liền nhìn ra bị vây khốn ở trung ương trộm dưa tặc là một con huyễn dạ ngân lang Nếu thật sự như chính hắn theo như lời, họ lãng, kia chính là cực bắc ngân làng vương tộc mới có thể quan thương họ. Hiện giờ hắn lẻ loi một mình lưu lạc đến tận đây, sau lưng tình huống nhất định vạn phần phức tạp. Tư cập này, Hoàng tuyên vô vô nhi tử đầu chó, bên này ta tới xử lý, các ngươi về trước ra ăn cơm. Chúng chó con không phục, không nghĩ bị đuổi đi, đây chính là bọn họ bắt được trộm dưa tặc. Còn không đợi chó con nhóm mở miệng, Hoàng tuyên nhìn về phía bạc trăng nói, ta tới trên đường nhìn đến ngươi mẹ. Nói ngươi nếu là không trở về nhà ăn cơm, liền vĩnh viễn không cần đi trở về. bạch trắng một cái giật mình, nhớ lại bị mẹ côn sắt chi phối sợ hãi, lô thai một đạp, cái đuôi một kẹp, tung tung nói, ta đây là thấy việc nghĩa hăng hái làm làm tốt sự mới chậm trễ về nhà ăn cơm. Hoàng tuyên lại sờ sờ mùng một đầu nhỏ, giữa mà ta sẽ làm nhà hắn người bồi thường, ngươi giúp ta nhìn này mấy cái ra hỏa, đừng làm cho bọn họ gây chuyện. Mùng một gật gật đầu, nháy mắt đã hiểu, đây là không cho bọn họ nhúng tay chuyện này. Tiêu cảm ơn Hoàng thôn trưởng, chúng ta trước chơi đi. Mùng một đều đi rồi, mặt khác cầu tử nhóm cũng sôi nổi đi theo cùng nhau rời đi hiện trường vụ án. Bạc trắng lo sợ bất an nói, mùng một, nếu không ngươi bồi ta về nhà đi. Chính mình chơi đến như vậy vãn về nhà, không thể thiếu một đốn béo tấu, nhưng là mang theo tiểu đồng bọn cùng nhau trở về, này đốn béo tấu nói không chừng có thể tới vãn một ít. Bạc trắng hèn mọn mà ảo tưởng, không cầu không bị đánh, chỉ cầu có thể buổi tối một khắc đó là một khắc vui sướng. Nhìn ngươi tiền đồ. Tiểu song cười nhạo nói. Mùng một nhớ tới bạc trắng mẹ nó múa may khởi côn sát uy vũ sinh phong bộ dáng. Vô vô bạc trắng lưng, an ủi nói, nếu không chúng ta đi trong rừng bắt chút con ngồi về nhà. Xem ở con ngồi phân thượng, nói không chừng sẽ tấu đến nhẹ một ít. Mùng một ngươi hảo thông minh. Bạc trắng lại nháy mắt khôi phục sức sống, nhắc mai nói, mẹ thích ăn con nhím, lần này ta muốn bắt cái đại con nhím. Nghe xong bạc trắng vĩ đại chí hướng, các bạn nhỏ đều là khoe miệng chịu. Bạc trắng trong miệng đại con nhím đã sớm bị ăn đến diệt sạch. Năm trước ngày Tết, trong rừng cuối cùng một con đại con nhím bị bắt ăn tiết ăn, từ nay về sau, mọi người rốt cuộc không có thể tại đây phiến đỉnh núi bắt được qua con nhím, đại khái suất là bị ăn sạch. Cho nên, bạc trắng này một mảnh hiếu tâm đại khái là rất khó thực hiện. Một con mèo con, bốn con chó con liền như vậy lại lần nữa một đầu chui vào rừng rậm, nơi đó là bọn họ công viên trò chơi, là bọn họ địa bàn. Bên kia... Lã Nguyệt Minh xem này, trước mắt cái này cắt yể vải thô trung niên nam tử, hoàn toàn không có ở mùng một mấy người trước mặt khoe khoang kính nghi. Hắn cảm nhận được thật lớn uy hiếp, sắc bén đầu ngón tay gắt gao bái xuống đất, thân mình đệ thấp phát ra lực, tùy thời chuẩn bị chạy trốn. Hắn chính là thấy được vừa mới này chỉ khiển yêu nguyên hình, yêu tu cùng nhân tu không giống nhau, nhân tu tu luyện chú ý thiên phú, chú ý nội tính, yêu tu tắc đơn giản thô bạo nhiều, thực lực trần nhà xem huyết mạch, cùng huyết mạch cấp bậc hạ, sống được càng lâu, tuổi càng lớn. Hình thể cũng càng lớn, thực lực liền càng cường. Vừa mới này chỉ hoàng khuyển thân hình cơ hồ có thể so sánh trong nhà một ít trưởng lao rồi, cũng chính là thực lực cường đại. Ngân lang vương tộc. Hoàng tuyên xem ở toàn thân cảnh giới lã nguyệt minh hỏi. Đúng vậy. Trả lời mà trung thực. Hoàng tuyên, như thế nào sẽ tới bên này? Lã nguyệt minh lập tức bờ lạ bờ lạ tất cả đều công đạo. Yêu tu cùng nhân tu định ra ngừng chiến hiệp nghị. Rất nhiều các yêu tu không phục yêu vương quyết định, ngầm chuẩn bị tập kích nhân loại thành thị. Làm một đợt đại, trực tiếp làm ngừng chiến hiệp nghị vô pháp ký kết, tiếp tục đánh, đánh tới nhân loại diệt tộc, làm cho bọn họ yêu tộc trở thành trong thiên địa duy nhất bá chủ. Nếu là ta không nhìn lầm, ngươi còn chưa thành niên, nhiều lắm mới 20 tuổi. Hoàng tuyên nhìn trước mắt tiểu ngân lang, thầm nghĩ, tấn công nhân loại thành trấn cùng tiểu tể tử có quan hệ gì. Lã Nguyệt Minh khuôn mặt nhỏ đỏ lên, đỉnh đầu lỗ hai gục xuống xuống dưới, đầu mở rũ, thấp giọng ngập ngừng nói. không phải đều nói chúng ta yêu tu ăn mãi tiểu tể tử đều có thể treo lên đánh nhân tu trúc cơ sao. Hoàng tuyên nói thẳng, vậy ngươi đánh thắng không có. Tiểu ngân lang đầu rũ đến càng thấp, hắn không thể chôn đến dưa trong đất đi, hắn nghe xong người có tâm kích động, rời nhà trốn đi đi theo cùng đi tấn công nhân loại thành trấn, kết quả vừa mới đi ra yêu tu địa bàn, bọn họ tiểu đội lập tức bị vây quanh. Yêu tu chung có phản đối nghị hòa, nhân tu trung đương nhiên cũng có yêu cầu tiếp tục đánh tiếp phái chủ chiến, bọn họ muốn làm nghị hòa vô pháp tiến hành. Liền nghĩ ra trói đi Ngân Lang Vương Tiểu Nhi Tử Điểm Tử. Ngân Lang Vương làm chủ hòa phái chung chủ lực, chính mình ngại con đều bị bắt đi, hắn bất chiến cũng đến chiến. Này đó chủ chiến phái đánh đến một tay hảo bản tính, này Ngân Lang Vương Tiểu Nhi Tử cũng là hảo lừa dối, hơi chút một châm ngòi thổi gió liền đi theo đi rồi. Có lẽ là lãng nguyệt minh thực sự hảo lừa, chỉ số thông minh không quá cao bộ dáng, cũng khiến cho bọn bắt cóc nhóm đối hắn thả lỏng cảnh giác, vừa lơ đãng làm hắn chạy thoát đi ra ngoài. chạy trốn tới này vùng khỉ ho có gáy địa phương liền ăn mười mấy bích ngọc dưa không một cái chín còn bối thượng trộm dưa tặc tên tuổi hoàng tuyên xem ra ngươi còn không tính quá buồn, ít nhất còn có thể xong việc suy đoán ra tiền căn hậu quả lã nguyệt minh đầu trôn đến càng thấp lần này là vững chắc chui vào khe đất nhi đi hắn chỗ nào là chính mình suy nghĩ cẩn thận tiền căn hậu quả hắn là bị trói sau nghe xong bọn bắt cóc tự phơi mới làm thanh ngọn nguồn hoàng tuyên từ chữ vật không gian chung móc ra một con ngọc giản chậm dại triển khai ở phía trên nhẹ nhàng một chút ngọc giản lập lòe bích ngọc sắc linh quang một lát sau ngọc giản truyền đến một tiếng thấp thuần thanh âm hoàng tuyên thượng một khắc đầu còn trôn ở khe đất lãng nguyệt minh vèo một chút liền rút ra đầu hai chỉ lô thai dựng lên đỉnh đầu thượng trong mắt lộ ra khiếp sợ hoàng tuyên lãng đầu to ngươi nhi tử ở ta trên tay ngọc giản máy truyền tin kia đầu đúng là lãng nguyệt minh láo bà đương nhiệm ngân lang vương lãng thiên nhảy tên hiệu lãng đầu to nay sương Lãng nguyệt minh khiếp sợ với trước mắt khuyển tu thế nhưng là a ba quen biết đã lâu, bên kia, tiến vào rừng rậm miêu cẩu phân đội nhỏ năm người tổ, chính đầu rửa gần đầu, vây xem một đống thật lớn màu nâu béo phệ. Ly hoa miêu vui sướng thơ ấu. Chương 5. Nô, xú đã chết. Tiểu song Hai chỉ chân trước che lại cái mũi liên tục lui về phía sau, làm một con khíu rác nhanh nhẹ cẩu tử đi nghe một đống ba ba quả thực chính là miêu sát. Bác trắng lại là thấu tiến lên đi, đen bóng cái mũi dùng sức ngửi ngửi. khẳng định là con nhím. Đây là con nhím ba ba. Bạc trắng cẩu mặt lộ ra khó được kiên nghị cùng với khẳng định. Hoàng kỳ tự xưng là là tiểu đồng bọn trung tu vi tối cao một cái, xem bạc trắng như thế khẳng định bộ dáng, nhịn không được lại người hai hạ. Nôn hoàng kỳ nôn khan hai tiếng, này ba ba tuyển xú vô cùng, chỗ nào nghe được ra cái con nhím hương vị. Hoàng kỳ, trong núi đầu không có con nhím, đã sớm bị ăn sạch. Bạc trắng xem các bạn nhỏ bộ dáng, vẻ mặt ủy khuất, Hắn chính là cảm thấy đây là con nhím ba ba à, dù sao trong lòng liền cái này ý niệm, cũng nói không rõ là chuyện gì xảy ra, chính là mọi người đều không tin. Mùng một che lại cái mũi, dẫn theo một con chạc cây đến gần kia đống bóng đá lớn nhỏ béo phệ, thọc thọc. Mùng một, các bạn nhỏ kinh nghi bất định mà nhìn mùng một cầm chạc cây trà đạp đại ba ba, thầm nghĩ, không nghe nói miêu tộc thích chơi ba ba à. Kia không phải bọ hùng yêu thích sao? Di ji ji, đây là cái gì? chúng cầu tử chỉ thấy mùng một cầm trạc cây từ đại ba ba lấy ra một cây thật dài ngọn cỏ, thật dài thật dài, có nửa thước như vậy trường. Cái này là bồ ti thảo, chỉ lớn lên ở sơn bắc thượng âm chỗ, ăn có thể xúc tiến tiêu hóa. Mùng một giải thích nói, động vật phân chính là có thể phản ánh ra rất nhiều tin tức. Xúc tiến tiêu hóa? Này ý gì? Mùng một giải thích, chính là làm bị phân biến dễ dàng. Cái này ba ba như vậy đại, liền tính không phải con nhím, cũng khẳng định là cái đại gia hỏa. Đây là chúng ta hôm nay con mồi. Chúng cầu tử hai mắt mạo quang, nóng lòng muốn thử. Mùng một gật đầu, chúng ta đây liền đi sơn mặt bắc tìm xem xem, tìm được bồ ti thảo vị trí, có thể trước tiên bố trí bây dập chảo nó. Chúng ta chính là có bốn con cầu. Đánh biến thiên hạ toàn bộ sợ. Cầu tử nhóm tự tin tràn đầy, cứ việc bọn họ hiện giờ còn ở hấu sinh kỳ, nhưng là bọn họ đều đã thức tỉnh rồi thiên phú. Bốn cầu chung sức hợp tác, sức chiến đấu khả quan. Đến nỗi mùng một sao, làm đoàn đội chung đầu bếp. Hắn chỉ cần phụ trách duy no bọn họ là được. Quả nhiên, hoàng kỳ hỏi, mùng một, ngươi chỗ đó có ăn sao? Bạc Trắng ngay sau đó nói, đợi chút khẳng định là một hồi ác chiến, ta còn không có là cơm chưa đâu, đến bổ sung điểm năng lượng. Cậu tử nhóm buổi sáng ở trong sông điên chơi nửa ngày, lại ở dưa trong đất đại chiến trộm dưa tặc 300 hiệp, đã sớm bụng đói kêu vang, đã đói bụng đến thầm thì tê Làm Là một người đủ tư cách đầu bếp, mùng một luôn là tùy thân mang theo đồ ăn. túi chữ vật tùy tiện sờ mó là có thể uy no các bạn nhỏ thì khô quả hạch cơm nắm cái gì cần có đều có ăn uống no đủ bốn cầu một miêu phát túc chạy như điên rừng rậm gian hiện lên đạo đạo tàn ảnh lướt trên từng trận gió mạnh đình hoàng kỳ ra lệnh một tiếng mọi người một cái phanh gấp cười ở bạc trắng đối thượng mùng một hảo huyền không có bị vứt ra đi bạc trắng oán giận nói mùng một ta phải bị ngươi năm chọc mùng một nhìn khe hở ngón tay gian hắc bạch lông tóc xin lỗi mà xoa xoa bạc trắng đầu to Ta cho ngươi làm điểm hạt mẹ viên an, bảo đảm du quang thủy lượng không đầu trọc. Hương! Hoàng kỳ khoa tay múa chân. Đại gia An tĩnh lại, thú nhĩ cảnh giác mà dựng lên đỉnh đầu run lên run lên, bắt giữ trong không khí gió thổi mặt cỏ. Từ từ gió nhẹ mang theo cỏ xanh hương, lôi cuốn rừng rậm thủy một khí tức, cậu tử nhóm đều ở trong đó ngửi được một tia mùi lạ. Là con nhím. Bạc trắng đệ thấp thanh âm hương phấn không thôi, miệng rộng tử liệt tới rồi nhị sau can. Hắn liền nói sao, chính là con nhím. Tiểu song một móng nuốt hô ở bạc trắng cẩu trên mặt làm hắn an tĩnh. Trong không khí càng ngày càng nung liệt khí vị, ý nghĩa con mồi cách bọn họ càng ngày càng gần, cũng không thể làm bạc trắng cái này ngu xuẩn sợ quá chạy mất con mồi. Hoàng kỳ khoa tay muối chân móng đuốt, mặt khác tam cẩu cụ là gật đầu tỏ vẻ minh bạch. Mùng một cảm giác được không khí trở nên ngưng trọng lên, nguy hiểm đang âm thầm nảy sinh. Hoàng kỳ ngậm mới đầu luôn luôn thượng ném đi vùng, mùng một ở giữa không trung linh hoạt trở mình, ôm lấy một con nhanh cây. leo lên lên cây ổn định chính mình thân hình như là một cái tín hiệu vây săn ở trong nháy mắt triển khai hoàng kỳ cái thứ nhất lao ra bụi cỏ lưới dao gió giống như ẩn hình lưỡi dao sắc bén cắt vào con ngồi đó là một con cường tráng đại con nhím phần lưng che kín cương châm giống nhau tông mao thật dài răng nanh có nửa thức trưởng hơi hơi hướng về phía trước con tiểu một cái lao tới liền có thể đâm thủng địch nhân cái bụng ngao đánh bất ngờ tới lưỡi dao gió cắt qua con nhím ngoại ra, lại không mang ra chút nào huyết hoa Con nhím ăn đau đến chu lên một tiếng, ngay sau đó tức giận nặng nề mà bảo chân nhằm phía kẻ tập kích. Hoàng Kỳ tải hưu né tránh, đồng thời tụ tập một đao đao phong nhận bổ về phía con nhím, nghề hà con nhím ra dậy viễn siêu tưởng tượng, thế nhưng chỉ là bị thương chút da thịt, càng là giận tí mặt, hung tính quá độ. Một đoàn cực nóng màu cam ngọn lửa từ trên trời giáng xuống, đem tia con nhím bao quanh bao lấy, liệt hỏa nướng nướng hạ, từng trận lông tóc tiêu hương tỏa khắp mở ra. Nhưng mà kia đại con nhím bị liệt hỏa vây quanh, sức chiến đấu thế nhưng chút nào không giảm nó hướng về phía hoàng kỳ buôn tập qua đi thật lớn cường tráng thân thể ầm ầm ầm nghiền áp mà qua dẫn tới đại địa chấn động mùng một nằm bò trên cây không cấm ôm chặt dưới thân nhanh cây hoàng kỳ chi hình chữ đi vị tranh né đồng thời thả ra một cái cơn lốc thổi quét hướng con nhím kia con nhím trên người ngọn lửa thấy phong liền trường nháy mắt biến thành một tòa di động núi lửa bộ dáng một loạt lưu băng này hướng con nhím chân bộ lại ở đụng tới ngọn lửa nháy mắt hòa tan thành tuyết thủy mất đi lực công kích Đáng giận. Hiện giờ con nhím trên người ngọn lửa ngược lại thành nó bảo hộ, gần người vật lộn không được, viễn trình băng hệ công kích mất đi hiệu lực. Chiến cuộc rơi vào hạ phong, nhưng là cẩu tử nhóm chi gian ăn ý phi thường. Chỉ thấy bạc trắng trong miệng phun ra ra một cái thật lớn dòng nước, rít gào nhằm phía con nhím phần cổ, ngọn lửa tạm thời tắt nháy mắt, một loạt lưu loé hàn quang băng theo sau tới, xuyên cổ mà qua, cực nóng máu phun ra mà ra. Gặp một đòn chí mạng con nhím phẫn nộ mà cùng thiếu. nổi điên tựa mà nhằm phía kẻ tập kích mai phục mà bạc trắng lại lần nữa phun ra một cổ rồng nước con nhím trên người ngọn lửa tắt nháy mắt bốn con cẩu tử vây quanh đi lên kế tiếp chính là nhất nguyên thủy tâm huyết đầu đả dùng hàm răng cắn xé dùng móng nuốt công kích hoàng kỳ nhảy lên tới con nhím phần lưng bén nhọn móng nuốt chát nhập con nhím huyết nục một ngụm cắn xé trụ con nhím phần cổ miệng vết thương cổ một ninh mang tiếp theo phiến huyết nục cực nóng máu kích phát ra cẩu tử nhóm cắm rễ với huyết mạch giã tính sát khí bọn họ càng đánh càng hăng con nhím tốc độ càng ngày càng chậm toàn thân che kín máu tươi bước chân bắt đầu lơ mơ không xong ghé vào nhánh cây thượng thấy toàn trường chiến đấu mùng một cũng là kích động không thôi này nguyên thủy huyết chiến làm hắn tâm như nhịp trống máu sôi trào cẩn thận mùng một nôn nóng mà hét lớn một tiếng nguyên lai like kia con nhím gần chết dây rủa lại là buộc phát ra lực lượng cường đại chỉ thấy nó một túi đầu răng nanh một trọn thế nhưng đem đang ở công kích nó trước chân bạc trắng đánh bay thượng tiên nếu là bình thường cậu tử chỉ sợ này một kích đã bị một bụng nhưng mà bạc trắng tình hình như cũng nguy hiểm hắn bị đánh bay đột nhiên các đồng đội đắm chìm với từng người công kích chung cũng không phản ứng lại đây không kịp thi lấy viện thủ kia con nhím ngẩng cao đầu bén nhọn răng nanh cao ngất hướng lên trời chỉ đợi bạc trắng rơi xuống thọc hắn cái đối xuyên tràng cẩn thận mùng một nôn nóng hô to hắn không thể từ giữa không trung để giữ chặt bạc trắng thịt thịt tay nhỏ hung hang chụp ở trên thân cây dây tiếp theo kỳ tích xuất hiện chỉ thấy ly chiến đấu tràng gần nhất một thân cây đột nhiên cất cao bạo trướng Chắc cây đột nhiên duỗi trưởng, giống như người khổng lồ vươn tay giống nhau, tiếp được dưa không trùng bạc trắng. Mạng chó đến bảo bạc trắng trường hù một hơi, mà cuối cùng bác mệnh một kích thất bại con nhím rốt cuộc ngã xuống, cường tráng thân hình nện ở trên mặt đất phát ra một tiếng trầm vang. Này cây sao lại thế này? Thanh tinh, đại chiến đắc thắng mấy chỉ chó con nhóm vô tâm nghiệm thu thắng lợi trái cây, ngược lại là vây quanh này đột nhiên cất cao đại thụ, ngẩng đầu tò mò vây xem, chỉ thấy bạc trắng hắc bạch giao nhau đầu chó dò ra nồng đậm thụ nhà. nhìn xuống mặt đất thượng đồng bạn cầu trên mặt tràn đầy rõ ràng đắc ý hhh ta quả nhiên là thiên tuyển chi tử mông thiên đạo hậu ái mà ở một khác chỉ trên cây mùng một khiếm sợ mà nhìn về phía chính mình đôi tay không thể tưởng tượng mà chớp chớp mắt liền ở vừa mới chính mình tay toát ra màu xanh lục ánh huỳnh quang sau đó cái kia đại thụ lại đột nhiên cất cao trưởng thành nay chẳng lẽ là chính mình thiên phú thức tỉnh mùng một trái tim kinh hoàng ai không có cái siêu cấp anh hùng ngọc tưởng thức tỉnh dị năng cứu vớt thế giới Hồi ức vừa mới cảm giác, mùng một hướng về phía bạc trắng nơi phương hướng nhẹ nhàng vung tay lên, chỉ nghe xoạch một tiếng, thượng một giây còn ở khoe khoang bạc trắng quăng ngã cái chó ăn cước, đầu đều rỗi tiến trong đất đi. Ha ha ha ha. Huyết tinh tràn ngập chiến đấu trong sân phát ra một trận cười ầm lên, bạc trắng dùng sức đem ra đầu, xanh lam sắc mắt to lộ ra mê mang. Thực xin lỗi. Mùng một bay nhanh mà bò hạ thụ, ta vừa mới thức tỉnh thiên phú, sử dụng còn không thuần thủ. Nói mùng một lại vung tay lên trên mặt đất cỏ dại vèo vèo cùng trường nháy mắt đem chúng cầu tử thân hình bao phủ trong đó hoa nga quá tuyệt vời chúng cầu tử nhóm hoan hô không thôi về sau mùng một có thể cùng chúng ta cùng nhau chiến đấu bởi vì mùng 1 tuổi thật sự quá tiểu nguyên hình sức chiến đấu không được lại không thức tỉnh thiên phú mỗi lần một lần chiến đấu chúng cầu tử nhóm đều phải trước đem mùng một mèo con an trí thỏa đáng tỉ như lần này chiến đấu ngay từ đầu liền trước đem mùng một phóng tới sẽ không bị chiến đấu lan đến gần trên đại thụ mùng một ngươi hảo đồng bạc trắng tiến đến mùng một trước mặt đầu chó hướng mùng một trong lòng ngực thẳng cùng là ngươi đã cứu ta mùng một ôm bạc trắng đại cầu đầu cẩn thận nhìn một cái không phát hiện rõ ràng ngoại thương mới thở dài nhẹ nhõm một hơi hắn cũng không biết như thế nào thức tỉnh thiên phú căn bản là còn nắm giữ không linh hoạt làm hại bạc trắng từ trên cây rớt xuống tới cái ngã lộn nào hoàng kỳ hôm nay săn tới rồi đại con nhím vừa lúc có thể dùng để chúc mừng bạc trắng cùng mùng một thức tỉnh thiên phú an thịt an thịt muốn mật nước thì nướng ta không cần ăn ngọt, muốn hàm. Ngọt tai ăn nói là vương đạo. Mắt thấy ngọt hàm đảng phái chi tranh đem khởi, bạc trắng đầu chó đã cùng tiểu song đầu chó để ở cùng nhau phân cao thấp, mùng một vội nói, có thể một nửa làm mật nước mùi vị, một nửa làm muối tiêu mùi vị. Phản đồ. Bạc trắng cùng tiểu song nhất trí chuyên tấn công tường đầu thảo mùng một, thề sống chết bảo vệ ngọt đảng, hàm đảng tôn nghiêm. Mùng một sờ sờ trên mặt bị phun cẩu từ nước miếng, ha hả cười, vậy làm cay rát mùi vị đi. cho các ngươi biết được tội đầu bếp kết cục. Ly Hoa Miêu vui sướng thơ hấu. Chương 5. Mẹ. Bạc trắng thật xa liền thấy được đứng ở cửa thôn lão mẹ. Cứ việc thấy được mụ mụ trong tay mài rủa đến cọ lượng côn sắt. Bạc trắng vẫn là hoàn thoát mà thoáng tiến lên đi. Tiểu tử thúi. Con nhận thức về nhà lộ. Trời đã tối rồi. Bạc trắng mẹ nó dơ côn sắt rít gào nói. Ngay xưa, Bạc trắng mẹ nó nảy tư thế ngăn. Bạc trắng xác định vững chắc kẹp cái đôi xin tha. Hôm nay lại thái độ khác thường. Cái đôi kiểu trời cao không nói, còn vũ đến bay nhanh, đều diêu ra tan ảnh. Bạc trắng đại cầu đầu cọ cọ lao mẹ nó cẳng chân bụng, mỹ mắt nhi một hiên, cậu trên mặt lộ ra thần bí hề hề tự đắc, lao mẹ, ta cho ngươi mang theo lễ vợ. Ha! Bạc trắng mẹ nó gian nan mà từ chó con móng nuốt hạ rút ra chân, túi đầu nhìn về phía nhà mình ngốc nhi tử, cái gì ngọn ý. Bạc trắng rưỡi chán hai điểm bạch mi run lên, nói không nên lời khoe khoang cùng tiêu đánh, miệng chó một vai, ngươi đoán. đáp lại hắn chính là một cái quen thuộc phối phương lão mẹ ái thiết quyền ô ô bạc trắng hai chào ôm đầu ủy khuất ba ba nói là đại con nhím là mụ mụ ngươi yêu nhất an đại con nhím nói bạc trắng khỏe mắt chịu chịu vài cái ý bảo các bạn nhỏ lấy ra kinh hỉ lễ vật mùng một vội vàng từ túi chữ vật đảo ra bị cỏ dại bọc đến vững chắc đại con nhím phía trên còn dùng bồ ti thảo đánh một cái thật lớn nơ con bướm nghi thức cảm tràn đầy tuyệt đối đi tâm. bạc trắng mẹ nó đi lên trước nhìn thật lớn thảo nắm đại con nhím trong thanh âm lộ ra run rẩy không sai lão mẹ ngày tết lúc ấy ngươi không phải nói muốn muốn mỗi ngày ăn thượng đại con nhím sao ta liền đi cho ngài chào lạc. bạc trắng một bộ đại hiếu tử bộ dáng lên án nói ngươi còn đánh ta mùng một lại phát hiện nói vài phần không thích hợp chỉ thấy bạc trắng mẹ nó run run rẩy rẩy mà đi đến thật lớn cỏ dại năm trước tay nhẹ nhàng vung lên kia bọc đến như xác gớp giống nhau chết không nhắm mắt đại con nhím liền lộ ra tới A hoa a ngươi chết thật là thảm. Bạc trắng mẹ nó này một giọng nói trực tiếp làm ở đây chó con, mèo con nhóm một cái run run. Này không phải là bạc trắng nhà hắn thân thích đi. Chúng chó con nhóm tâm hoảng hoảng, mung một khỏe miệng chịu chịu, cậu cùng heo là thân thích. Hoàng kỳ, nay chỉ là một con phằng heo, không có khai linh trí. Bạc trắng xúc đầu đi đến lao mẹ bên người, móng nuốt nhỏ ngoắc ngoắc lão mẹ nó quần áo và áo, lo lắng nói, lao mẹ. A hoa là ai? Ta để sao? đây là một con công con nhím. toàn trường không khí đột nhiên xấu hổ lên. bạc trắng lại nói chuyện này ta ba biết không. tổng cảm giác cái này ra muốn tan. lão mẹ sinh cái heo đệ đệ còn bị chính mình cấp làm thịt, đây là trong truyền thuyết cẩu huyết thiên lôi kịch sao? người là hóc heo sao? bạc trắng mẹ nó rít gào múa may khởi đại gậy sát, thật muốn gõ khai cẩu nhi từ đầu, nhìn một cái bên trong rốt cuộc có hay không đầu hóc. bạc trắng ủy khuất ba ba, mẹ, ngươi quả nhiên vẫn là thích heo đệ đệ nhiều một ít. Mùng một chạy nhanh che lại bạc trắng miệng, lại làm hắn hồ ba kéo xuống, không tránh được một hồi gia đình huyết chiến. Đây là ta dưỡng bắc sơn thượng lợn giống A. Liên nay một đầu. Bạc trắng mẹ nó bi vẫn muốn chết, cái này là thật sự không con nhím ăn. Ban đầu, đây khắp núi đồi đều là loại này đại con nhím, tuy rằng là pham heo, lại không có gì linh khí, nhưng là nó thịt chất màu mỡ, tùy tiện một nướng liền du tư tư, tiêu hương hương, mỹ vị cực kỳ, toàn bộ đại cốt đổng hầm canh. một ngụm cắn đứt sau phì ngọt cốt tủy nước sốt ở khoang miệng nổ mạnh khai, kia tư vị trực tiếp làm đại con nhím bị ăn đến sắp diệt chủng đại con nhím diệt chủng nguy cơ làm các thôn dân cảnh giác lại như vậy ăn xong đi bọn ngại con đã có thể nếm không đến loại này tuyệt mỹ tư vị vì thế liền để lại một công một mẫu hai chỉ con nhím ở trong núi lầu dưỡng hy vọng chúng nó có thể sinh sản hậu đại đời đời con cháu vô cùng tận cũng nhưng là hiện giờ hy vọng tan biến duy nhị hai chỉ heo may mắn trùng heo được hiện giờ cũng ngỏm củ tỏi Chuyển thừa đại kế từ đây đoạn đã. Nghe xong ngọn nguồn, bạc trắng đầu một hoai, đó chính là trong núi đầu còn có một đầu lâu. Nếu không cũng đem nó bắt đi. Một đầu hầm canh, một đầu mật nướng. chúng chó con nhóm xôi nổi gật đầu, đúng đúng đúng. Người một nhà chính là muốn chỉnh chỉnh tề tề sao. Nuốt nuốt nước miếng, chúng cầu tử nhóm đều nhớ lại ngày Tết khi ăn đến mỹ vị con nhím. Hành đi. Bạc trắng mẹ nó hào khí mà bàn tay vung lên, dù sao này hai chỉ con nhím dưỡng hơn nửa năm. một con nhãi con cũng không gặp mang theo các ngươi về trước thôn ta đi một chút sẽ về nói nàng hóa thành nguyên hình một con hắc bạch giao nhau cự khuyển bay lên trời nàng ngự phong mà đi thật dài lông tóc giống như phất phới tơ lụa ở hoàng hôn hạ nhiệm ấm màu cam sáng giỏi bạc trắng mẹ nó nói đi một chút sẽ về là thật sự đi một chút sẽ về mùng một mấy người ngửa đầu nhìn theo nàng hóa thành một cái điểm đen biến mất ở phía chân trời cổ còn không có tới kịp thu hồi liền nhìn đến kia hắc bạch sắc cự quyển đã thuận gió trở về trong miệng còn ngậm một con đại con nhím đến tận đây đại con nhím gia tộc tuyên bố diệt chủng đi trở về nhóm lửa ăn cơm thật lớn lửa trại ở hai cái thôn trung gian trên quảng trường dâng lên miêu miêu cẩu cẩu nhóm tề tụ ở bên nhau náo nhiệt phi phảm các ngươi hôm nay là quá cái gì tiết sao lã nguyệt minh nhìn hải ca hải vũ mồm to ăn thịt chén lớn ăn canh chúng yêu nhóm nghi hoặc hỏi mùng một đang ở điều phối chấm thịt nước sốt vội đến cũng không ngẩng đầu lên không có gì tiết ta tiểu song cười nhạo một tiếng một mông củng rộng rãi nguyệt minh này không phải hoan nên ngươi cái này đại thiếu ra sao lã nguyệt minh thật sự cầu trên mặt lộ ra vài phần thẹn thùng các ngươi nơi này yêu cũng thật nhiệt tình lúc này lã nguyệt minh không hề là xám xịt một đoàn hắn tắm rồi bạch bạch lông tóc xóa tung tùng bị ấm màu cam ánh lửa chiếu rọi giống chỉ sáng lên mau cầu lúc này hắn càng như là một con màu trắng xà mỏi ét liền kia thon dài mị mị nhãn đều trở nên viên cô lưu một ít ngươi đây là đang làm gì Lã Nguyệt Minh bị một mông đẩy ra đi cũng không tức giận, lại thấu tiến lên tò mò mà đánh giá mùng một trong tay đại chậu. đen Tuyền nước sốt nhi, thường thường mà đảo tiến phân đống đống giống nhau nhau dính dính ngoạn ý nhi, nhìn qua đáng sợ cực kỳ. Mùng một đào ra một đại cái muỗng nấm tương ném vào chậu rảo một rảo, là ăn bạch thủy thịt nước chấm. Hảo! Hảo! Bạc trắng cùng đại song kéo một cái đại thiết chậu, mà hôi hổi nhiệt khí, bên trong tràn đầy trang tiểu sơn thịt xương đầu, hơi không lưu ý liền sẽ bị sóc rơi xuống Meo meo meo. ghé vào mùng 1 trên đỉnh đầu tiểu đệ 15, ở nhìn đến thị sơn nháy mắt, kích động mà cào hai thanh mùng 1 đầu tóc. Mùng 1 vớt phía dưới đỉnh 15, cầm lấy một cái thị xương thổi thổi, từ từ, hảo năng, muốn lạnh trong chốc lát. Hoàng kỳ móng nuốt một chút, một cái tiểu gió xoáy hình thành, vòng quanh mùng 1 trong tay đại cốt đồng đâu vài vòng, nháy mắt mang đi hôi hổi địa nhiệt khí. Meo con 15 liền như vậy ôm so với chính mình thân mình còn đại đại cốt đồng mỹ tư tư mà gầm lên. Mùng 1 nước sốt có cự cự nấm bác trắng một ngụm ăn ra nước sốt phối liệu còn có tiên cá nước tiểu song không cam lòng yếu thế mà báo ra bản thân nếm ra tư vị mùng một chính mình cũng giơ một cây đại xương sườn gặm đến thơ ngọt này đại con nhím xương sườn thịt không nột, thậm chí có điểm sải lại càng nhai càng hương càng gặm càng phía trên lã nguyệt minh tả nhìn xem hữu nhìn xem nhìn vui đầu khổ ăn mà chúng cầu tử mèo con lại nhìn xem kia bùn lấy mắt thường tốc độ thu nhỏ thịt sơn rõ ràng một chút linh khí đều không có thật như vậy ăn ngon này đàn đồ quê mùa cũng quá đến quá khổ bức lãng nguyệt minh nguyên bản khinh thường nhìn lại nhưng là loại không được đại gia hỏa đều ăn đến quá thơm khái tiên đan bất quá như vậy kinh không được dụ hoặc lãng minh nguyệt từ bồn địa vớt lên một miếng thịt hàng ở khỏe miệng nhấm nuốt hai hạ nguyên bản gục xuống lỗ thai nháy mắt đứng thẳng lên a ba ngươi đừng tới tiếp ta khiến cho ta tại đây sơn dã gian tự do trưởng thành đi lãng nguyệt minh nháy mắt gia nhập đoạt thịt đại quân mấy ngày liền tới nóng lòng về nhà đều tan thành mây khói nay ước chừng chính là cầu tử giới vui đến quên cả trời đất Ly hoa miêu vui sướng thơ ấu chương 6. mùng một thức tỉnh rồi mục hệ thiên phú đúng vậy a liền rất đột nhiên mùng một tiểu béo vung tay lên vánh ánh lục quang hiện lên rừng ở trong viện một viên tiểu thảo thượng nguyên bản một trưởng cao tiểu thảo tư lưu một chút liền trường cao biến khoan cuốn lên một bên tiểu quất miêu phóng tới lá cây đỉnh tiểu quất miêu lộc cộc lộc cộc dọc theo to rộng lá cây trơn trượt xuống dưới liền giống như ngồi hoạt thang trượt giống nhau meo meo còn muốn còn muốn tiểu quất miêu mười lăm chân sau chi khởi chân trước lay đại lá cây còn muốn hướng lên trên bò chơi hoặc thang trượt trò chơi mùng một tâm niệm vừa động tia đầy đặn đại lá cây lại lần nữa cuốn lên tiểu quất miêu sắp đặt với đỉnh lá cây vặn vẹo thành xoắn ốc trạng tiểu quất miêu bọc vòng trượt xuống dưới lê hoa mụ mụ cười nói một hệ thiên phú khá tốt vừa lúc mùng một thích loại dưa dưỡng thảo hổ bì ba ba trong lòng lại có chút sầu lo đại nhi tử thiên phú siêu tuyệt hai tháng hóa hình mười tháng đi đường mười hai tháng mở miệng hiện giờ mới ba tuổi liền thức tỉnh rồi thiên phú dùng kinh tài tuyệt diễm tới hình dung tuyệt không phải khoe khoang chỉ là đại nhi tử hiện giờ liền bốn chân nhi đi đường đều không nhanh nhẹn này nhưng như thế nào cho phải phải biết rằng liền yêu tu mà nói thiên phú kỹ năng cố nhiên quan trọng nhưng là bản thể cường hãn mới là bọn họ dựng thân chi bổn a làm như nhìn ra hổ bì ba ba sầu lo hoa lê nói mùng một con nhỏ đâu chậm rãi rèn luyện chính là ta nghe nói nhân tu chúng còn có lấy văn nhập đạo đâu một bộ ốm yếu con mọt sách bộ dáng gánh không gánh nổi sách không sách nổi bút mực vung lên chính là phân thần kỳ cũng đến quỷ. lê hoa mụ mụ ý tứ hai tử chỉ cần có một phương diện bản lĩnh là được toàn phương diện phát triển văn võ song toàn gì đó cưng cầu không tới nhà bọn họ mùng một đã siêu cấp lợi hại liền tính không có thức tỉnh thiên phú dựa vào một tay nấu ăn hảo bản lĩnh nuôi sống chính mình không thành vấn đề mùng một cũng không biết hắn cùng đệ đệ chơi đùa gian lão ba lão mẹ nhóm đã liền hắn giáo dục vấn đề thảo luận một vòng, cuối cùng đến ra kết luận, thuần theo tự nhiên. Mùng một, thật xa truyền đến các bạn nhỏ kêu gọi, đi ra ngoài chơi lạc. Bởi vì tối hôm qua lửa trại tiệc tối vẫn luôn ăn đến trăng lên giữa trời mới tan tịch, mùng một về đến nhà ngã đầu một giấc ngủ đến đại giữa trưa, cũng liền không có thể dậy sớm khởi cùng các bạn nhỏ cùng nhau chơi đùa. Này không, bạc trắng mấy cái tới cửa tới hô. Mùng một, tới, tới. Mùng một lớn tiếng ứng một giọng nói. nhìn chơi hoặc thang trượt chơi đến mê mẩn đệ đệ 15, cấp lá cây hoặc thang trượt lại bổ một đạo lục quang quay đầu ngồi đối diện ở liền hành lang hạ lao ba láo mẹ công đạo câu ta đi ra ngoài chơi lạc. mùng một đặng chân ngắn nhỏ vừa mới bán ra đại môn đón đầu liền đối thượng bạc trắng đại cầu đầu mùng một chúng ta hôm nay chơi cái gì mùng một tuổi tuy rằng nhỏ nhất lại là bọn họ miêu cầu phân đội nhỏ công nhận xe chơi xe ăn bạc trắng hai chỉ xanh lam sắc trong ánh mắt mạo chờ mong ánh sáng hôm nay ăn cái gì Tiểu song mắt cho phiên trời cao, phun Tào nói, ngươi còn nuốt trôi đi. Ta bụng đến lúc này đều ăn không tiêu. Tối hôm qua lửa chạy tiệc tối thượng hai chỉ đại con nhím, bởi vì là duy nhị hai chỉ, về sau đều sẽ không có. Các trưởng bối ăn ý mà đều để lại cho bọn nhỏ ăn, tiểu sơn giống nhau lớn nhỏ hai chỉ con nhím thẳng đem bọn nhãi danh ăn tới rồi căng. Bác trắng nói thầm nói, nhiều chạy chạy, lập tức bụng liền không xuống dưới. Mung nói, chúng ta đi trước dưa trong đất nhìn xem đi. ngày hôm qua chỉ nhìn đến dưa mà bị đạp hư hiện giờ thức tỉnh rồi một hệ thiên phú nói không chừng còn có thể cứu rút một chút miêu cầu tiểu đội chạy chậm đi tới dưa mà nhìn đầy đất hỗn độn mỗi cái đều bị gặp một ngụm liền vứt bỏ dưa tức giận lại dũng đi lên bạc trắng phần phật mà đại đại lỗ mũi phun tức giận thật là cái hư cầu tử mọi người rửa sạch rất tàn phá dưa cư nhiên ở to rộng dưa lá cây phía dưới phát hiện hai chỉ may mắn còn tồn tại tiểu dưa thật sự rất nhỏ chỉ có mùng một hai cái bàn tay đại còn chưa đủ tác bạc trắng một miệng, nhìn trăm trăm hai chỉ may mắn còn tồn tại tiểu dưa, mùng một âm thầm phát lực, nhắc mãi, mau mau lớn lên lớn lên biến thành thủ, liền như vậy nhìn trăm trăm năm sáu phút, tiểu dưa văn ti chưa động, một sợi gió nhẹ cuốn quá dưa mà, mang theo dưa diệp rào rạt rung động, Khu! hoàng kỳ ho khan một tiếng đánh gãy này xấu hổ trường hợp, mùng một người hôm qua mới thức tỉnh, khả năng lực lượng còn chưa đủ đâu, mùng một xoa xoa chừng đến toan trướng đôi mắt, rõ ràng chính mình thao tác khởi đại thủ. cỏ dại thời điểm rất thuận buồm xuôi gió thậm chí có thể cảm nhận được thực vật sinh trưởng khi cái loại này sinh mệnh hoạt động như thế nào nhìn chằm chằm này dưa liền giống như đối với một cục đá gì đều không cảm giác được đâu Mùng một nghi hoặc mà gãi gãi đầu ha ha ha một trận cười ầm lên tiếng vang lên mọi người tìm theo tiếng nhìn lại một cái tuyết bạch sắc đại cầu tử hướng bọn họ đi tới đúng là hôm qua được xưng chính mình là huyễn dạ ngân lang trộm dưa tặc lãng nguyên minh tiểu song tiến lên một bước trận mắt giận nhìn ngươi còn dám tới là muốn đánh nhau sao? Bạc trắng cũng xông lên trước huyền vệ một tiếng, không được cười. Lã Nguyệt Minh ngẩng đầu nói, nơi này là nhà ngươi sao? Dựa vào cái gì ta không thể tới? Bạc trắng hung tận nói, chính là nhà ta. Mặt trên viết ngươi tên. Bạc trắng bị hỏi đến nghẹn họng, ngay cả người trả lời không lên. Khí chàng đột nhiên một nhượng, ngạnh cổ nói, dù sao không phải nhà ngươi. Hoàng Kỳ đi lên trước nói, ngươi là tới tìm phiền toái. Ngày hôm qua xem ngươi ăn thịt tan đến rất hoan. Lời này liền kém không trực tiếp mở miệng mắng Lãng Nguyệt Minh là cái đổ vong ân bội nghĩa. Lãng Nguyệt Minh bị dôi đến cứng lại, hắn cũng không biết chính mình sao lại thế này, dù sao chính là nhìn đến chơi thành một đoàn miêu miêu cẩu cẩu nhóm, liền tưởng đi lên liêu một liêu, tìm tồn tại cảm. Khu khu. Lãng Nguyệt Minh ho khan vài tiếng, mạnh mẽ nói sang chuyện khác nói, cái này dưa tuy rằng là thấp phẩm bích ngọc dưa, nhưng cũng xem như Linh Quả Nhi, ngươi hiện giờ lực lượng còn không thể dục sinh bọn họ. Nguyên lai like lại là như thế sao? Mùng một túi đầu nhìn xem chính mình trắng non tiểu béo tay trách không được có loại không có sức lực nhi cảm giác các ngươi lão sư cũng chưa giáo sao Lã Nguyệt Minh ở miêu miêu cẩu cẩu trên mặt đảo qua bọn họ xem ra lên gì cũng đều không hiểu bộ dáng Thiên Phú cũng là phân cấp bậc Lã Nguyệt Minh giải thích nói ở thuộc tính tương khắc dưới tình huống đẳng cấp cao có thể phản khắc chế nhìn miêu miêu cẩu cẩu nhóm dựng lên lỗ tai cẩn thận nghe bộ dáng lãng Nguyệt Minh không cấm có vài phần tự đắc cảm giác rốt cuộc tìm về bãi Nhất định phải làm này đó tiểu thổ miêu, tiểu thổ cầu đối hắn ngân lang thiếu ra lau mắt mà nhìn. Tỷ như nói, thủy khắc hỏa, nhưng là đẳng cấp cao hỏa sẽ không bị cấp thấp thủy tới diệt. Nghe vậy, bạc trắng lô hai nháy mắt dựng lên, đại cầu đỉnh đầu đỉnh tiểu song, đắc ý rào giật nói, ta khác người Nga. Hừ. Tiểu song một đầu đâm hướng bạc trắng đầu chó, ta chờ xem. Hoàng kỳ chạy nhanh ngăn cách liền phải nước lửa đại chiến hai chỉ cầu, lúc này có ngoại cầu ở, cũng không thể bị nhìn chê cười. Mung một sơ sơ cằm. Hiểu do nói, cho nên, là bởi vì ta thiên phú cấp bậc không đủ, mới không thể ủ chín cái này dưa. Mùng một lại hỏi tiếp, kia muốn như thế nào mới có thể đề cao cấp bậc đâu. Mùng một này vừa hỏi cũng hỏi ra chung cầu tử nhóm tiếng lòng, mọi người đều dựng lên lỗ thai, chờ mong mà nhìn về phía lãng nguyệt minh, ai không nghĩ biến cường đâu. Lãng nguyệt minh đương nhiên nói, liền tu luyện bái. Như thế nào tu luyện? Lãng nguyệt minh, nay một đề hắn cũng sẽ không à, không xong. học bá nhân thiết vừa mới đứng lên tới liền phải sụp đổ sao lãng nguyệt minh ngẩng cao cổ ánh mắt loạt phiêu chính là phơi phơi nắng phơi phơi ánh trắng bái mù một hiểu rõ gật gật đầu đúng vậy đâu A3 a ba a mụ cũng là như thế này mỗi ngày bò đến trên nóc nhà phơi ánh trăng chỉ sợ cũng là ở tu luyện chúng cầu từ nhóm bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai các gia trưởng mùa đông nằm trong viện phơi nắng mùa hè bò cao phơi ánh trăng chính là ở tu luyện a cảm ơn ngươi Mùng một hướng lãng nguyệt nói lời cảm tạ lã nguyệt minh cao giọng nói kia không tính cái gì về sau có cái gì không hiểu cứ việc hỏi ta hoàng kỳ tiến lên một bước chân trước đáp ở lã nguyệt minh trên vai một bộ anh em tốt bộ dáng đi mang ngươi đi ăn ngon cá nay đại biểu cho tiếp nhận lã nguyệt minh trở thành bọn họ miêu cầu tiểu đội một viên Ăn cá lã nguyệt minh nhìn mấy cái cầu tử thầm nghĩ các ngươi không phải cầu sao Ăn cá là chuyện như thế nào kế tiếp lã nguyệt minh cảm giác chính mình nhân sinh mở ra tân văn chương Nga ô cá như thế nào sẽ ăn ngon như vậy? Thật dài bẹp bẹp tiểu ngư ở trong chảo dầu tạc đến xốp giòn rớt cha, giải lên thần bí hương phấn, ăn ngon đến có thể đem đầu lưỡi nuốt vào. Ô, ô hiện tại gửi thư tín làm lao ba đừng tới tiếp chính mình tới tới hay không đến cập. Ly hoa miêu vui sướng thơ hấu. Chương 7 Xem Ta lại bắt được một cái giải lụa cá. Ta bắt được đại bạch cá, xem này bụng vì phình phình. Thanh triệt thấy đáy sông nhỏ phao năm con màu sắc và hoa văn khác nhau cầu tử. bọn họ có đôi khi nổi tại trên mặt nước nước chảy bèo trôi giống như một con chiếc cầu có đôi khi lại một cái lặn xuống nước chát đi xuống bốn chân nhi chuyển ngậm ra một con cá lớn mùng một dẫn theo tiểu thùng gỗ liền ở bên bờ thượng đẳng nhặt cá có lẽ là chịu miêu mễ bản thể tính tình ảnh hưởng hắn không thích xuống nước thà giang dùng cần câu chậm rãi câu cá cũng không chính mình xuống nước nhặt lên bị bạc trắng đóng sầm ngạn đại bạch cá mùng một một sở kia phình phình bụng liền biết là một bụng trứng cá vì thế hướng về phía sông nhỏ nằm con cầu từ hô Đừng chảo bụng to cá, có hạt nhi cá không cần ăn. Từ trên núi con nhím bị ăn đến diệt chủng, mọi người đều thức tỉnh rồi màu xanh lục có thể liên tục phát triển ý thức, lại ăn ngon đồ vật đều phải khắc chế. Lã Nguyệt Minh gia nhập miêu cẩu phân đội nhỏ sau, nguyên tưởng cấp các bạn nhỏ lộ thượng một tay, tới cái 10 vạn địa giật, có thể đem này trong sông cá tất cả đều địa thiên. Kết quả móng nuốt thượng điện quang mới tư lạp một vang, còn không có thả ra, đã bị ngăn lại. Màu xanh lục phát triển. có thể liên tục phát triển mới là vì con cháu kế chính đạo tam đầu thân tiểu hoa nhi cam eo nói phải vì hậu thế lưu lại quý giá tài nguyên tài phú kia bộ dáng thật là đáng yêu cực kỳ Lã Nguyệt Minh lại vớt đến một cái thật dài giải lụa cá ném cho bên bờ mùng một hô lớn nói ta đều là chảo bụng bẹp bẹp cá lý nói còn Đắc Y rào rạt mà liếc liếc mắt một cái bạc trắng Mùm một nhặt lên cá nhìn tràn đầy một thùng cá hướng trong sông cẩu tử nhóm hô cá đủ rồi không cần bắt trong sông chó con nhóm sôi nổi đáp lại đã biết hoàng kỳ du hồi bên bờ giúp mùng một cùng nhau xử lý cá lưới dao gió tụ tập xoát xoát xoát mà quát lên vẩy cá tới nhanh nhẹn cực kỳ mặt khác cẩu tử nhóm cũng sôi nổi bò lên trên an, nhóm lửa nhóm lửa tẩy nồi tẩy nồi chỉ chốc lát sau liền đem nguyên liệu nấu ăn xử lý đến sạch sẽ liền chờ đầu bếp trưởng uống mùng một nhìn đầy đất cá nếu không hôm nay làm cái tân khẩu vị mùng một từ túi chữ vật móc ra một cái đại bình ốm bên trong là hắn gần nhất ngao phúc buồn tử mức trái cây Làm một cái cá quế trên sủ. Không có sốt cà chua, vừa lúc dùng phúc buồn tử mức trái cây thay thế. Muốn. Muốn. Muốn. chúng cầu từ trước sau như một mà cổ động, tuy rằng không biết mùng một nói cá quế chiên sủ là cái gì, nhưng chỉ cần là mùng một làm đồ ăn, đều ăn ngon. Đại gia chỉ nhìn thấy mùng một cầm đao, xoát xoát vài cái liền đem một cái hoa đốn cá phiến thành đoá hoa nhi giống nhau bộ dáng, ngay cả tự xưng là kiến thức nhiều quảng lãng nguyệt minh thấy như vậy một màn đều mở to hai mắt nhìn. Bọc phấn, hạ nồi dầu chiên, theo đôm nốt đôm nốt du bạo thành, cá mùi hương nhi sông vào mũi. Có thể ăn sao? Lã Nguyệt Minh mắt trông mong mà nhìn từ trong chảo dầu vớt lên cá, tặc đến kim hoàng sàn sán, giống một đoá hoàng kim khắc hoa, hắn lúc trước thích nhất ăn dầu chiên giải lụa cá, hàm hương xúc giòn, không hiểu được trước mắt cái này tặc cá có cái gì bất đồng phong vị. Lập tức hảo, nôi đảo thượng phúc buồn từ mức trái cây, lá phong mật, thủy, cùng nhau ngao nấu, ngao hóa, cuối cùng hơn nữa một chút muối cùng toan nước tử, lửa lớn thu nước nhi, khởi nổi. Nông hậu mờ mà, trong suốt sáng trong màu đỏ nước sốt bao lấy vàng tươi thịt cá, hồng hoàng tôn nhau lên thị giác đánh sâu vào, hơn nữa kia nhắm thẳng trong lỗ mũi toàn chua ngọt tư vị, xoay một tiếng, đây là nước miếng nhỏ giọt ở trên cỏ tạp ra tiếng vang. "Hảo sao?" Lần này ngay cả từ trước đến nay ổn trọng hoàng kỳ đều nhịn không được lạ. Mùng một cấp khẩu tử nhóm phân hào cá, một con phân tới rồi bàn tay lại một miếng thịt, hoàn toàn không đủ ăn. Chua ngọt hàm hương tư vị nhi ở khoang miệng nổ tung, cắn khai xốp giòn ngoại ra, bên trong tuyết trắng nóng bỏng thịt cá có thể đem miệng năng đến một cái run run, rồi lại luyến tiếc đem mỹ vị nổ ra. Ô ô, còn muốn. Bạc trắng đi tạp một chút miệng rộng, cảm giác chính mình mới vừa nếm ra điểm nhi tư vị, như thế nào liền ăn sạch đâu. Món này kêu cá quế trên sủ. Lãng Nguyệt Minh liếm sạch sẽ miệng bên cạnh nước sốt, thầm nghĩ, chờ chính mình về nhà sau cũng làm trong nhà đầu bếp làm món này, muốn mỗi ngày ăn. Đốn đốn ăn. ta lại nhiều làm mấy cái. Mùng một đang muốn cầm lấy lưỡi dao cá, đột nhiên đất bằng gió yêu ma khởi, trực tiếp đem mùng một cấp thổi đến ném đi cái té ngã. Mấy chỉ cầu tử cũng xúc cổ, cái bụng kề sát mặt đất, móng nuốt chặt chẽ rút chỗ ở thượng thảo căn, phòng ngừa bị gió to cấp sốc bay. Mùng một ở trên cỏ quay cuồng vài vòng, vội vàng thao tác cỏ dại ruồi trường nhánh cỏ đem chính mình bọc thành một cái thảo nắm. Lúc này mới khống chế được thân hình, xuyên thấu qua thảo nắm khe hở, mùng một thấy được bên ngoài cắt bay đá chạy. gió yêu ma tàn sát bừa bãi hắn nổi chén gáo bổn nhi nhóm tất cả đều bị treo lên thiên trên bầu trời mây đen cuồn cuộn như là một đám màu đen trâu rừng ở chạy vội ầm ầm ầm thanh âm vang vọng phía chân trời đây là ngày mùa hè sấm chớp mưa bão vũ ngay sau đó mùng một phòng đoán liền bị đánh vỡ chỉ thấy một đạo kim quang phá vân mà ra gió to bình ổn mây đen tan đi một con uy phong lấm lâm kim sắc cự hổ xuất hiện ở rừng rậm trên không hắn lông tóc lại như vậy loại sáng tản ra đá quý giống nhau ánh huỳnh quang toàn thân bao trùm một vòng kim sắc vầng sáng mùng một chỉ cảm thấy tim đập như trống trận chân cẳng trộn dạng, sinh ra một cổ tử muốn quỳ xuống sướng chinh phục xúc động mấy chỉ cổ tử cũng là run bần bận lỗ thai kề sát cái gáy xác cái nuôi cuộn tròn không dám động đây là một con siêu cấp lợi hại hổ yêu một ngón tay là có thể nghiền áp bọn họ này đó tiểu yêu kiệu kim sắc đại hổ làm như thấy được trên mặt đất mùng một mấy chỉ lại là thẳng tắp hướng về bọn họ mà đến theo hổ yêu tới gần Kia cổ nồng hậu đáng sợ uy áp làm cho con nhóm tứ chi mềm nũng, rốt cuộc chạm không tới bạc trắng nỗ lực mà ngầm đầu liếc con mắt nhìn về phía hổ yêu ở hổ yêu rớt xuống một cái trước mắt lắp bắp mà mở miệng hô ba ba hiện trường không khí quỷ dị lên phủ phục trên mặt đất các bạn nhỏ khiếp sợ mà nhìn về phía bạc trắng kế heo đệ đệ lúc sau ngươi lại có cái hổ ba ba chuyện này mẹ ngươi đồng ý sao hổ yêu cũng lăng một cái trước mắt chính mình khi nào có cái cầu nhi tử vẫn là hắc bạch hoa nhi Bạc trắng đôi mắt run rẩy cấp các bạn nhỏ đưa mắt ra hiệu, nhược chít chít nói, hổ độc không thực tử A. Còn không đều mau nhanh nhẹn điểm quỳ xuống kêu ba ba. Ha ha ha ha ha. Xét đánh giống nhau cười hầm lên tiếng vang lên, mùng một khóa lại thảo nắm đều bị chấn đến màng hai đau. Ngươi là nhà ai chó con? Kim xác hổ yêu trên cao nhìn xuống mà nhìn về phía bạc trắng. Bạc trắng, ta là ngài ra cậu tử A. Chuyện tới trước mắt, bạc trắng còn nỗ lực lõm vừa mới lập hạ nhân thiết. Kim xác hổ yêu. Không phải là Hoàng tuyên ra ngốc nhi tử đi. Không đúng, Hoàng tuyên nhi tử như thế nào sẽ là hắc bạch hoa nhi. Hoàng kỳ vừa nghe, nay hổ yêu cùng chính mình lao ba quen biết ta, nghe khẩu khí không giống như là địch nhân, tráng lá gan ngầm đầu, ngươi nhận thức ta ba ba. Kim xác hổ yêu lập tức nhìn về phía Hoàng kỳ, chân trước vung lên, Hoàng kỳ liền bị sốc bay mấy chỗ xa, ở trên cỏ vẽ ra một cái thật sâu ấn ký. Hoàng tuyên nhi tử cũng quá yếu. Hoàng kỳ bị tập kích, mặt khác các bạn nhỏ cũng không rảnh lo sợ hãi. Sôi nổi che ở hoàng kỳ trước mặt, dùng thân thể bảo hộ hán, mùng một cũng kết nổi lên thật dày thảo tường vây thành một cái hộ thuẫn, đem đại gia bảo vệ lại tới. Ngươi vẫn là trước sau như một gác liệt a, liền sẽ khi dễ tiểu tẻ tử. Màu vang cự khuyển từ trên trời giáng xuống, đem thảo nắm nhãi con nhóm hộ tại thân hạ. Tới đúng là hoàng kỳ ba ba hoàng kỳ, kim hổ, đã lâu không thấy. Đừng nói nhảm nữa, tới đánh một hồi. Nông đậm chiến ý từ kim sắc hổ yêu trên người dâng lên, tại đây cổ thật lớn áp bách hạ. Mùng một không chịu khống chế mà khôi phục nguyên hình, biến thành một con mềm mại nho nhỏ ly hoa miêu. Không đánh. Hoàng tuyên hóa thành hình người, nhàn nhạt nói, đã sớm đánh không lại. Kim hổ hiện giờ đã là phân thần kỳ đỉnh, mà chính mình tự cảnh giới ngã xuống, hiện giờ bất quá nguyên anh mà thôi. Không thú vị. Kim hổ thu liễm khởi một thân yêu khí, vèo nhiên hóa thành hình người, nhìn qua giống như hai mươi mấy tuổi người trẻ tuổi, màu hổ phách trong mắt phiếm điểm điểm kim quang. Cùng hoàng tuyên trên người áo quần ngắn vải thô cắt ý gì hay bất động. Kim Hổ một thân hoa phục tay áo rộng quảng thân kim sắc áo tràng thượng theo phức tạp ám văn, giơ tay nhấc chân gian lưu quang long lánh. Bên hông còn hệ một cái trắng tinh không tì vết bạch ngọc ngai lưng, luôn là là một con chú ý lao hổ lý. Hoàng Tiên hỏi, ngươi như thế nào ở tới? Hắn cùng Kim Hổ chính là thời trước khi còn nhỏ không thiếu đánh nhau, sau lại cũng từng ở trên chiến trường kề vai chiến đấu, chẳng qua sau lại chính mình trọng thương ẩn lui, tính tính có một hai trăm năm không gặp mặt. Kim Hổ tới giúp Lãng Thiên nhảy tiếp Nhi tử. Lúc trước Hoàng Tuyên cùng Lã Nguyệt Minh hắn ba thông tin thời điểm, Kim Hổ vừa vặn liền ở một bên, vừa nghe đến là Hoàng Tuyên, lập tức ngồi không yên, sung phong nhận việc mà giúp Ngân Lang Vương tới đón nhi tử, kỳ thật chủ yếu là tới tìm Hoàng Tuyên, gia hỏa này vừa đi chính là 200 năm, không ít yêu tu đều cho rằng hắn đã chết. Ta không quen biết ngươi. Lã Nguyệt Minh từ Hoàng Tuyên phía sau dò ra đầu, hắn nguyên tưởng rằng liền tính không phải lao ba tự mình tới đón hắn, cũng nên là trong nhà mấy cái trưởng lão lại đây. chỗ nào biết tới chỉ không quen biết đại hổ yêu kim hổ từ trong tay háo vứt ra một cái đồ vật ở giữa lãng nguyệt minh sọ náo tử lãng nguyệt minh nhặt lên tới vừa thấy đúng là hắn ba tín vật có khác thiên nhảy hai cái yêu văn tư ấn. kim hổ lại ném cái hộp ngọc tử cấp hoàng tuyên ghét bỏ mà đánh giá bốn phía này địa giới linh khí loang đến độ sắp nhìn không thấy người tu vi nếu có thể khôi phục kia mới là gặp ủy hoàng tuyên mở ra hộp ngọc một cổ tử thủy linh linh linh khí liền chạy trốn ra tới ở đây miêu miêu cẩu cẩu nhóm đều nhịn không được hít sâu một hơi, vẻ mặt say mê. Cảm tạng này thanh liên hạt nhi không dễ đến. hộp ngọc trang tràn đầy thanh hạt sen, giống như từng viên tốt nhất hòa điển ngọc châu, là một loại khó được thủy hệ chữa thương thánh quả. kim hổ nói, còn hành đi, đối ta hổ đại gia tới nói là chút lòng thành lạc. kỳ thật này tràn đầy một hộp thanh hạt sen, kim hổ tích cóng suốt 100 năm, liền chờ một ngày kia gặp gỡ hoàng tuyên đưa cho hắn. hoàng tuyên mời nói, đi nhà ta nghỉ một lát. Kim hổ lắc đầu, tiền tuyến hiện giờ căng thẳng, đàm phán tới rồi mấu chốt thời kỳ. Cho nên hắn mới trực tiếp phá vỡ không gian trực tiếp lại đây, đổi thời gian đâu. Kim hổ lại móc ra một cái túi chữ vật, lãng thiên nhảy cấp bồi thường, nói phiền thoái các ngươi chăm sóc nhà hắn ngay con. Hiện tại muốn đi. Lãng nguyệt minh không tha hỏi. Hắn mới vừa cùng các bạn nhỏ quen thuộc lên, mới vừa ăn một hồi mỹ vị cá quế trên sủ, hắn không nghĩ đi à. Đi rồi. Kim hổ tay háo rộng vung lên. Lã Nguyệt Minh đã bị thu vào hắn trong tay áo. Trên bầu trời lại lần nữa mây đen cuồn cuộn, gió yêu ma nổi lên bốn phía, ở Hoàng tuyên dưới sự bảo vệ, mùng một mấy chỉ vững vàng mà không chịu ảnh hưởng, ngẩng đầu, nhìn thật lớn kim sắc lão hổ hóa thành một đạo kim quang, biến mất ở phía chân trời. Chương 8. Nay liền đi lạc. Bạc trắng nhìn chằm chằm khôi phục nguyên trạng không trùng, buồn bã mất mát. Lã Nguyệt Minh liền như vậy đột nhiên mà xuất hiện ở bọn họ trong sinh hoạt, lại đột nhiên mà biến mất, tựa như một trận gió. phần phật mà thổi quét mà qua, lại biến mất không thấy. Bạc trắng mấy chỉ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, theo trong thôn càng nhiều hấu tể ra đời, bọn họ đội ngũ vẫn luôn ở lớn mạnh, chưa bao giờ có ai rời đi. Lãng Nguyệt Minh làm đại gia hỏa lần đầu tiên cảm nhận được ly biệt u sầu, ngay cả từ trước đến nay cùng Lãng Nguyệt Minh không đối phó tiểu song cũng cảm xúc hạ xuống. Về sau có cơ hội còn sẽ lại tương ngộ. Hoàng tuyên ngồi sổm xuống thân mình loát loát miều miều cẩu cẩu nhóm đầu an ủi nói. Hoàng tuyên mở ra túi chữ vật thượng giam cầm. Các ngươi cầm đi phân, đồng thời trảo ra một phen thanh hạt sen phân cho nhãi con nhóm, ăn chơi đi. Kia khẩu khí rất giống là phân một phen bình thường đường đầu cho đại gia ăn chơi, mà không phải chữa thương thánh dược thanh hạt sen. Không không không. Mùng một béo tay hướng phía sau một bối, đầu nhỏ riêu đến giống trống bỏi, kiên quyết không chịu nhận lấy thanh hạt sen. Hắn vừa mới nhưng nghe xong toàn trường, hoàng kỳ hắn ba bị thương, đây là kia chỉ kim láo hổ cho hắn tìm tới chữa thương linh quả. Mặt khác bốn con cẩu tử nhắm chặt miệng rộng. kiên quyết không ăn thấy thế hoàng tuyên thoải mái cười đem miêu miêu cẩu cẩu nhóm vùng ở trong ngực đều là ngoan bảo nhi cuối cùng hoàng tuyên vẫn là kiên trì đem hộp ngọc tử để lại cho bọn ngãi danh ta thật không dùng được các ngươi ăn chơi đi siêu phẩm chữa thương thánh dược chín tím lưu ly quả hắn đều ăn không ít hoàn toàn không thấy hiệu quả yêu đan vĩnh viễn là rách tung tóe khắp nơi lỏng gió như vậy điểm thanh hạt sen ăn cũng là bạch bạch lãng phí chi bằng cấp nhãi con nhóm ăn chơi nhìn tinh mỹ túi chứa vật cùng ôn nhuận hộp ngọc tử Một miêu bốn cẩu hai mặt nhìn nhau. Đại song đề nghị, nếu không nhìn xem bên trong đều là cái gì ngoạn ý nhi. Túi chữ vật thượng Cấm chế đã mở ra, dẫn theo túi chữ vật một góc liền đem bên trong đồ vật tất cả đều đổ ra tới. Một phen đoản truy thủ, toàn thân màu lam, tản ra bức người hạt khí. Một phen mục chất cung, toàn thân lũ lục, không biết là cái gì cây cối chế tác, tản ra sâu kín thanh hương. Một cái đồng lưu hương, nho nhỏ một con. Một cái bạch ngọc hồ lô, thành nhân lớn bằng bàn tay. một cái màu xanh ngọc mặt dây, liếc mắt một cái nhìn lại giống như thâm thúy thần bí biển rộng. còn có xếp thành tiểu sơn giống nhau cao màu sắc rực rỡ đa quý. này đều thứ gì a? mấy cái chưa hiểu việc đời thổ cẩu thổ miêu đối mặt tản ra bảo quang, vừa thấy liền không phải vật phàm bảo cụ không hiểu ra sao. Bạc trắng mùng một ngươi trước chọn. ở đây mới chỉ mùng một tuổi nhỏ nhất, đại gia hỏa ngày thường đều chiếu cố hắn nhiều một ít. mùng một cũng không chối từ, trực tiếp tuyển cái một cùng, ưu lục thanh hương không lưng hắn vừa thấy liền thích ngay sau đó dựa theo tuổi trình tự chọn lựa tiểu song lựa chọn đồng lư hương đại song tuyển truy thủ bạc trắng nhìn bạch ngọc hồ lô cùng ngọc bích mặt dây hỏi hoàng kỳ ngươi tuyển cái nào hoàng kỳ hề hỏi nói tùy tiện đi vì thế bạc trắng liền tuyển ngọc bích mặt trang sức mỹ tư tư mà đem nó quải tới rồi trên cổ xú mỹ mà đến bờ sông chiếu chiếu chính mình bóng dáng mọi người đều ở nghiên cứu vừa mới bắt được tay bảo cụ hoàng kỳ lấy vài cái bạch ngọc hồ lô lại không có gì hứng thú Này đó đá quý đâu? Đại gia chia đều đi. Vì thế vài người xếp hàng ngồi phân quả quả, ngươi một cái đá quý, ta một cái đá quý. Phân xong đá quý, bạc trắng đột nhiên nói, như vậy không công bằng, tuy rằng là chia đều, nhưng là mùng một dưa mà còn không có bồi thường đâu. Mùng một vội nói, các ngươi còn giúp ta đánh nhau, cũng xuất lực. Bốn cái cổ tử sôi nổi lay xuất thân trước đá quý muốn cho cấp mùng một, mùng một cầm lấy trên mặt đất cái kia tinh mỹ túi chữ vật nói, Ta lại lấy một cái túi chữ vật liền chính vừa lúc lạp. Ta hiện tại dùng túi chữ vật không gian vừa lúc không đủ lớn. Đến nỗi kia một hộp thanh hạt sen, ai đều không có động, Hoàng Kỳ, cái này vẫn là mang về cho ngươi a ba đi. Hoàng Kỳ gật đầu, ân nột. Mùng một nhạy bén mà cảm giác được Hoàng Kỳ cảm xúc hạ xuống, cho rằng hắn là bởi vì lã nguyệt minh rời đi không tha. An ủi nói, không có việc gì a, lãng nguyệt minh ra ở Vĩnh Dạ Thành, chúng ta về sau có thể đi tìm hắn. Không phải. Hoàng kỳ cúi đầu, móng nuốt trên mặt đất hưu khí vô lực mà lay Đó là làm sao vậy? Mọi người đều lo lắng mà nhìn về phía hoàng kỳ. Hoàng kỳ ở mấy chỉ bên trong lớn tuổi nhất, tu vi cũng tối cao, lại thành thục ổn trọng, vẫn luôn là đội ngũ trung đại ca giống nhau tồn tại. Hoàng kỳ nhớ tới chính mình bị kim sắc đại hổ chém ra đi khi cảm giác vô lực, nhớ tới câu kia Hoàng tuyên nhi tử thật sự quá yếu. Ta quá yếu. Hoàng kỳ thấp đầu, về phải không thôi, hắn cấp a Ba mất mặt. Thì ra là thế. Mùng một vội nói, chúng ta vẫn là ấu tể đâu. Cái kêu hổ yêu thấy thế nào đều vài trăm tuổi, nói không chừng đều mấy ngàn tuổi. Bạc trắng cũng nói, chính là, ngươi xem hắn kia hình thể, cơm cũng không biết so với chúng ta ăn nhiều nhiều ít, chúng ta đánh không lại cũng là bình thường. Cho nên bạc trắng mới trước tiên nhận túng kêu ba ba. Chúng ta nhiều cơm khô, nhiều phơi phơi nắng, cũng nhất định có thể trưởng thành như vậy lợi hại. Các bạn nhỏ sôi nổi mở miệng ăn ủi, Hoàng kỳ trong lòng hơi chút dễ chịu chút. Đồng thời hạ quyết tâm nhất định phải hảo hảo tu luyện, biến thành lợi hại đại yêu quái, không thể cấp A3 mất mặt. Chúng ta cũng sẽ giúp ngươi. Bạc Trắng, đúng đúng đúng. Đánh hổ thân huynh đệ, ra trận phụ tử binh. Trong không khí một trận trầm mặc. mùng mô tuyển chuyển nói, Bạc Trắng, ta phát hiện ngươi gần nhất đột nhiên trưởng văn hóa đâu. Nhìn một cái này từng câu câu nói bỏ lửng, trước có hổ độc không thực tử, lúc này lại là đánh hổ thân huynh đệ. Thật. Bạc Trắng đôi mắt sáng ngời. Miêu rộng không chịu khống chế mà nghiêng lệch đắc ý lên, hắc hắc mà tự đắc cười to. Bạc trắng thần bí hề hề nói, "Ta mẹ mới vừa được cái mới lạ ngọn ý, ngày nào đó ta trộn mang ra tới cho các ngươi nhìn một cái." Trải qua đại hồ yêu đánh bất ngờ, Lãng Nguyệt Minh rời đi, mùng một mấy người cũng chưa tiếp tục chơi đùa hứng thú, cũng không tiếp tục vớt cá, thu thập thứ tốt ai về nhà ấy, ai tìm mẹ người ấy. Mùng một một bên thưởng thức tiểu một cung, nghiêng về một phía đằng chân ngắn nhỏ nhi tràn đầy hướng ra đi, chưa tới gần ra môn. liền nghe được các loại meo meo meo tiểu miêu kêu từ nhà mình trong viện truyền ra tới dựng lỗ thai hơi chút một phân biện ít nhất có năm sáu chỉ mèo còn ở meo meo kêu đây là sao hồi sự mùng một đem tiểu một cung ném vào túi chữ vật ra tốc hướng ra chạy tới mới vừa bước vào ra môn một cái bóng đen tử liền từ chính mình đỉnh đầu sẽ qua trong viện là một tòa thực vật xây lên công viên giải trí có xoay tròn hoạt thang trượt có treo không sản đạo có trường khóa đơn tiểu tất cả đều là mùng một khống chế được thực vật kiến tạo lên Nguyên bản là cho đệ đệ mười lăm chơi, không nghĩ tới đem trong thôn mèo con nhóm đều hấp dẫn lại đây, mùng một ra sân nghiễm nhiên thành miêu mệ công viên trò chơi, xa hoa thật lớn nhà cây cho mèo. Chỉ thấy một con toàn thân đen nhánh mèo con, quay tròn mà trượt xuống hoạt thang trượt, rơi xuống ở đầy đặn lá cây làm thành nhảy trên giường, ở phía trên nhảy nhảy nhảy nhót, càng nhảy càng cao, càng nhảy càng cao, thậm chí còn có thể khống chế thân mình ở không trung xoay tròn phiên quyển quyển, quả thực chơi ra đa dạng, chơi ra cảnh giới. Ở nhảy đến một cái độ cao sau, kia màu đen mèo con bắn ra móng tay, một móng nuốt vớt trụ nhảy trên giường phương túi lưới, đó là dùng nhánh cỏ bệnh lên phòng hộ võng, nguyên bản là vì trên không treo không sạn đạo làm phòng hộ, lúc này nhưng thật ra biến thành mèo con leo núi giá. Mùng một về đến nhà thời điểm là giữa trưa, này nguyên bản là mèo con ngủ trưa thời gian, hiện giờ cũng không ngủ, chỉ dùng sức chơi. mùng một thậm chí thấy một con mèo con mí mắt đều mê hoặc mê hoặc, bốn con cẳng chân nhi đánh hoảng bò lên trên cầu thang, ngồi trên hoạt thang trưởng. tiếp tục chơi, hào xảo a, hổ bì ba ba ghé vào đại thụ ấm hạng, hai chỉ móng nuốt gắt gao mà che lại lỗ thay. nguyên bản này công viên trò chơi vừa mới xây lên tới thời điểm, hổ bì ba ba còn hiếm lạ đến không được, cùng tiểu nhi tử mười lăm chơi đến vui vẻ vô cùng. nhưng hôm nay theo bãi mèo con càng ngày càng nhiều, có mèo con thiên không lượng liền lưu lại đây chơi, này meo meo kêu từ sớm đến tối không ngừng nghỉ, ra hổ đã một ngày không ngủ hào rác, đối một cái miêu mễ mà nghiêm. Không giác ngủ quả thực so giết hắn còn khó chịu. Nếu không đem cái này công viên trò chơi gì đi. Mùng một nói, chuyển qua trong thôn trên quảng trường đi. Miêu trại cùng cầu thôn không giống nhau, không có thôn trường, trại chủ, không có quản sự như người. Đại gia từng người đem từng người quản hảo chính là, ngày thường đi môn đi hết nhà này đến nhà kia cũng không nhiều lắm. Liên như vậy định rồi. Vấn đề có thể giải quyết, hổ bì ba ba cuối cùng khôi phục điểm tinh thần, nhìn về phía mùng một, kinh khởi nói. Hôm nay như thế nào trở về như vậy sớm? Ngày xưa chính là không chơi đến trời tối không trở về nhà. Mùng một móc ra tiểu một cung, đem buổi sáng trong rừng cây phát sinh sự tình nói một bên. Ta nói lúc ấy như thế nào quát lên một trận gió yêu ma đâu Hổ bị ba ba hóa thành hình người, xách lên tiểu một cung đánh giá liếc mắt một cái, cư nhiên là ngàn năm kiến một chế tạo, hạ vốn gốc ca. Mùng một méo mó đầu, nghe tới rất lợi hại. Ra hổ đầu ngón tay nhẹ nhàng kéo dây cung, tiếng xé gió vang lên. phút một tiếng tia chính câu lấy túi lưới chơi hăng say tiểu hắc miêu liền rất trở về nhảy trên giường tại chỗ đàn hồi hai hạ tiểu hắc trên mặt vẻ mặt một bức ha ha ha trêu cợt chơi mèo con hổ bì ba ba thoải mái cười to đem tiểu mục cung còn cấp mùng một cầm chơi đi mùng một nắm chặt tiểu mục cung đồng dạng vẻ mặt một bức a ba ngươi nhưng thật ra giáo giáo ta như thế nào chơi đâu Ly hoa miêu vui sướng thơ hấu. chương mười lã nguyệt minh rời đi cũng không có cấp miêu cẩu tiểu đội tạo thành bao lớn ảnh hưởng Ngắn ngủi mất mát sau, mọi người tiếp tục mỗi ngày điền chơi cười ngây ngô, lên núi bắt được gà, hạ hà vớt cá. Có một chút ảnh hưởng chính là, Đại gia hỏa bắt đầu chú trọng khởi tu luyện. Trong đó lấy Hoàng Kỳ nhất chú trọng tu luyện, hiện giờ hắn buổi tối ngủ đều không vào nhà, trực tiếp bỏ trong viện, 360 độ vô góc chết mà hưởng thụ nguyệt hoa lễ rửa tội, ngay cả ăn cơm ăn uống cũng lớn, thật thật sự sự mà thực tiễn nhiều cơn khô, nhiều phơi nắng cùng ánh trăng tu luyện pháp tác. Cái này tu luyện thành hiệu có hay không? Hiện giờ còn nhìn không ra tới, nhưng là hoàng kỳ thân mình mắt thường có thể thấy được tròn trịa lên, mùng một cảm thấy là ăn béo, bạc trắng lại hét lên, đây là bản thể biến đại, là lực lượng gia tăng tượng trưng. Bạc trắng nói được như thế tự tin, là mặt khác mấy chỉ đều nhìn không được tin. Rốt cuộc, hiện giờ bạc trắng chính là bọn họ mấy cái trung gian người làm công tác văn hóa, kiến thức rất là rộng khắp, Nay còn muốn từ bạc trắng mẹ nó tân đến thần bí đồ vật nói lên, theo bạc trắng nói, đó là một cái ngăn nắp cục đá hộ. có thể phát ra âm thanh sẽ giảng rất rất nhiều chuyện xưa có giảng kiếm tu nhất kiếm xé trời làm thiên toàn tu chân giới chuyện xưa có giảng nhỏ yếu tuyết thỏ ngẫu nhiên cắn nuốt thiên địa linh quả một đêm trở thành đại yêu vương chuyện xưa bạc trắng tiến bộ vượt bậc ngôn ngữ trình độ chính là mỗi đêm chợp mắt kỳ thật nghe lén chuyện xưa duyên cớ Mùng một vừa nghe miêu tả nay thạch hạp tử còn không phải là cùng loại radio máy ghi âm đổ vật sao trong lòng tức khắc tò mò không thôi đồng dạng tò mò còn có mặt khác mấy chỉ cậu tử nhưng là bạc trắng mẹ nó đem thạch hạp tử nhìn lom lom ra cửa đều tùy thân mang túi chữ vật bạc trắng hoàn toàn không có cơ hội đem thạch hạp tử cấp lấy ra tới cấp các bạn nhỏ nhìn một cái đại gia hỏa chỉ có thể chờ bạc trắng mỗi ngày lại đây thuật lại nghe được chuyện xưa tuy rằng bạc trắng nói được lộn xộn nhưng là đại gia vẫn là nghe đến như si như say Ngày nay mùng một cùng thường lui tới giống nhau sớm mà bò lên giường kết quả trực tiếp bị một móng nuốt ấn xuống ân mẹ mùng một nhìn về phía lê hoa mụ, mụ. Cho rằng chính mình động tính đem bọn họ cấp đánh thức. Hoa lê, hôm nay không cần đi ra ngoài chơi, mẹ mang người đi học chợ. Học chợ, Mọi người đều đi. Mùng một lập tức tinh thần tỉnh táo, thật nhiều ngày trước liền nghe xong một lỗ hai ngày mùa hè tập hội sự tỉnh, nhưng là nghe xong liền không có kế tiếp, trong nhà một chút muốn đi học chợ dấu hiệu đều không có, hiện giờ lại là nói đi liền đi. Đi mấy ngày? Như thế nào đi? Xa sao? Muốn dừng chân sao? Muốn chuẩn bị thứ gì? Chỉ đi mua đồ vật. Muốn mang điểm chúng ta thôn trại thổ đặc sản đi bán sao. Mùng một liên châu pháo giống nhau đặt câu hỏi, làm hoa lê ngây ngẩn cả người. Đột nhiên lý giải ra hổ đối mặt các gấu tể thường thường không lời gì để nói tâm tình cảm thụ. Không phải đuổi cái tập sao, muốn suy xét nhiều như vậy đồ vật. Tới rồi họp chợ nhật tử nói đi là đi bái. Mẹ. Mùng một nghiêng đầu truy vấn. Hoa lê khó được làm một hồi đại gia trưởng, loát một phen đại nhi tử đỉnh đầu ngấp Mau đem mùng một tấn hồi trên giường. Không như vậy phiền thoái, ngươi cả ngày tưởng nhiều như vậy sẽ không giải cái. Mùng một, hắn có tưởng rất nhiều sao. Không đều là ra cửa hẳn là suy xét sự tình sao. Sau đó mùng một một nhà liền tới rồi một hồi nói đi là đi lữ hành, gì cũng chưa mang, liền trong nhà đại môn nhi cũng chưa quan. Miêu ba miêu mẹ đem hai cái nhãi con hướng bối thượng vùng, liền như vậy ra cửa họp chợ đi. Xem ra chợ hẳn là rời nhà rất gần, có thể cùng ngày qua lại, mùng một nghĩ như thế. Dọc theo đường đi. mùng một lục tục đụng phải các bạn nhỏ bạc trắng hoàng kỳ lớn nhỏ xong một nhà đều ra cửa mùng 1, người ăn cơm đồ vật đều mang theo sao bạc trắng thoát ly đại cầu đội ngũ chạy đến miêu mễ đội ngũ chung ngẩng đầu hỏi chính cười ở hổ. ra đại miêu trên người mùng 1. a mùng một không rõ nguyên do bạc trắng chờ mong nói hẳn là đều mang theo đi Thức mau mùng một liền minh bạch bạc trắng uy tứ nay chi chủ yếu từ hoa miêu cùng hoàng khuyển tạo thành họp trợ tiểu đội tốc độ bay nhanh Bọn họ xuyên qua mặt cỏ, xét qua rừng rậm, sau đó ở một mặt thật lớn nhìn không tới quê ao hồ biên ngừng lại. Lúc này mặt hồ không gió, ưu lục sắc mặt hồ giống như một mặt thật lớn gương, không chung cùng rừng cây ảnh ngược ở trong hồ, cảnh trong gương rõ ràng minh mục, làm người phân không rõ cái nào là thiên, cái nào là mà. Nay liên tới rồi, Mùng một nhìn quanh bốn phía, trừ bỏ bọn họ thôn trong trại miêu miêu cầu cầu, mặt khác một người đều không có, chẳng lẽ là tới quá sớm, chợ còn không có bắt đầu, còn sớm đâu. hoa lên đem mùng một từ bối thượng ngầm xuống dưới chính mình chơi một lát đi các gấu tể bị đuổi tới một bên chính mình chơi đi các đại nhân tắc bắt đầu rồi săn thú chỉ thấy một đạo long hút thủy từ trên mặt hồ trống rông dâng lên kia cột nước bay nhanh mà xoay tròn giống như một con thừa thiên tiếp đất dòng nước đảo loạn một hồ hồ nước không đếm được con cá theo lượn vòng dòng nước bị hút ra tới thỉnh thịch thỉnh thịch bị đóng sương ngạ từ trên trời giáng xuống cá vũ làm các gấu tể mở to hai mắt nhìn thật là lợi hại ta cũng đúng nói Bạc trắng vọt tới bên hồ, trong miệng phụt lên ra một cổ có nước. Y đồ bắt chước trong hồ dâng lên long hút thủy. Này chỉ sợ muốn phong hệ mới có thể. Mùng một đi đến bạc trắng bên cạnh, nhìn hắn thả ra cột nước ở hồ nước rào á rào, chỉ rào ra một cái tiểu vung nước. Mùng một nhớ rõ đời trước ở tin tức thượng nhìn đến quá, song long hút thủy đưa tin, long hút thủy là một loại trên mặt nước gió lốc. Gió lốc ở trên mặt nước không hình thành, bởi vì thứ tư chu khí áp cao, trung gian khi áp thấp, gió lốc liền sẽ đem dòng nước hút vào gió lốc trung tâm lỗ trống. hình thành vòng trục hướng về phía trước xoáy nước ta tới thử xem hoàng kỳ tiến lên một bước chân trước vung lên một cái loại nhỏ khí xoáy tụ ở không trung hình thành khí xoáy tụ dừng ở trên mặt hồ trong hồ nước thực mau xuất hiện một cái xoáy nước kia xoáy nước càng chuyển càng nhanh càng chuyển càng lớn chính là chính là nhìn không thấy dòng nước bị hút ra tới hoàng kỳ tiếp tục phát lực như cũng không thấy dòng nước lên không ha ha ha tiểu tệ tử người hắc tử đại thúc ta ngộ đạo luyện thành này nhất chiêu nhưng hoa tám năm Ngươi còn nộn đâu? Hắc tử đại thúc là một con màu đen đại miêu mễ, chợt vừa thấy sẽ cho rằng hắn là một con báo đen. Hoàng kỳ thỉnh giáo nói, ta đây muốn như thế nào mới có thể luyện thành? Hắc tử đại thúc sờ sờ trong dâu, hồi ước nói, ta luyện thành này nhất chiêu thời điểm đã 230 tuổi, ngươi hiện giờ liền cái số lẻ đều không có đâu. Hoàng kỳ mặc, nói đến nói đi đều là muốn nhiều cân khô, nỗ lực lớn lên, như thế nào liền không thể giống chuyện xưa tuyết thỏ giống nhau, ăn cái thiên địa linh quả liền biến thành đại yêu đâu. hoặc là giống nhân loại tu sĩ giống nhau nhặt được một quyển tuyệt thế bí tịch sau đó một đường tu tiên thành thần ăn cơm ăn cơm bọn ngại danh ở bên hồ chơi đùa không lâu sau các đại nhân đã đáp hào bếp, giá hào nổi tuyết trắng canh ca hủ cục mạo nhiệt ao mùng một mang ra vị sao bạc trắng nhíu mày nhìn một nồi nồi nhiệt canh năm rồi bọn họ đi họp chợ thời điểm còn không có mùng một kia một đường màn trời chiếu đất nhưng đem đại gia mệt muốn chết rồi nồi to canh cá nhìn tuyết trắng chủ lượng kỳ thật kia tư vị Ai ăn ai biết? Mùng một nhấp một ngụm canh cá, thẳng nhũ mày, như thế nào như vậy tanh Hoa lê, này cá tuy rằng không sao ăn ngon, nhưng là mang theo linh khí, ăn trường tu vi. Mùng một lại uống một ngụm, tu vi trường không trường không biết, kia mùi cá làm hắn sắp làm chẳng qua đời nhưng thật ra thật sự. Từ túi chữa vật móc ra các loại gia vị liêu, giống như làm thực nghiệm giống nhau thay phiên ra trận, chờ đến một bình thơm ngào ngạt cự cự nấm tương đều đảo vào trong nồi cũng chưa có thể cứu vớt một nồi mùi cá nhi. mùng một lúc này mới từ bỏ thầm nghĩ này cá chẳng lẽ là cố ý trưởng thành như vậy có linh khí ăn có thể trường tu vi liền quan điểm này liền cụ bị bị ăn đến tuyệt chủng tính chất đặc biệt vì thế đành phải làm chính mình trở nên khó ăn lấy này cầu mệnh nhìn trong hồ nhiều như vậy cá xem ra này nhất chiêu hiệu quả tiểu đồng bọn mấy người trừ bỏ hoàng kỳ che lại cái mùi ăn xong rồi canh cá mặt khác mấy chỉ đều từ mùng một bên này muốn tới dự trữ lương điền no rồi bụng các đại nhân qua loa lấp đầy bụng Bắt đầu tiếp tục bắt cá, tựa hồ là muốn đem này đó cá mang đi chợ bán. Mùng một tắc đánh giá khởi này trong hồ bắt thượng cá, nay cá toàn bộ tựa như một cái đại trầu rửa mặt tử, tròn trịa, đầu chiếm toàn bộ thân thể tam. Phần có nhị như vậy đại, lớn lên một chút cũng không khoa học, như là phim hoạt họa hoạ chuyện tranh cá dường như. Cái mùi thấu đi lên ngửi ngửi, một cổ tử tươi mát hơi nước, không có chút mùi tanh, như thế nào sẽ nấu chín ngược lại biến tanh. Cầm tiểu đao theo đuôi cá mổ ra cá. trong suốt sáng trong thịt cá giống như toái vụn băng giống nhau mùng một tâm niệm vừa động đối lại xong nói tới điểm nhi khối băng lượng màu bạc tiểu đao bay múa không lâu sau này chậu rửa mặt cá đã bị phiến thành khinh bạc như tờ giấy trong suốt bộ dáng chỉnh chỉnh tề tề mà mã ở khối băng nhi thượng mùng một lấy ra đèn lồng mức trái cây không có mù tạc liền dùng mang theo cây vị đèn lồng mức trái cây thay thế mùng một muốn hay không thử xem bạc trắng đầu riêu đến giống chống bỏi, điên cuồng tự tuyệt cái kia đèn lồng quả cây chết người hắn không bao giờ muốn ăn Ta đây trước thử xem xem lâu mùng một dùng đầu ngón tay xách lên một mảnh cá sống cắt lát mỏng như cánh ve cá sống cắt lát dính lên điểm điểm đỏ tươi đèn lồng mức trái cây nhìn qua giống như sau cơn mưa kiểu diễm ướt át cánh hoa ăn ngon mùng một ánh mắt sáng lên cùng nấu chín sau bùn mùi tanh nhi bất đồng này cá sống cắt lát quy đạn sảng giòn mang theo nhẹ nhẹ ngọt thanh hôn đèn lồng quả cay vị ăn ngon cực kỳ không đợi cậu tử nhóm tiến lên nếm thử Một con bàn tay to trực tiếp vớt đi chưng bày cá sống cắt lát đại mầm, đúng là vừa mới hắc tử đại thúc, lúc này hắn hóa thành hình người bộ dáng một ngụm nuốt vào một khối cá sống cắt lát, hoa đại đại mắt mèo lộ ra thỏa mãn. Nguyên lai like này cá mẹ hoa thế nhưng hẳn là ăn sống. Cá mẹ hoa, hắc tử đại thúc cách gọi, chậu rửa mặt cá, mùng một đặt tên, phong cách thần kỳ nhất trí. Ly hoa miêu vui sướng thơ hấu. mười 11. Vô luận là kêu cá mẹ hoa, vẫn là chậu rửa mặt cá, tóm lại Mọi người rốt cuộc phát hiện nó chính xác dùng ăn phương pháp, chính là ăn sống. Lần này chúng ta đi chợ bày quán, trực tiếp bán cá sống cắt lát đi. Có người như vậy kiến nghị, được đến đại gia nhất trí tán đồng. Năm rồi, bọn họ mỗi năm chạy đến chợ, đều sẽ đi ngang qua cái này đại hồ nhập hàng. Này cá mẹ hoa tuy có linh khí, ăn hữu ích tu vi, nhưng thực sự khó ăn, bọn họ hận không thể hiếu thắng bán ngành tác, mua một tặng hai, mới có thể đem này cá mẹ hoa bán đổi điểm linh thạch, hảo mua chút chính mình hiếm lạ ngọn ý. Lần này khẳng định phong thủy thay phiên chuyển, đến phiên nhân ra xếp hàng cướp mua bọn họ đồ vật. Chúng yêu nhìn về phía mùng một trong ánh mắt tràn ngập tự ái, cảm thán nói, không hổ là toàn thôn hy vọng, liền cơm khô thượng đều không thua với người. Chú, nơi này người chuyên chỉ nhân tu. Nhân tu nhóm từ trước đến nay tự xưng là phong nhã, xem thường bọn họ yêu tu, nói bọn họ là ăn tươi nuốt sống, không đến văn hóa, lần này nhưng đến hảo hảo cho bọn hắn thượng một khóa. Đã có yêu tu đầu góc xoay chuyển bay nhanh. Nghĩ như thế nào bằng vào cá mẹ hoa đi vả mặt nhân tu, các ngươi không phải nói yêu tu ăn tươi nuốt sống sao, lần này liền mở mắt to ra nhìn một cái, ăn sống mới là vương đạo. Các đại nhân phức tạp tâm lý hoạt động, mùng một không thể hiểu hết, lúc này hắn chỉ muốn biết, ngày mùa hè tập hội rốt cuộc ở địa phương nào. Bác trắng, còn muốn vải thiên đâu. Cái gì? Mùng một khiếp sợ, xem các đại nhân khinh trang giản hành bộ dáng, còn tưởng rằng ngày mùa hè tập hội rất gần, có thể ngày đó đi tới đi lui đâu. Bác trắng. Qua này phiến hồ, là thật lớn thật lớn Thảo Nguyên, Thảo Nguyên thượng có một loại trường mau nhiêu thịt siêu cấp ngạnh, lần trước tan vỡ tiểu xong một viên hằng răng. Chờ đi qua Thảo Nguyên, liền đến chợ. Mùng một cũng đại khái minh bạch các đại nhân lựa chọn con đường này nguyên nhân, nhập hàng. Không su dinh túi, muốn đi chợ thượng mua mua mua, chỉ có thể lấy hóa dễ hóa, hoặc là trước đem chính mình hóa cấp bán đi. Chính là trong thôn cũng không có gì đặc sản, cũng chỉ có thể dọc theo đường đi đánh đi săn. Cá mẹ hoa cùng trường mao như liền thành đại gia hàng hóa. Miêu miêu cẩu cẩu nhóm ở đại bên hồ thượng lưu lại một ngày, túi chữ vật chứa đầy cá mẹ hoa. Trong lúc này, mùng một còn lại là phát hiện này cá nấu chín sau kỳ tanh vô cùng nguyên nhân. Các đại nhân cư nhiên liền cá tanh tuyến đều không có xóa, trực tiếp đem cá cấp bạch thủy hầm nấu. Kết quả chính là càng nấu càng tanh, mùi vị đều tản ra tới. Vì thế, mùng một khai phá ra cá mẹ hoa tân an pháp xuyên ca phiến. Chủ yếu là vì bạc trắng Gia hỏa này chạm vào không được đèn lồng quả đèn lồng mức trái cây cũng là dính không được hắn nhìn đại gia ăn đến hoan quên mất lần trước thảm thống giáo huấn khẽ meo meo mà nếm một ngụm cá sống cắt lát chấm tương ớt miệng trực tiếp xương thành lạp xưởng Kia bộ dáng thực sự đáng thương hề hề vì thế mùng một liền mân mê ra tới xuyên cá phiến xóa cá tanh tuyến cá mẹ hoa hầm trở ra canh tươi ngon vô cùng chi khởi một cái nồi nhỏ tuyết trắng canh cá thầm thì sôi trào kẹp lên một mảnh thiện phấn trong suốt cá sống cắt lát ở nồi canh một trên một dưới chỉ cần nhẹ nhàng hai hạ, kia trong suốt cá phiến liền hóa thành bạch ngọc giống nhau bộ dáng là cùng cá sống cắt lát hoàn toàn hai loại bất đồng mỹ vị hoa ô ăn quá ngon bạc trắng mấy chỉ đại cẩu tử ngồi xếp bằng trên mặt đất ngửa đầu chờ đợi đầu y muốn nói này xuyên cá phiến có khuyết điểm gì chính là đối bọn họ này đó vô pháp hóa thành hình người nhãi con quá không hữu hảo bọn họ thật sự vô pháp dùng móng vuốt cầm lấy chiếc đua đi chưa chín kỹ cá phiến a chỉ có thể từ mùng một đảm đương khởi đầu y nhân vật Mèo con cùng chó con nhãi con xếp hàng ngồi thành một loạt, đầu theo nổi canh cá phiến quay cuồng một chút một chút, một cái tiếp theo một cái mà há to miệng, chờ đợi mỹ vị. Gia hổ cảm thán nói, nhà ta mùng một chỉ sợ là thực thần chuyển thế. Bọn họ chịu đựng ghê tởm ăn nhiều năm như vậy cá mẹ hoa, ở mùng một trong tay dây lát gian biến thành đỉnh cấp mỹ vị. ăn uống no đủ mọi người cũng không nghỉ ngơi, trực tiếp lại lần nữa xuất phát, các đại nhân hóa thành nguyên hình đem nhãi con nhóm đà đến bối thượng, dưới chân nhẹ nhàng một chút, bay lên trời. Ngự phong mà đi, mùng một ghé vào hổ bị ba ba bối thượng, dục sinh ra một con dây đằng đem tiểu đệ 15 cố định ở chính mình trước ngực, sợ 15 nóng nuốt nhỏ bắt được không được lao ba trường mao, bị phong cấp quá bay. Không hiểu được bay bao lâu, bay đến trời đã tối rồi, chiều hôm buông xuống, điểm điểm đầy sao treo lên màn đêm, ngự phong mà đi đại miêu cự khuyển nhóm giống như ở ngân hà du lịch. Mùng một nhịn không được vươn tay đi, ngôi sao nhóm là như vậy gần, chợt lóe chợt lóe giống như điểm suyết ở Hắc nhung tơ thượng lượng toàn. Rồi tay nhẹ nhàng một chích là có thể đụng vào được đến tới rồi đại miêu cự khuyển nhóm chậm rãi rớt xuống bọn ngại danh bách không kịp mà từ ba mẹ trên người nhảy xuống ở trời cao trung hoa vẫn không nhúc nhích cả buổi thân mình đều cương hiện giờ vừa rơi xuống đất liền đầy đất vui vẻ chạy lên đừng chạy loạn đen thuyền mà chạy ném bị lang cấp ngầm đi các gia trưởng đe dọa đem vui vẻ chạy ấu tể cấp ngậm trở về mùng một nghe xong một đầu hắc tuyến nguyên lai like mặc kệ là nhân loại gia trưởng vẫn là miêu miêu cẩu cẩu gia trưởng dọa khởi tiểu hài tử tới đều là một cái cái bản, lại không ăn, soi sám liền tới ăn ngươi lạp. Chính là, ta chính là Lang quyển a. Một cái nhược chít chít thanh âm trong bóng đêm phát ra. thẹn quá thành giận đại cẩu, nhắm mắt, ngủ. Ra cửa bên ngoài không như vậy chú ý, lấy thiên vì bị, lấy mà vì giường, đại gia tính toán tại chỗ ngủ một đêm nghỉ ngơi, mùng một cũng hóa thành miêu mễ nguyên hình, nằm ở hổ bị ba ba mềm mại mao mao. Đỉnh đầu là vạn giặm ngân hà, bên người là bạn bè thân thích. Mùng một cảm giác hạnh phúc cực kỳ, người hổ bì ba ba hương vị, nhẹ nhàng nhắm mắt lại chuẩn bị đi vào giấc ngủ. Đột nhiên, một cổ dòng nước gấm phun ở chính mình trên mặt, mùng một mở mắt ra, tim đập xinh sôi bị dọa lỡ một nhịp. Chỉ thấy giữa không trung huyền phù một đôi mạo màu xanh lục ánh huỳnh quang đôi mắt, giống như sâu kín quỷ hỏa, đang gắt gao mà nhìn chằm chằm chính mình. Mùng một là bạc trắng thanh âm, chỉ nghe thấy hắn đệ thấp thanh âm khẽ sờ sờ nói, ta đã đói bụng lạc, vừa mới ăn một đốn xuyên ca phiến. Nhìn dáng vẻ ăn đến rất nhiều, kỳ thật căn bản không ăn nhiều ít, kia từng mảnh mỏng như tờ giấy phiến cá phiến căn bản không đủ tắc kẽ răng đâu. Nguyên tưởng rằng còn có một đốn cơm chiều ăn, ai biết vừa rơi xuống đất đã bị ấn ngủ. Người hủ chết ta lạp. Mùng một lẩm bẩm nói. Ân. Bạc trắng không rõ nguyên do. Mùng một, đôi mắt của ngươi mạo lục quang, dọa người đâu. Bạc trắng ngoài ngoái đầu, chính là, mùng một đôi mắt của ngươi cũng mạo quang A. Mùng một, đã quên. Miêu miêu cẩu cẩu nhóm đôi mắt ở trong đêm đen đều sẽ sáng lên đâu. Ha ha ha. Hổ bì ba ba ở bạc trắng bỏ lại đây tìm mùng một lúc ấy hắn liền đã nhận ra, nghe xong bọn ngãi danh đối thoại nhịn không được cười ha hả trực tiếp đem nằm ở hắn cái bụng thượng mùng một cấp chấn động rất xuống đến trên mặt đất. Cơm miệng. Ngủ. Bị cười to đánh thức lê hoa mụ mụ một cái tát hô ở ra hổ đầu to thượng, ai đều không thể quấy dày một con ngủ miêu mễ, nhi tử không được, lao công càng không được. mùng một cùng bạc trắng đồng thời xúc xúc đầu ngay cả hô hấp đều chậm lại sợ quấy nhiều đến ngủ đại miêu nhóm đêm tối thảo nguyên thượng lại lần nữa khôi phục im ắng mùng một ở túi chữ vật đào lại đào chỉ móc ra một khối lớn bằng bàn tay tương thị khô còn chưa đủ bạc trắng tắc kẽ răng đâu không có biện pháp lần này ra cửa đi được đột nhiên mùng một căn bản chưa kịp chuẩn bị du lịch tiểu an vật nhi vừa mới ở bên hồ đã tiêu hao không hảo đồn hóa sơ sơ bạc trắng ủy khuất ba ba đầu chó mùng một ta ủi nói ngoăn ngủ đi ngủ rồi liền không cảm thấy đói bụng. Bác Trắng, chính là, hắn chính là bởi vì đói mới ngủ không được a. Đói đến ngủ không được, ngủ liền không đói bụng, này không phải cái vô giải đến chết tuần hoàn sao? Ly Hoa Miêu vui sướng thơ hấu. Chương 12. Đối Bạc Trắng mà nói, đây là dị thường gian nan một đêm, bụng thầm thì rung động, trừng mắt mê mê hoặc hoặc nhìn trên bầu trời vạn điểm đầy sao, mang đầu góc xuyên ca phiến, nằm ở lão mẹ thật dày lông tóc lăn qua lộ lại ngủ không được. Mẹ, đã đói bụng đói. Đáp lại hắn chính là lão mẹ vang trời tiếng ấy. Bạc trắng cũng không hiểu được chính mình là khi nào ngủ, hắn là ở nồng đậm mùi thịt trung tỉnh lại. Ăn cơm rồi. Bạc trắng một cái lộc cộc bò lên thân, mới phát hiện các bạn nhỏ đều đã rời giường, bài bài ngồi vây quanh ở một cái thật lớn đầu gỗ cái ra trước. Bạc trắng nhanh chóng tìm được các bạn nhỏ, đầu rối ra, chui vào lông xù xù nhóm trong vòng đi, nghiêng đầu nhìn về phía mùng một, cơm sáng ăn cái gì. Meo meo meo. ghé vào mùng một đỉnh đầu 15 thiếu chút nữa bị bạc trắng đại cẩu đầu cùng phi múa may trước móng ướt phẫn nộ mà meo meo kê mùng một chạy nhanh đỡ hảo đỉnh đầu miêu tiểu đệ đối bạc trắng nói hẳn là thịt bò đi ngày xưa mùng một là toàn gia rời giường sớm nhất miêu mễ kết quả hôm nay hắn mở mắt ra phát hiện các gia trưởng cư nhiên đã rời giường ngay cả hổ bỉ ba ba đều đi săn trở về chưa tảng sáng không chung là tím đậm lam một mảnh các gia trưởng đã đi săn trở về không đếm được trường bao nhiêu trồng chất như núi Thật lớn lửa trại dâng lên, đại đại nổi sắt nước sôi sôi trào. Không thể nào. An trường mau nghiêu. Bạc trắng cổ mặt văn mèo, nồng đấm thất vọng. Mùng 1, nghe rất lương, đến lúc đó dính điểm nước chấm liền rất ăn ngon. Một bên tiểu song mở ra chính mình miệng rộng, mùng 1, ta nảy viên nha chính là ở chỗ này đoạn. Đại đại miệng chó thình lình chặt đứt một viên răng nanh, theo lý thuyết, tiểu song còn ở ấu sinh kỳ, xa không có đến thay răng tuổi tác. Cái này trường mau nghiêu thịt mùng một nhìn tiểu song đoạn nha có chút không tin này trường bao nhiêu thịt nếu thật như vậy ngạnh có thể khái đoạn hàm răng các gia trưởng phí tâm phí lực mà đem thịt mang đi chợ thượng cũng bán không ra đi a vừa lúc lúc này hổ bì ba ba trong tay xách theo một cái miếng thịt đã đi tới mùng 1, ăn cơm mùng một tiếp nhận vừa mới vớt ra nổi tản ra nồng đậm mùi thịt thịt bò điều ở các bạn nhỏ chú mục hạ há mồm chính là một ngụm ngao nga đây là thật sự ngạnh là đá hoa cương sao mùng một che lại bị thương hàm răng Đại đại mắt mèo nước mắt đảo quanh, vừa mới hắn kia một ngụm không hề phòng bị, một ngụm đi lên, kia tư vị nhi toan sảng, một miệng nha đều phải khái chặt nước. Ha ha ha ha, các bạn nhỏ nhìn mùng một dạng, không phúc hậu mà ôm bụng cười cười to. Mùng một, chúng ta đều nói cho ngươi này thịt siêu cấp ngạnh. Hổ bì ba ba một ngụm ngậm mới đầu một tay thượng miếng thịt, nhai nhai nuốt vào, không ngạnh à, càng nhai càng hương. Nha còn đau mùng một, nếu không, chúng ta đem này lát thịt thành lát cắt, xuyến thịt bò ăn. Mùng một đề nghị. Hảo! ngày hôm qua xuyến cá phiến là như vậy tươi ngon, nay xuyến thịt bò cũng nhất định siêu cấp ăn ngon. Sau đó, mùng một gặp cuộc đời này lần đầu tiên hoạt thiết lư. Chiếc đũa thượng kẹp hơi mỏng thịt bò phiến đỏ tươi sáng trong, phía trên treo ở hồng du nước chấm, nhìn qua mỹ vị cực kỳ, chính là. Nay trường bao nhiêu là như thế nào làm được làm chính mình thịt như thế sài lạnh Đinh điểm mỡ dầu chân đều không có, mặc dù đã phiến thành hơi mỏng một mảnh, ăn ở trong miệng tựa như ở ăn cũ báo chí. Hoàng kỳ Như vậy ít nhất ăn động Bạc trắng liếm liếm khỏe miệng nước sốt, đi theo gật đầu, lát thịt thượng nhiều bao điểm cự cự nấm tương liền càng tốt ăn. Hắn lúc này đói điên rồi, không có thịt ăn, có tương ăn cũng là tốt. Lê hoa mụ mụ đi tới, trong tay xách theo mấy cái cá mẹ hoa, đây là bọn họ ngày hôm qua bắt giữ đến, hiện giờ chăn nuôi ở nàng không gian chung. Hoa Nga ăn cá ăn cá, mắt thấy có cá ăn, đại gia cũng bất hỏa trường mau thịt bỏ dây dưa. Mùng một trong tay bưng thơm ngào ngạt canh cá. Nhìn cách đó không xa các đại nhân đang ở xử lý thịt bò, trực tiếp nổi to bạch thủy nấu, lo lắng nói. Mẹ, này thịt bò ở chợ thượng bán được ra ngoài sao? Hoa lê, luôn có người mua. Rốt cuộc này trường Mao Nghiu cũng coi như là thấp phẩm linh thú, liền tính lại khó ăn cũng bán được ra ngoài, chính là tương đối khó bán là được. Sơ sơ nhà mình đại nhi tử đỉnh đầu tiểu miêu nhĩ, hoa lê nói, huống hồ, năm nay có mùng một người phát hiện cá mẹ hoa tân an pháp, chúng ta sinh ý sẽ hảo rất nhiều. Thịt bò đương cái thêm đầu chính là. Mùng một hắn cơ hồ có thể tưởng tượng lê hoa mụ mụ theo như lời sinh ý khó làm là bộ rắn gì, thanh hôi ca khô, cũng đã giống nhau ngạnh bổng đồng, đồng thịt bò, thấy thế nào đều là bán không ra đi hàng đấy a Nhìn các đại nhân bận rộn bộ dáng nhớ tới chính mình thôn từ trước đến nay không giàu có, tuy rằng chính mình thực thích thôn, nước biết vần quanh, thanh sơn ôm ấp quả thực chính là thế ngoại đào nguyên, nhưng là nghe lần trước cái kia đại hổ yêu khẩu khí. Bọn họ thôn chính là cái vùng khỉ ho có gáy nghèo khó sơn thôn. Ai? Mùng một nắm chặt tiểu nắm tay, hắn nhất định phải nghĩ ra biện pháp đem cái này trường bao thịt bò cấp bán đi, trên đời này còn không có bọn họ trồng hoa tộc nhân không thể ăn đồ vật. Chính là này ngạnh bổng đổng thịt bò muốn xử lý như thế nào đâu? Mùng một phùng đầu chầm tư, hai chỉ nhòn nhọn tam giác tiểu miêu nhị theo tự hỏi run lên run lên, chọc đến một bên bạc trắng nhịn không được vươn cẩu móng vuốt đi lên cào một cào. Bạc trắng! mùng một thấp hèn đầu tránh đi cẩu nóng ướt bạc trắng thâu tiến lên mùng một ngươi tưởng cái gì đâu mùng một ta suy nghĩ như thế nào mới có thể làm này trường bao nhiêu thịt trở nên ăn ngon bạc trắng gật gật đầu này đích xác sẽ là mùng một thích tự hỏi vấn đề xuyến thịt bò đã ăn rất ngon đó là tương ăn ngon mùng một phun tào nói hắn tồn tại túi chữ vật một bình nấm tương đều bị bạc trắng bao ở thịt bò phiến ăn sạch ngay cả bình gốm cái đấy tàn lưu một chút nước sốt đều bị dùng thịt bò phiến xoa ăn luôn Tương bình sạch sẽ không cần phải giặt sạch. Đúng rồi. Mùng một ánh mắt sáng lên, có thể làm thịt bỏ tương A. Nhưng là thời gian không còn kịp rồi. Mùng một ngay sau đó lại phủ định chính mình vừa mới toát ra chủ ý. Bạc trắng nhìn mùng một đỉnh đầu tam giác miêu nhi theo chủ nhân lúc kinh lúc giống cảm xúc chớp chớp, cầu móng nuốt lại ngo ngoe dục dịch, chỉ là lần này còn chưa đắc thủ đã bị bổ thượng một kích miêu miêu quyển. Mười lăm ghé vào ca ca đỉnh đầu, toàn thân tạc bao, chân sau đứng thẳng đứng lên, hung ba ba mà múa may móng nhỏ mùng một từ đỉnh đầu vớt hạ miêu tiểu đệ loát mau an ủi tiểu quất miêu toàn thân cây tắc sắc lông tơ tạc khởi bộ dáng là mùng một lại lần nữa linh quang trận lóe trà đông hoàng kỳ tới giúp đỡ mùng một lập tức chiêu tập tiểu đồng bọn Đêm này khối thịt bò rào thoái càng toái càng tốt đời trước mùng một là chính mình đã làm trà đông khi đó là dùng phụ thực cơ đem nấu chín thịt bò đánh nát hiện giờ không có phụ thực cơ nhưng là hoàng kỳ lưỡi dao gió càng thêm dùng tốt hoàng kỳ tụ tập lưỡi dao gió xoát xoát vài cái liền đem đại nhu thịt khối cắt thành tiểu khối theo lưới dao gió càng tụ càng nhiều thịt bò khối bị cắt đến càng nhỏ không đúng không đúng mùng một lắc đầu ngăn lại tiểu cánh tay vặn nha vận ý bảo là muốn máy không phải cắt. hoàng kỳ gió lốc như vậy mùng một vẫn là lắc đầu nhặt lên một cái hòn đá trên mặt đất vẽ lên đó là phụ thực máy trộn lưỡi dao hình dạng đem lưới dao gió tụ tập thành dáng vẻ này sau đó cao tốc xoay tròn mùng một từ túi chữ vật móc ra một cái cục đá đại lưu đem thịt bò khối ném vào đại lu lưới dao gió ở cái này đại lưu xoay tròn hoàng kỳ cẩn thận cân nhắc mùng một miêu tả lại lần nữa tụ tập lưới dao gió chỉ là lần này là tụ tập hai mảnh sai rác tương liên lưới dao gió sau đó khống chế được lưới dao gió xoay tròn lên ô ô lưới dao gió cắt quá thịt bò khối va chạm vách đá thật lớn tiếng vang đem hoàng kỳ chính mình giật nảy mình chảo thượng động tác một đốn lưới dao gió lập tức tan mùng một ghé vào đại lu thượng duỗi tay méo một nắm thịt bò thoái như vậy lại đến vài cái là được kế tiếp hoàng kỳ thao tác càng ngày càng thành thạo không lớn công phu liền làm ra một đại lưu thịt bò toái mùng một ở một bên sớm đã dâng lên đại nồi sát, đem thịt toái đảo tiến trong nồi một bên đun nóng một bên phiên xào thịt chất tiêu hương dâng lên đại gia chỉ nhìn đến theo đại nồi sát phiên xào kia màu đỏ sẫm thịt bò toái dần dần biến thành ánh vàng rực rỡ lông xù xù bộ dáng tựa như giống như là mùng một đệ đệ 15 tiểu quất miêu tạc ma bộ dáng mùng một người là sẽ pháp thuật sao bạc trắng kinh ngạc cảm thán nói xanh lam sắc trong ánh mắt tràn đầy sùng bái mùng một thật là quá lợi hại người ăn thử xem mùng một kẹp lên một chiếc đuối trà đông đưa đến bạc trắng trong miệng nóng hầm hập xóa tung tùng mềm như bông trà bông rơi xuống trong miệng nhẹ nhàng một nhấp liền hóa bạc trắng xanh lam sắc trong ánh mắt mạo ngôi sao nói lắp nói mùng một ta đây là ăn đám mây trên bầu trời sao ở bạc trắng trong tưởng tượng chỉ có bầu trời kia mềm xù xù đám mây mới có như vậy vị ăn ngon, mắt khác tiểu đồng bọn xem bạc trắng bộ dáng cũng nhịn không được, Mùng một từ đại nồi sắt thịnh ra một tiểu bùn trà đông, giải lên một chút một ít muối nhi để vị, miêu miêu cẩu cẩu nhóm lập tức ăn đến vui mừng lên, cái nuôi đều riêu đến thất lạc, mọi người đều mê mội với trà bông vị, ngay cả các gia trưởng cũng ăn được rừng không được tới, chỉ có hoàng kỳ không co khai ăn, hắn ngơ ngác mà nhìn chính mình mong ước, nhớ lại vừa mới tụ tập lưỡi giao gió cảm giác, rõ ràng cùng ngày xưa giống nhau phát lực, chính là đã từng Chính mình lưỡi dao gió ngay cả con nhím ngoại ra đủ cắt không phá, nhưng là vừa rồi kia lưỡi dao gió lực lượng không giống tầm thường, có loại bẻ gãy nghiền nát khí thế. Xoắn úp lưỡi dao gió lại lần nữa ở trào tâm tụ tập, càng chuyển càng nhanh, càng chuyển càng nhanh, ô ô phong minh giống như dã lang chu lên, tỏ rõ lực lượng của chính mình. Ly hoa miêu vui sướng thơ hấu. Chương 13. Trông chất như núi trường mao thịt bò bị xử lý thành ánh vàng rực rỡ, xóa tung tùng chạp đông. hiện giờ sở hữu miêu miêu cẩu cẩu trên người đều tùy thân mang theo một cái bố túi bên trong tràn đầy trang đều là trà bông quản hắn đã đói bụng không đói bụng thèm ăn liền nặn ra một rúm ăn một ngụm ngươi cái này xoắn úp rơi dao do không chế thực không tồi hắc tử đại thuốc đồng dạng là thức tỉnh phong hệ thiên phú lúc trước chính là hắn thi triển ra thủy thượng gió lốc trực tiếp đem cá mẹ hoa tử trong hồ hút đi lên hoàng kỳ cười hắc hắc đầu ngón tay bay lên khởi một cổ tiểu gió xoáy theo xử lý thịt bò càng ngày càng nhiều Hoàng Kỳ đối xoắn ốc lưới dao gió khống chế cũng càng thêm thuần thủ. Cho nên nói, tiểu tử, tu luyện thứ này cấp không được. Rất nhiều thời điểm chính là linh quang chợt lóe, đột nhiên liền ngộ đạo. Hắc Tử Đại thúc nhớ lại chính mình ngộ đạo Thiên Long Hí Thủy này nhất chiêu khi tình hình hiểu được rất nhiều. Hoàng Kỳ ngửa đầu nhìn về phía Đại Mèo Đen, Hắc Tử thúc ngài lúc ấy nghĩ như thế nào ra kia nhất chiêu? Đại Mèo Đen cào cào trong râu, thật lâu sau nói, cái này nha, liền nói tới lời nói dài quá. Chủ yếu là cấp bọn tiểu bối nói ra có chút mất mặt. Năm đó Hắc Tử vẫn là một con tiểu hát miêu, lại đảm nhiệm nổi lên dưỡng ra sống tạm gánh nặng, không có biện pháp, lao ba lão mẹ đều thượng tiền tuyên đánh ra đi, lưu lại chín chỉ ấu tể ở quê quán. Hắc Tử làm đại ca, đó là thật sự trưởng huynh như cha, lại đương cha lại đương mẹ, còn phải làm nhà cây cho mèo Dưỡng tám chỉ miêu mễ ấu tể là cái gì thể nghiệm? Ai dưỡng ai biết? Mỗi ngày chỉ là tẩy chậu cơm là có thể tẩy đến tuyệt vọng. Hắc Tử chính là ở tẩy chậu cơm trong quá trình ngộ đạo ra Thiên Long Hí Thủy Đại Chiêu, chậu cơm tử hướng trong sông một ném, phong hệ pháp thuật một quyển, chậu cơm ở trong sông cuốn a quấn, liền rửa sạch sẽ. Sau đó, đột nhiên có một ngày, Hắc Tử liền ngộ đạo ra Đại tuyệt chiêu. Hắc Tử đại thúc lại nói tiếp: Ta kia nhất chiêu ngộ đạo cùng ngươi cái này xoắn úp lưới dao gió tình hình còn có điểm tương tự đâu? Một cái là rửa chén thời điểm nộ, một cái là nấu cơm thời điểm ngộ. Xuất phát. xuất phát tiếng gọi ầm ĩ đánh gây rửa chén công cùng xứng đồ ăn công giao lưu các đại nhân lại lần nữa đem ấu tể ngậm lên ném tới bối thượng lúc này đây đại gia hỏa mục đích địa chính là ngày mùa hè chợ trời xanh không mây trên bầu trời từng con thần tuấn đại cầu đại miêu ngự phong mà đi bọn họ kia phiếm tơ lùa lượng trạch lông tóc theo gió giang ra xa xa xem qua đi liền giống như mỹ lệ thế giới cổ tích nhưng mà chuyện cổ tích đều là gạt người lão mẫu thân táo bạo thanh âm vang tận mây xanh rốt cuộc là cái nào tiểu tể tử ở an thị tùng đại miêu cử khuyển nhóm ngự phong mà đi nhưng mà trong gió phiêu tán vừa không là sâu kín mùi hoa cũng không phải róc rách linh khí toàn bộ đều là tình tế nho nhỏ trà bông tiết nhắm thẳng trong lỗ mũi toàn. bạc trắng chạy nhanh liếm sạch sẽ bên miệng trà bông tiết chụp sạch sẽ móng ướt không ăn không ăn bảo đảm không ăn còn có chút tiểu nhãi con nhóm chạy nhanh đem thăm tiến bố túi móng ướt cấp thu trở về lại vẫn là nhịn không được liếm liếm tạp ở ngón chân phùng nhi trà bông tiết chờ đến đại miêu đại cầu nhóm rốt cuộc rất xuống mục đích địa thời điểm cả người lay động run lên ánh vàng rực rỡ trà đông tiết chấn động rất xuống đầy đất tất cả đều là bọn ngãi danh vừa ăn biên rất ở các đại nhân mau mau tịch thu bạc trắng mẹ nó hóa thành hình người một phen đoạt lấy bạc trắng treo ở trên người gói đồ ăn vặt nhiều như vậy miêu miêu cầu cầu liền trên người nàng run hạ trà đông nhiều nhất chính mình toàn thân đều mạo thịt bỏ mùi vị bạc trắng nga tịch thu liền tịch thu lâu dù sao đã ăn sạch là cái không khẩu túi ăn một đường ăn vặt nhi Nhãi con nhóm đối bị tịch thu đồ ăn vặt không gì phản ứng, đều bắt đầu tò mò mà đánh giá khởi chung quanh hoàn cảnh tới. Mung một chỉ vào cách đó không xa cục đá tường thành hỏi, chợ liền ở trong thành sao. Nếu bọn họ thôn là ở nông thôn, như vậy có được như thế cao lớn kiên cố tường thành thành chỉ nhất định là đại đô thị. Không vào thành, chợ liền ở ngoài thành. Nói các đại nhân sôi nổi hóa thành hình người, bắt đầu dựng trại đóng quân, đại đại nổi sắt chi khởi, ánh vàng rực rỡ thịt bò tùng mang lên bàn. Mung một khó hiểu. Đây là chúng ta cố định địa bàn, quy định ở chỗ này. Không phải a Kia vì cái gì không tới gần tường thành một ít. Mùng một chỉ vào tường thành dưới chân, đã tụ tập không ít tiểu con phô. Rõ ràng bên kia tụ tập hiệu ứng tương đối hảo, lượng người đại, sinh ý sẽ hảo làm chút. Năm rồi chúng ta đều là ở chỗ này. Hổ bì ba ba chi khởi cột, treo lên một cái cá mẹ hoa làm chiêu bài, từ trong túi móc ra mấy viên pha lê hạt trâu giống nhau đồ vật, vô vỗ mùng một đầu, tùy tiện chơi đi thôi. nhìn đến thích đồ vật chính mình mua. mung một nắm chặt pha lê châu hỏi, dùng cái này mua. Hổ bì ba ba liên tục gật đầu, đúng vậy đúng vậy, liền dùng cái này mua, mau chính mình chơi đi thôi. Hổ bì ba ba thật sự là sợ chính mình đại nhi tử mười vạn cái vì cái gì. mung một bị đẩy đến rất xa, trong tay nắm chặt mấy viên pha lê châu, thầm nghĩ, lao ba, người ít nhất trước cho ta phổ cập khoa học một chút pha lê châu sức mua đầu, này những hạt châu có thể mua được thứ gì à? Đồng dạng bị đuổi ra tới còn có mặt khác tiểu đồng bọn, mỗi người đều bị các gia trưởng cho mấy viên pha lê châu. Cái này là linh châu tử, có thể ngọt tân quả tử trà uống. Đây là đã từng đã tới chợ ấu tể cho đại gia Hỏa Nhi giới thiệu, còn có thể mua hai khối bạch ngọc bánh ngọt. Mùng một, mặt khác đâu? Mặt khác thực quý, mua không được. Mùng 1, hảo, thật chú ý, bọn họ thôn quả nhiên là nghèo khó lạc hậu thôn, thực nghèo rất nghèo. miêu cầu tiểu đội lại lần nữa tụ ở bên nhau. Lần này còn nhiều miêu tiểu đệ 15, ghé vào mùng một đỉnh đầu, cái nuôi bàn mùng một cổ. Cầu tử nhóm đều là đã tới chợ, mùng 1 cùng 15 là lần đầu tiên tới. Mùng 1, ta thỉnh ngươi uống ngọt tân quả tử trà. Bạc trắng hưng phấn mà chạy đến một cái tiểu sạp trước. Đi mặt sau xếp hàng. Quan chủ đẩy ra bạc trắng đại cầu đầu. Nho nhỏ sạp trà tử hàng phía trước Trường Long, đều là nhéo tiểu Linh Châu xếp hàng mua trà uống ấu tệ Này muốn bài tới khi nào a Mùng một nhìn thật dài đội ngũ nhớ tới đời trước lấy hào xếp hàng chờ trà sữa khủng bố xếp hàng trải qua tiểu song hướng bạc trắng nói ngươi ở chỗ này xếp hàng đi chúng ta đi trước đi dạo tương so với uống ngọt tân quả từ trà mùng một vẫn là càng muốn đi đi dạo chợ vì thế thay đổi bước chân chuẩn bị cùng tiểu song cùng nhau trước dạo chợ ai nha từ từ ta cùng nhau bạc trắng thấy các bạn nhỏ đều phải đi lập tức cũng không xếp hàng veo một chút liền đuổi kịp đại bộ đội đây là một cái không lớn chợ liền cửa thành ngoại một mảnh đất trống còn không có một cái sân bóng đại quan chủ nhóm nhìn qua hẳn là đều là yêu tu bọn họ tuy rằng đều hóa thành hình người nhưng trên đỉnh đầu đều chi lăng đại biểu chính mình nguyên hình lỗ thai trên cơ bản đều là miêu khoa khuyến khoa cùng mùng một nguyên bản trong tưởng tượng đa nguyên hóa quốc tế hóa đại trợ hoàn toàn không phải một cái bộ dáng tóm lại đây là một đám miêu miêu cẩu cẩu nhóm tập hội a sạp thượng bày biện thương phẩm nhiều mặt thi khô quả tử món đồ chơi mùng một thậm chí còn thấy được một cái bán bố thú bông sạp Vải đông thú đông nhìn qua tràn ngập dị vực tình thú, còn rất có đặc sắc. Ghé vào mùng một đỉnh đầu mười lăm liếc mắt một cái liền nhìn chúng một con bố cá thú đông, cẳng chân nhi vừa dẫm liền từ mùng một trên đỉnh đầu nhảy xuống tới, tiểu thân mình gắt gao ôm kia bố cá thú đông. Mười cái linh châu Quan chủ chậm gì gì nói. Bạc trắng kêu lên, như vậy quý. Một ly ngọt tân quả tử trà bất quá hai cái linh châu này một cái bố thú đông liền có thể mua năm ly trà. Mua không nổi, cũng đừng xem. kia quán chủ Mỹ mắt sốc sốc, nhìn mấy chỉ ấu tể, ta đây chính là cẩm hoa trong thành hảo hóa, nhân tu quý tộc các tiểu thư nhân thủ một con. Cẩm hoa thành là nhân tu đại đô thị, bên kia đóng quân nhân tu duy nhất một cái toàn viên nữ tu môn phái, phồn cẩm cung, cho nên, cẩm hoa thành có thể xưng được với toàn bộ nhân loại tu chân giới thời thượng chi đô, Vĩnh viện đi ở trào lưu trước nhất đoan. nay quán chủ nói chính mình hàng hóa là cẩm hoa thành tới, nguyên là tưởng cho chính mình hàng hóa nâng nâng giá trị con người. Nghe hà hắn mấy cái tiểu khách hàng tất cả đều là thật đánh thật ở nông thôn ngái con, nghe cũng chưa nghe quà cẩm hoa thành tên. Mùng một xoa bóp trong túi bốn viên linh châu, lại nhìn mười lăm bốn con móng vuốt nhỏ gắt gao lay trụ bút bê vải bộ dáng, mở miệng trả giá, ba viên linh châu, ta mua. Tê ở đây mọi người, không chỉ có con chủ, ngay cả bạc trắng mấy cái cũng hít hà một hơi, này chém giá cũng chém đến quá hung. Không mua cũng đừng gây sự, đi mau. Kia quan chủ bị mùng một một nửa lại một nửa chém giá kinh tới rồi. Làm buôn bán lâu như vậy, chưa thấy qua như vậy. Bốn viên linh châu, ngươi hái bán hay không? Mùng 1 tăng giá một viên linh châu, hướng tới 15 vấy tay, 15, về nhà, Kaka về nhà cho ngươi làm một cái, bảo đảm so cái này còn phải đẹp. 15 nhìn xem Kaka, lập tức buông xuống trong tay bút bê vải cá, Kaka nói sẽ làm một cái lớn hơn nữa càng đẹp mắt. Ở 15 cảm nhận chung, Kaka mùng một là không gì làm không được tồn tại, từ trước đến nay nói được thì làm được. Nhìn sinh ý muôn hoảng. quan chủ vội nói sáu cái ngươi cấp sáu cái linh châu này bút sinh ý ta lô vốn cho ngươi kỳ thật này bút bê vải món đồ chơi ở nhân loại thế giới căn bản không đáng giá tiền một viên linh châu có thể mua một đống tóm lại bán chính là kiếm mùng một móc ra linh châu bốn cái chỉ có bốn cái quan chủ vẻ mặt đau mình bốn cái liền bốn cái đi lô vốn cho ngươi quan chủ vội vàng đem bút bê vải cá đưa cho mùng một ngươi cũng không nên cùng người khác nói là bốn cái linh châu mua Ta liền bán ngươi như vậy tiện nghi, mệnh lớn. Cuối cùng, mười lăm được đến ô yếm bút bê vải cá, mấy cái các bạn nhỏ vẻ mặt sùng bái nhìn về phía mùng 1. Mùng 1, ngươi thật là lợi hại A. Bạc trắng tán dương, dựa theo mùng 1 trả giá, bọn họ chẳng phải là nửa cái linh châu là có thể uống một chén ngọt tân quả từ trả. Mùng 1 sờ sờ giống tuyết úi, ta cũng liền thử trả giá nhìn xem, rốt cuộc ta cũng chỉ có bốn viên linh châu. Một cái bút bê vải liền táng ra bại sản. Mùng 1, lại đây giúp giúp ta. Tiểu song đứng ở một cái sắp trước, chỉ vào một cái đổ vật hướng mùng một hô to, đại đại mắt cho tràn ngập chờ mong. Đó là một cái đen bóng cục đá, nghe nói có thể chính mình thả ra hỏa hoa. Tiểu song liếc mắt một cái liền nhìn chúng, cái này muốn 80 cái linh châu. Tiểu song đại cầu đầu tiến đến mùng một bên lỗ thai, thấp giọng lộ chân tướng, ta tổng cộng có ba cái linh châu, nhưng là ta cả còn có 9 cái. Mùng một, này cũng quá để mắt hắn, hồn không được a. Ly hoa miêu vui sướng thơ hấu. Chương 14. Tiểu song có 3 viên linh châu, liền tính chưng dụng hắn ca 9 viên linh châu, thêm lên tóm lại cũng bất quá mới 12 viên, muốn bắt lấy bao giá 80 màu đen đá lấy lửa, này đàm phán khó khăn có điểm đại A. Chính là nhìn tiểu song chờ mong ánh mắt, mùng một vẫn là căng ra đầu đi lên trước, miệng khép mở vài cái, khí nhược nói, ai, cái này có thể tiện nghi chút sao. Phía trước cái kia vải đông thú đông, đánh giá liền không phải thực đăng giá, mùng một mới dám đúng lý hợp tình mà một nửa chém giá, chính là này đen bóng cục đá. Mùng một trong lòng không đế a, Quan chủ là một con quyền yêu, nhìn mấy chỉ ấu tể, trong lòng cảm thấy hảo chơi, đây chính là linh hỏa thạch, đừng nhìn hắn đen thui, nhưng là bên trong nói không chừng cất giấu thượng phẩm linh hỏa, luyện hóa có thể tăng lên chính mình mồi lửa phẩm cấp. Như thế nào luyện hóa? Mùng một vội hỏi. Một bên tiểu song lô thai cũng dựng lên. Quan chủ, hắc, này đã có thể khó mà nói, các gia có các gia luyện hóa pháp môn. Mùng một lại nói, ngươi cũng nói. ngươi cái này cục đá khả năng có thượng phẩm linh hỏa, đó chính là cũng có thể không có. nếu là không có linh hỏa, chính là cái cục đá, vậy ngươi còn bán như vậy quý? các bạn nhỏ, các ngươi nếu là thật muốn muốn, đi kêu trong nhà đại nhân lại đây mua đi. quan chủ khuyên đủ, hắn chính là chính thức bày quán, không phải lại đây lừa tiểu tể tử trong tay mấy viên linh châu. chém ra thất bại miêu miêu cẩu cẩu nhóm ủ rũ cục đuôi mà rời đi sạp, tiểu song lưu luyến mà quay đầu lại nhìn xung quanh, đôi mắt nhìn chằm chằm kia hắc cục đá. Không tha cực kỳ. Hoàng kỳ, ta nơi này còn có 8 viên linh châu, đều là mấy năm nay tích có hạ, cho ngươi. Nói móc ra linh châu đưa cho tiểu song. Bạc trắng cũng móc ra trên người sở hữu linh châu, liền ba viên, hắn nhưng không có tích có hạ linh châu, mỗi năm đều là có bao nhiêu, hoa nhiều ít, không giống hoàng kỳ cùng đại song đều là có tiền tiết kiệm cầu tử. Đại gia đem trên người sở hữu linh châu thêm lên cũng bất quá mới 23 viên linh châu, vẫn là mua không dưới hắc đá lấy lửa. Ai? tôi bỏ đi. Tiểu song ngủ rũ cục đôi nói, chờ ta trưởng thành, chính mình có thể kiếm được Linh Châu, lại mua đi. Bọn nhãi con lần đầu tiên cảm nhận được bần cùng chua sót, này náo nhiệt trợ dạo lên cũng không có gì tư vị nhi. Ai? Bạc trắng ánh mắt sáng lên, lỗ thai chấn hưng mà lập lên, là sẽ kể chuyện xưa thạch hạ tử. Cách đó không xa một cái sắp thượng, bày đủ loại thạch hạ tử. Đúng là bạc trắng luôn muốn tử lão mẹ bên kia sờ qua cấp các bạn nhỏ chơi đùa một chút, đến nay không có có thể mang ra tới hảo ngoạn ý nhi Ta này máy quay đĩa chính là thứ tốt. Quán chủ thấy sinh ý tới cửa, nhiệt tình mà giới thiệu lên. Cái này trang chính là tiêu tương quán nhạc tu diễn tấu. Màu xanh biết hộp mở ra, đàn sáo quản huyền tiếng động liền phiêu ra tới, tiên nhạc hình như có một bức tiên minh mỹ lệ tranh phong cảnh, khe núi u tuyển lên keng, bích ngọc hồ sâu gợn sóng tóe toái, toái loang loáng. Mùng một, bạc trắng mấy người đều đắm chìm với tiên nhạc bên trong, như mộng như ảo, thẳng đến quán chủ đóng lại hộp, tiếng nhạc đột nhiên im bặt, mọi người mới hồi phục tinh thần lại. Thế nào? không tồi đi. Quan chủ đắc ý rảo giật nói. Còn có cái này, đại bi tông đại hòa thượng khai đàn làm giảng, tu luyện pháp môn album. vạn huyền môn công pháp phân tích, linh khí cùng pháp thuật huyền bí. Quan chủ mỗi khi báo ra một cái tên, hoàng kỳ đôi mắt liền phải lượng thượng một phần, mắt trái viết muốn, mắt phải nghi khắc cầu. Cái này, cái này bao nhiêu tiền? Hoàng kỳ nói lắp hỏi. Gắt gao thủ săn mặt đất móng nuốt tiết lộ hắn khẩn trương, trong lòng cảm thấy này đó thạch hạ tử máy quay địa nhất định thực quý, chính là. Vẫn là chưa từ bỏ ý định mà muốn hỏi một chút. quan chủ, 100 viên linh châu một cái, các ngươi nếu là muốn, mua hai cái đưa một cái. Hoàng kỳ hết hy vọng, thật sự hảo quý A. Mua không nổi. Cái kia linh khí cùng pháp thuật huyền bí, ngươi phóng cho ta nghe nghe. Hoàng kỳ ra mặt dày nói, nếu lúc này hắn là hình người, nhất định mặt đỏ thai hồng, quân bách đến không được. quan chủ lại là hảo tâm mà mở ra thạch hạp tử truyền phát tin lên, ôn nhuận trầm ổn giọng nam từ thạch hạp tử truyền ra tới Tuy rằng giảng nội dung Hoàng Kỳ một câu cũng nghe không hiểu, nhưng là mạc danh mà cảm thấy thật là lợi hại bộ dáng. Cảm ơn, cảm ơn. Hoàng Kỳ túi đầu chiều quán chủ nói lời cảm tạ, chính mình lại mua không nổi, còn ở bên này có nghe, thật là cho nhân ra thêm phiền thoái. Hoàng Kỳ buông xuống đầu, một bộ thất học nhi đồng bộ dáng, xem đến mùng một chua xót toan, lại nhìn xem mặt khác tiểu đồng bọn, tiểu nắm tay nắm chặt, lại khổ không thể khổ hài tử, lại nghèo không thể nghèo giáo dục. Chúng ta tới kiếm tiền đi. Mùng một lớn tiếng đề nghị, chính là muốn như thế nào kiếm tiền. Bốn con cẩu tử đem mùng một vây quanh, bọn họ cũng muốn kiếm tiền, kiếm tiền liền có thể mua được muốn đồ vật. Mùng một trong đầu dạo qua một vòng, nhìn quanh toàn bộ chợ, sinh ý tốt nhất chính là ngọt tân quả tử trà sạp vẫn luôn bài thật dài đội ngũ, một ly hai khối tiền, tuy rằng giá tiện nghi, nhưng là không chịu nổi doanh số thật lớn. Chúng ta cũng bán trà. Mùng một thấp đầu ở túi chữ vật phiên á phiên, nhảy ra hai đại vại phúc buồn tử mức trái cây đại song. tới điểm khối băng nhi, khối băng nhi thượng đảo thượng hai đại muông phúc buồn tử mức trái cây, trong suốt sáng trong, nhìn qua liền chua ngọt ngon miệng, nước miếng nhịn không được mà phân bố ra tới. chúng ta làm phúc buồn tử xa băng đi. mùng một thay đổi chủ ý, nguyên tính toán là phúc buồn tử mức trái cây đoái tiếp nước, đường trái cây trả bán. hiện giờ nhìn đến này khối băng nhi, rứt khoát làm tái tái xa băng hảo. Hoàng kim một cái xoắn úc lôi giao gió, trong suốt khối băng nhi cùng đỏ tươi mức trái cây rảo hỗn hợp, biến thành màu hồng phân đá bảo. phía trên còn treo một chút thịt quả nhìn qua cảm giác cũng không tệ lắm mùng một trong lòng có chút đáng tiếc lần này họp chợ tới vội vàng túi chữ vật độn hóa hữu hạn nếu là này phấn phấn xa băng thượng lại điểm suýt thượng một viên hoa quả tươi tử cấp bậc lập tức cất cao một đoạn hiện giờ chỉ có thể tạm chấp nhận một chút ăn ngon sao mùng một dò hỏi mấy cái tiểu đồng bọn nỗ lực ấn xuống trong lòng ngực meo meo kêu cũng muốn ăn 15, 15 vẫn là tiểu bà bảo mùng một cũng không dám cho hắn trực tiếp ăn băng ăn hư bụng làm sao Bạc trắng miệng rộng run run vài cái, trong miệng mạo hôi hổi bạch khí, ăn ngon, ăn ngon. Chính là cảm giác đầu lưỡi đều phải đông cứng, chính là ăn còn muốn ăn, lạnh say xưa cảm giác quá sung sướng. Có thể lại thêm một muỗng lá phong mật. Đại song đề nghị nói, làm băng hệ, hắn đổ khẩu nhai khối băng một chút vấn đề đều không có. Chúng ta đây liền tới bán phúc buồn tử đá bào đi. Mùng một móc ra một phen hạt giống chiếu vào trong đất, linh lực dục sinh, hạt giống này mầm chui từ dưới đất lên mà ra. Vèo vèo vèo liền trưởng thành ba bốn mẹ cao thúy trúc Không có thỉnh phóng xa băng vật chứa Liền dùng trúc tiết thay thế Hiện giờ mùng một túi chữ vật trừ bỏ ăn cơm dụng cụ Chính là ngày thường bắt được các loại thực vật hẳn giống Hiện giờ vừa lúc có tác dụng Muốn bán thế nào a? Một trận ướt nóng hạ gió cuốn quá Lại làm bọn nhãi con lạnh thấu tim Này đá bào sạp đã chi lăng đi lên Mỹ tư tư xa băng bưng lên bàn Chính là một cái tới cửa khách hàng đều không có Bốn con chó con Hai chỉ tiểu miêu liền như vậy ngốc đứng ở sát trước, nhìn lui tới dòng người từ bọn họ trước mặt đi qua, lại không một người dừng lại. Mùng một, chúng ta muốn marketing. Như thế nào marketing? Mùng một, muốn thét to. Như thế nào thét to? Này nhưng đem mùng một khó ở, hắn đời trước cũng bất quá là cái vừa mới bước vào đại học tháp ngà voi người trẻ tuổi, chưa gặp quá xã hội đòn hiểm, da mặt tử mỏng thật sự, bên đường thét to mua bán loại sự tình này, thật đúng là không trải qua quá. Nhìn chớ mong mà nhìn về phía chính mình bốn con cẩu tử, mùng một hơi há mồm, đi ngang qua dạo ngang qua không cần bỏ lỡ, ngọt tư tư, lạnh say xưa phúc buồn tử đã bảo, chỉ cần hai cái linh châu, hai viên linh châu, ngươi mua không được có hại, ngươi mua không được mắc nưu. Đi ngang qua dạo ngang qua không cần bỏ lỡ, nhìn một cái, nếm thử, không thể ăn không cần tiền. Một trôi chạy thét to há mồm liền tới, bất đắc dĩ mùng một thật sự é e lệ thật sự, thanh âm thấp như rồi mối ôi, cũng liền chung quanh mấy chỉ cẩu tử nghe thấy được hắn thét to. Meo meo meo. Để cho ta tới. 15 từ mùng một trong lòng ngực tránh thoát ra tới, bò lên trên mùng một đầu, ngẩng đầu, muốn thét to thượng một giọng nói, bất đắc dĩ phát ra đều là meo meo kêu. Ta tới. Chỉ thấy bạc trắng mông chầm xuống, khí vận đan điển, đại đại miệng chó một trường, dít gào lên, ngọt tư tư phúc buồn tử sa băng, không cần tiền, mau tới ăn a. Nháy mắt, toàn bộ trợ ánh mắt đều tụ tập lại đây. Đòi tiền, đòi tiền. Mùng một chạy nhanh sửa đúng. Nga nga, bạc trắng gật gật đầu, lại hô lớn, đòi tiền, đòi tiền, hai viên linh châu, không ngọt không cần tiền, không ngọt mới không cần tiền. Bạc trắng này hai giọng nói đi xuống, quả nhiên đưa tới không ít tò mò mà đến khách nhân, đã bảo sạp rốt cuộc khai trương làm buôn bán. Trong lúc nhất thời mọi người đều bận việc đi lên, bạc trắng thét to khách nhân, mùng một điều phối sa băng, đại song sản khối băng, hoàng kỳ vụ băng, tiểu song hong khô ống trúc làm cái ly, mỗi một con đều vội không ngừng. Chỉ có miêu tiểu đệ mười lăm không có phân phối đến công tác nhiệm vụ, buồn bực, trong chốc lát cào cào mùng một đầu tóc, trong chốc lát câu lấy mùng một trên quần áo bò hạ thoáng đem hắn coi như nhà cây cho mèo, bò chơi. Ngoan, ngồi xong. Mùng một từ ống quần thượng tháo xuống mười lăm, đem hắn phóng tới trên bàn, làm hắn đương chỉ sống mèo chiêu tải. Mèo con chỗ nào là ngồi được, mới không có nửa phút, mười lăm lại bò lên trên mùng một đỉnh đầu. Mùng một thật sự không có biện pháp, tranh thủ lúc rảnh rỗi ở xa băng quán cách vách trên đất trống tới xuống một mảnh hậu diệp thảo loại xoát xoát vài cái dục sinh ra một mảnh giản dị ấu tể công viên giải trí thấp nhất xứng xoắn ốp hoặc thang trưởng, nhà cây cho mèo Chơi đi thôi đem ấu tể đặt ở cách vách công viên giải trí liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy bên trong tình huống làm buôn bán mang hoa hai không lầm mùng một cảm thấy chính mình thật đúng là cơ trí cực kỳ phúc buồn tử xa băng sinh ý không tồi rất nhiều bài không đến ngọt tân quả trà các ấu tể sẽ lựa chọn tới nếm thử xa băng hương vị Cái này bao nhiêu tiền? Một con màu xám mèo con hỏi. Hai viên linh châu một ly. Mùng một cũng không ngẩng đầu lên mà trả lời, trong tay vội không ngừng. ta là hỏi cái này. Màu xám tiểu miêu móng nuốt nhỏ một lóng tay, 15 chính meo meo kêu từ xoay tròn hoạt thang trượt thượng trượt xuống dưới. a này. Mùng một không nghĩ tới đối phương thế nhưng là hỏi công viên trò chơi giá cả. Trong đầu hiện ra đời trước sự tình, chỉ cần có ba nhi địa phương, liền có bướng bình bảo, liền có lắc lấp mã, liền có vớt cá vàng. đào hà cát đây mới là kiếm tiền nghề a hai viên linh châu chơi một canh giờ ba viên có thể chơi hai cái canh giờ năm viên vô hạn sướng chơi mùng một lớn mật báo giá cho ngươi tiểu hôi miêu vứt ra năm viên linh châu veo một chút liền nhảy vào thực vật công viên trò chơi méo năm viên linh châu mùng một chỉ cảm thấy một cái làm giàu hoạn lộ thênh thang ở trước mắt triển khai ly hoa miêu vui sướng thơ hấu chương 15. trăm triệu không nghĩ tới Chân chính kiếm tiền sinh ý thế nhưng là thực vật công viên trò chơi. Hơn nữa trừ bỏ bọn họ thôn bọn nhãi con là thật sự nghèo. Mặt khác địa phương các gấu thể là eo truyền bạc triệu, giàu đến chảy mỡ. Nam viên linh châu căn bản không bỏ ở trong mắt, tùy tay liền tới. Hoàn toàn không giống mùng 1, mua cái bút bê vải còn muốn cò kẹ mặc cả nửa ngày, toàn thân vơ vét xuống dưới cũng liền bốn viên linh châu. Mùng một định giá hai viên linh châu có thể chơi một canh giờ, nam viên linh châu liền nhưng vô hạn xuống chơi. Này đó phú nhị đại bọn nhãi con đều không ngoại lệ. tất cả đều lựa chọn năm viên linh châu vô hạn sướng chơi vì làm tiểu khách nhân du ngoạn thể nghiệm căng đồng mùng 1 ở nguyên bản cơ sở bay lên cấp chế tạo ra siêu sa hoa bản bướng bình bảo công viên giải trí chỉ là hoạt thang trượt liền có năm loại trong lúc nhất thời sinh ý cực hảo liên quan đá bảo sạp sinh ý cũng hảo lên này đó bọn ngãi danh ở công viên trò chơi tung tăng nhảy nhót chơi mệt mỏi mút thượng một ngụm lạnh lẽo ngon miệng phúc buồn tử sa băng tiểu nghỉ một lát quả thực chính là thần tiên nhật tử mùng một ta đến không hết Bạc trắng lây đại bố túi, mặt chính chứa đầy đủ mọi màu sắc linh châu, tất cả đều là bọn họ thu vào. Mùng một, không cần số, dù sao lập tức liền phải đi dùng hết. Tiểu song nhìn chúng hắc đá lấy lửa, hoàng kỳ muốn thạch hạt tử, mọi người đều có thể mua được. Mùng một tắc tưởng mua một ít thực vật hạt giống, lúc trước hắn nhìn đến có bán hạt giống sạp nhưng là trong túi trống trơn, căn bản là không dâng lên mua sắm ý niệm, hiện giờ trong tay có tiền, đương nhiên muốn mua. Bạc trắng đại đại lam đôi mắt Mạ quang. Ta tưởng mua một cái sọt bạch ngọt bánh. Thiểu song cười nhạo một tiếng, tiền đồ. Nhiều như vậy Linh Châu, ta có thể đi mua hỏa thang quả. Mấy năm trước, bọn họ trong túi ngượng ngùng, chỉ mua nổi nhất tiện nghi ngọt tân quả tử trà cùng bạch ngọt bánh, mặt khác đồ vật chỉ có thể nhìn xem, hiện giờ có tiền, có thể mua đi lên. Meo meo meo, mua mua mua. Mười lăm không biết khi nào từ công viên trò chơi chạy tới, lúc trước ôm thật chặt bút bê vải cá đã bị hắn bức bỏ đến rừng cách kéo. Lúc này gân cổ lên kêu muốn mua mua mua, đều mua, đều mua. Đều mua. Chờ đến hai đại vại phúc buồn tử mức trái cây dùng hết, xa băng cửa hàng liền thu quán. Cơ hội toàn tập thị tiểu tể tử đều vào thực vật công viên trò chơi, cũng liền không có tân khách hàng. Miêu miêu cẩu cẩu nhóm bận việc một ngày, suy tràn đầy linh châu, rốt cuộc có thể mua mua mua. Cái kia hắc đá lấy lửa, ta muốn. Tiểu song đứng ở cục đá sắp trước, đĩnh tiểu bộ ngực, đầu ngẩng mà cao cao. Rất có một loại nhà giàu mới nổi vinh váo tự đắc bộ dáng Cái này, cái này, còn có cái này, ta đều phải. Hoàng kỳ đi vào bán máy quay đĩa hộp sạp chỉ vào mấy cái giảng giải pháp thuật tu luyện máy quay đĩa, toàn muốn. Ta mua nhiều, ngươi phải cho ta tính tiện nghi chút. Hoàng kỳ còn học được mặc cả. Bạc trắng bắt một phen Linh Châu lập chí muốn ăn biến toàn trường, mùng một tắc mang theo 15, còn có đại song cùng nhau chọn xem thực vật hạt giống. Mùng một hỏi, đại song, ngươi không có tưởng mua sao? Đại song lắc đầu, cũng chưa cái gì tác dụng. Mùng một gật đầu bội phục, đại song không lô là băng hệ, lập tức đỉnh đầu dư giả, thế nhưng không hề có mua sắm dục vọng, như thế bình tĩnh khắc chế. Mùng một chuyên tâm chọn lửa khởi hạt giống tới. Đây là cái gì hạt giống? Nguyên sinh địa là chỗ nào? Kết quả sao? Buổi sáng tới nước vẫn là buổi tối tới nước. thì âm vẫn là hỉ dương. Thổ nhưỡng muôn thiên toàn tính, vẫn là thiên kiềm tính. Ba năm chui từ dưới đất lên, năm năm nở hoa. mùng một một cái tiếp theo một cái vấn đề thẳng làm quán chủ đầu đại hắn chỉ là cái vô không duyên cớ vô kỳ thảo dược lái bơn năm đó chính là bởi vì đọc sách không linh quang mới sớm làm tiểu người bán hàng rong vì sao hiện giờ còn muốn thừa nhận như vậy thống khổ năm đó đi học bị lao sư điểm danh vấn đề đáng sợ ký ức lại lần nữa sống lại Quán chủ run rẩy thanh âm ngươi nhìn chúng toàn đem đi đi tính ngươi giảm 50. chỉ cầu ngươi nhanh nhẹn điểm nhanh lên đi mùng một sửng sốt như vậy không tốt lắm đâu quan chủ không thành vấn đề Không thành vấn đề. mùng một ngượng ngùng cười, ngài thật là người tốt. nhéo lên một quả tròn trịa hạt giống, chân bóng sắc ngoài giống như một viên đạn trâu. Xem bề ngoài hoàn toàn nhìn không ra là cái gì hạt giống. mùng một hỏi, đây là cái gì hạt giống. Quan chủ, một khi hắn mở miệng trả lời, kế tiếp tất nhiên còn có liên tiếp vấn đề đang chờ hắn. Ta vì sao không phải cái người câm Quan chủ linh hồn phát ra hò hét. Mung một nhìn đến quán chủ run rẩy vặn vẹo gương mặt hoảng sợ, lo lắng nói, ngài không có việc gì đi. thân thể không thoải mái. Ha ha. Quán chủ cứng đờ một chút, không có việc gì, chỉ là có chút quá mót. Không có biện pháp, chỉ có thể dùng ra trung cực đại chiêu, Liệu độn. A. Mùng 1 không nghĩ tới lại là nguyên nhân này, vội nói, kia ngài cho ta tính tiền đi. Mùng một vừa mới chi trả linh châu, chưa lấy lại tinh thần, kia quán chủ vèo một chút nhảy dựng lên, đâu khởi vải bông phô sạp, một sách vung liền chạy, một bộ động tác liền mạch lưu loát, giống như cùng thành quẳng có phong phú đấu tranh kinh nghiệm tiểu bán hàng rong. Nếu không phải chính mình chọn tốt hạt giống cùng thực vật đều còn lưu tại tại chỗ, mùng một đều phải hoài nghi có phải hay không gặp gỡ kẻ lừa đảo trốn chạy. Mùng một, xem ra hắn thật là không nín được. Một bên đại xong trừ bỏ gật đầu, hắn còn có thể nói cái gì? Ăn ăn uống uống, mua mua mua, miêu miêu cẩu cẩu nhóm tiêu tiền hoa cái thống khoái, lại lần nữa tập hợp thời điểm, môi chỉ trên mặt đều treo vừa lòng tới cười, trên người treo đồ vật đều là chiến lợi phẩm. Đi thôi, chúng ta đi trở về. Điên chơi một ngày nhãi con nhóm rốt cuộc tưởng đi trở về. Trong doanh địa không khí có chút đê mê, các đại nhân tuy rằng hóa thành hình người, nhưng đều lười biếng mà hoa ở ghế bờ bên, vẫn không nhúc nhích cùng nguyên hình khi không có gì hai dạng. Mùng một nhìn quanh một chút bốn phía, phát hiện không gì biến hóa, bọn họ đi thời điểm là gì bộ dáng vẫn là gì bộ dáng tiểu sơn giống nhau thịt bò tùng, vẫn là tiểu sơn giống nhau bộ dáng nói cách khác, cái gì cũng không bán đi. Mùng một lo lắng hỏi, A3, sinh ý không hảo sao? ra hổ hoa ở ghế bờ bên mỹ mắt xốc sốc, không có việc gì sẽ có người tới mua chúng ta cá mẹ hoa cùng trường mao nhiêu chính là có chút danh tiếng cậu thôn miêu trại cá cùng thịt bò tuy rằng hương vị không được nhưng là không chịu nổi có linh khí hơn nữa giá cả tiện nghi cho nên mỗi lần vẫn là có sinh ý mùng một hỏi chúng ta định giá là như thế nào định hổ bì ba ba định giá tùy tiện cấp điểm là được a dù sao lại không cần tiền vốn bán chính là kiếm lời mùng 1. Đây là cái gì thổ hào lo dịp Đứa con phá sản cũng không dám như vậy làm. Bạc trắng dành nói, như vậy sao được? Muốn marketing? Muốn thét to? Bạc trắng học đến đâu dùng đến đó lên. Tiểu song cũng là vẻ mặt đau lòng. Hắn xem như biết bọn họ thôn vì cái gì nghèo như vậy. Chính là này đó đại nhân quá không cho lực. Để cho ta tới. Đã có được tiêu thụ kinh nghiệm bạc trắng tin tưởng tràn đầy. Miệng rộng một trường, thét to lên, thơm ngào ngạt thịt bò tùng miễn phí ăn, miễn phí nếm. Tươi mới nộn cá sông cắt lát, hiện ăn hiện sát lâu liền như vậy thét to, còn sướng lên, mang theo điệu. Lúc này, Thái Dương đã xuống núi, gió đêm phơ phất, thổi tan một chút nắng nóng, chợ so với ban ngày càng thêm náo nhiệt, không ít du khách từ trong thành kết bạn mà đến. Đại gia Hỏa vừa nghe thịt bò tùng, cá sông cắt lát, đều là chưa từng nghe qua đồ vật, không khỏi tò mò lên, tìm thét to thanh đi vào sạch trước, liếc mắt một cái nhìn thấy cột thượng cao cao treo lên cá mẹ hoa, tất cả đều không hẹn mà cùng che khởi cái múi. Tự nhiên là này đàn gia hỏa. Mỗi lần tới họp chợ đều mang theo hôi thối vô cùng cá khô cùng cứng rắn có thể đường gạch khô bò. Nếu không phải xem ở thật sự tiện nghi, còn có linh khí phân thượng, bọn họ là tuyệt đối sẽ không mua. Mung Một vừa thấy khách hàng nhóm biểu tình, vội nói, đây là chúng ta sản phẩm mới, tuyệt đối ăn ngon. Nói nâng lên một cái tiểu mâm, bên trong bãi lô hàng thành một chén nhỏ thịt bò tùng. Ngài có thể ăn thử xem. Tam đầu thân tiểu hoa nhi, ăn mặc màu đỏ tiểu hiếm, thịt đô đô. Trắng non tiểu cánh tay giống như củ sen đoạn, đại đại khay cử qua đỉnh đầu đẻ dẹp lép tiểu miêu lô thai, kia bộ dáng, không, có ai có thể cự tuyệt. Nguyên bản chỉ là không nghĩ bị thương tiểu tể tử tâm, ý tư ý tứ nếm một ngụm ánh vàng rực rỡ, bị gọi thịt bò tùng đồ vật. Kết quả vừa vào khẩu, đôi mắt đều phát sáng, này tuyệt diệu vị, giống như đám mây bức trợm Này mỹ vị mùi thịt, là nhân gian tuyệt mỹ. Nhập khẩu nhẹ nhàng một ngày tràn đầy linh khí liền tán vào khắp người. Ta toàn mua khao khí mà vung tay lên toàn bao dù sao thôn này yêu bán đồ vật từ trước đến nay tiện nghi mua nổi hổ bị ba ba một viên linh châu một cân lao khách hàng nói tốt cường bán cường đưa đâu năm rồi nhưng đều là mua một đầu năm hận không thể đưa hai đầu ngưu hiện tại ấn cân bán vậy trước mua 10 cân khách hàng nhịn đau lấy ra một viên màu sắc rực rỡ đá quý trên đỉnh đầu run rẩy thú nhĩ hiện ra ra hắn lúc này không bình tĩnh hổ bị ba ba nhận lấy đá quý Tùy tay vung lên, trang tràn đầy hai túi thịt bò tùng đưa cho khách hàng. Hắn trên mặt bình tĩnh không gợn sóng, nội tâm lại đã sớm hét lên, này liền một viên linh thạch tới tay. Này tiên cũng quá hảo kiếm lời. Hổ bì ba ba lần đầu tiên cảm thụ cung phương thị trường vui sướng. Đang lúc hổ bì ba ba đắc ý là lúc, một túi đầu, vừa lúc đối thượng nhà mình đại nhi tử nghi hoặc ánh mắt, nội tâm run lên, mười vạn cái vì cái gì muốn tới. Quả nhiên, mùng một điểm điểm a ba trong tay đá quý hỏi, đây là cái gì? Mười cân thịt bò tùng không nên là một ngàn viên linh châu sao. Hổ bì ba ba, đây là linh thạch, một viên linh thạch để một ngàn viên linh châu. Mùng một đầu nhỏ một hoai, từ túi chữa vật móc ra một viên tương tự đa quý, đây cũng là linh thạch. Đây là lần trước lã nguyệt minh người nhà bồi thường cho bọn hắn đa quý. Đây là thượng phẩm linh thạch, để một vạn viên linh châu. Mùng một trong lòng điên cuồng tính toán, đá quý thượng phẩm linh thạch một vạn viên linh châu, tiểu sơn giống nhau đá quý chính là không đếm được linh châu. Hắn thật sự tưởng tượng không ra linh châu quy mô, tóm lại rất nhiều rất nhiều. Các ngươi như thế nào có thượng phẩm linh thạch? hổ Bì Ba Ba hỏi. Nhưng mà ở đây nhãi con nhóm cũng chưa không trả lời, lúc này bọn họ mãn trong đầu đều là phát tài. Phát tài. Ban đầu bọn họ còn cảm thấy đá quý không có gì công dụng, chính là đẹp một chút cục đá, không nghĩ tới cư nhiên là tiền A. Có thể mua thật nhiều thật nhiều đồ vật. Một đêm phất nhanh là cái gì cảm thụ? Chúng ta hiện tại liền có thể trả lời, kia cảm giác siêu đồng. Bọn ngãi con lúc này tất cả đều là vẻ mặt mộng ảo. Chương 16 chợt phất nhanh bọn ngãi con nhất thời còn không phục hồi tinh thần lại, thượng một khắc vẫn là toàn thân trên dưới đảo không ra một xu tới, tay không gây dựng sự nghiệp khổ bức làm công người, ngay sau đó liền biến thành người mang cự khoản đại thổ hào, thoại bản cũng không dám như vậy với ta. Hổ bì ba ba nhìn các gấu tể móc ra tới linh thạch, hỏi lại, cho nên, các ngươi là chỗ nào tới thượng phẩm linh thạch? Chẳng lẽ thôn sau núi thượng phát hiện linh thạch phát đạt ta Mùng một trả lời, chính là lần trước lãng nguyệt minh người nhà cho chúng ta bồi thường A, chính là đưa ta tiểu một cung nhân ra. Nguyên lai là nhà hắn. Hổ bì ba ba bừng tỉnh đại ngộ, bọn họ vĩnh dạ thành liền kiến ở Linh Thạch quan Thượng, đây đất là Linh Thạch. Các bạn nhỏ đều sợ ngây người, không nghĩ tới không duyên cớ vô kỳ lãng nguyệt minh thế nhưng là cái dạng này thổ hào lý. Trong nhà phòng ở đều là Linh Thạch xây tường. Lãng nguyệt minh. Ta, huyện Dạ ngân lang, không duyên cớ vô kỳ. Hổ bị ba ba còn muốn công đạo chút cái gì, nhưng là sạp thượng sinh ý càng ngày càng tốt, xếp hàng chờ ăn xuyên cá phiến khách hàng đã bài nổi lên trường long nồi đều không đủ dùng, này cũng liền không rảnh để ý tới bọn ngãi danh. Mùng một đem linh thạch cấp cẩn thận mà thu hồi tới, lại đi chợ đi dạo. Có thể đem linh châu đều tiêu hết. Hảo! Hoàng kỳ cái thứ nhất đáp lại, hắn muốn đem máy quay đĩa thạch hạp tử tất cả đều mua, hiện giờ trong tay có tiền, trong lòng không hoàng hốt. không giống vừa mới mua cái đồ vật còn phải cẩn thận tinh kế quay lại đi thôi mấy chỉ rút chân liền đi lại nhìn thấy bạc trắng vẫn không núp ních cái nuôi gục xuống mà rũ trên mặt đất mong trái xoa hữu chảo một bộ quá mót bộ dáng tiểu song nói thẳng bạc trắng người muốn cc bạc trắng ô ô hai tiếng gục xuống mi mắt buồn bã hiểu xỉu. mùng một quan tâm hỏi ăn no căng bụng không thoải mái vừa mới bạc trắng suy linh châu ăn biến toàn bộ chợ chỉ sợ là ăn no căng không phải Bạc trắng đại lỗ thai gục xuống, xanh lam đôi mắt ủy khuất ba ba. Đó là làm sao vậy? Thiểu song táo bạo hỏi. Đá quý đều bị ta hồ cửa sổ. Bạc trắng móng nuốt lay bùn đất, bào ra một cái hố nhỏ hoa, hận không thể đem chính mình cấp vùi vào đi. Hắn cũng không hiểu được đá quý chính là linh thạch, còn như vậy đáng giá. Bạc trắng từ trước đến nay là chỉ xú mị cậu tử, lần trước tuyển bảo cụ thời điểm, hắn liếc mắt một cái nhìn chúng ngọc bích vòng cổ, mà phân cho hắn linh thạch. Hắn một hồi ra liền đem chúng nó được khảm tới rồi xong cửa sổ thượng, hồng, lam, lục, kim, các màu đá quý xếp thành một lưu được khảm ở xong cửa sổ thượng, ánh mặt trời nhẹ nhàng như vậy đảo qua, ngũ quang thập xác nhưng xinh đẹp. Có thể hay không bị ăn trộm trộm đi a bạc trắng lo lắng cực kỳ, hắn kia trên cửa sổ tổng cộng nạm 80 viên thượng phẩm linh thạch, cũng chính là 80 vạn viên linh châu tử. Mọi người cũng không nghĩ tới bạc trắng có thể làm ra như thế tao bao sự tình, linh thạch nạm cửa sổ. quá thổ hào Mùng một ta nổi nói, hẳn là không thể nào, Ta thôn rất hẻo lánh. Quả thực chính là thâm sơn cung cốc, mấy năm nay liền chưa từng thấy người xứ khác, trừ bỏ lãng nguyệt Minh cùng đại hồ yêu. Vạn nhất bị tiểu điểu nhi ngầm đi đâu. Bạc trắng lo lắng không phải dư thừa, hắn chính là biết có một loại toàn thân đen nhánh điểu, chính mình đen tuyển, lại thích dùng sáng long lanh đồ vật trang trí chính mình sao huyệt, vạn nhất này điểu coi trọng hắn đá quý xong cửa sổ làm sao bây giờ. Mùng một, người đá quý xong cửa sổ lộng lâu như vậy. Cũng không gặp Tiểu Điểu Nhi đi trộm, yên tâm đi. Chứ bò ăn ủi mùng một không hiểu được còn có thể nói cái gì. Tiểu song táo bạo nói, xuân trứng, đừng rong rong dài dài, nếu là thật ném, ta phân một nửa cho ngươi. Thật! Bạc trắng lam đôi mắt lóe sáng, cùng hắn trước ngực mang ngọc bích mặt dây ra hòa chiếu sáng lẫn nhau. Thật thật thật! Tiểu song đẩy ra bạc trắng rửa tiến lên đại cầu đầu, thật sự chịu không nổi hắn này nháo nháo dính dính bộ dáng. Hoàng kỳ cũng nói, dù sao ta chỉ cần mua máy quay đĩa căn bản không dùng được nhiều như vậy linh thạch bạc trắng ngươi nếu là có cái gì tưởng mua ta đem linh thạch cho ngươi cảm ơn đại gia bạc trắng hai mắt nước mắt lưng tròng ái các ngươi u nôn tiểu song sinh lý không khỏe mà nôn khan một tiếng táo bạo mà nhảy dựng lên một móng nuốt chụp ở bạc trắng đại cầu trên đầu ngươi có thể hay không thiếu nghe điểm thoại bản là tưởng ghê tởm chết ta sao đùa dân gian không khí rời ra khai bạc trắng cũng không lo mi khổ mặt tạm thời đem đối linh thạch mất trộm lo lắng vứt tới rồi sau đầu nhưng là mọi người cũng không có tiếp tục dạo chợ Kinh Nhi. lúc trước bọn họ kiếm lời một tuyệt bút linh châu đã đem muốn mua đồ vật đều mua chợ cũng liền nửa cái sân bóng lớn nhỏ thật sự không có gì dạo đầu nguyên bản các đại nhân an trại hạ trại địa phương chính là toàn bộ chợ nhất chống trải yên lặng chỗ ngồi nhưng là theo thịt bò tùng cùng cá sống cắt lát sinh ý hòa bạo đại lượng khách hàng dũng lại đây bọn ngại danh bị tê ở đám đông ánh mắt có thể đạt được đều là từng đôi chân dài vì thế mọi người liền tìm cái chống trải chỗ ngồi ngồi xuống Vậy ở một chỗ nghiên cứu chiến lợi phẩm, từng người thưởng thức chính mình âu yếm đồ vật. Mùng một mở ra trang thực vật hạt giống tiểu tay mải, một viên một viên lấy ở trên tay cảm thụ lên. Này đó tất cả đều là hắn ở trong thôn chưa thấy qua thực vật cây non mới mọc cùng hạt giống. Nguyên bản tưởng hướng bán ra hỏi thăm này đó thực vật tập tính cùng sau khi lớn lên bộ dáng, lại lành giáo một ít gieo trồng những việc cần chú ý, không nghĩ tới bán ra thu linh châu liền chạy tới thượng vê nút cờ, một đi không trở lại. Mùng một tại chỗ đợi đã lâu. cũng chưa chờ đến bán ra trở về. Có hạt giống cầm ở trong tay, mùng 1 là có thể cảm nhận được nó yêu thích, nói ví dụ, thích khô khô bờ cát, không thích thủy, không thích thái dương. Có hạt giống cầm ở trong tay tắc cái gì cũng cảm thụ không đến, giống như là một cục đá, vô pháp câu thông. Mùng 1 đánh ra nếu là bởi vì chính mình tu vi còn không được, chờ chính mình tu vi tăng lên sau, có thể cảm giác thực vật cũng sẽ càng nhiều. Tư cập này, mùng 1 nhìn mắt hoàng kỳ, hắn chính dựng lô thai. vứt bỏ ngưng thần mà nghe thạch hạp tử đạo Pháp giảng giải, tựa hồ là cái gì nhất kiếm phá vạn bí quyết, tên này nghe chính là kiếm tu pháp môn. Bất chi bất giác chung, trừ bỏ bắt đầu ngủ ga ngủ gật miêu tiểu đệ 15, mặt khác mấy chỉ miêu miêu cẩu cẩu đều dựng lỗ hai nghe thạch hạp tử giảng giải. Như kiếm chính trực, như kiếm bất khuất, như kiếm phong mang. Duy kiếm, duy tâm, duy ta. Thâm chi sở hướng, kiếm chỗ chỉ. Một lời không hợp, rút kiếm liền sát. Giống như có cái gì không thích hợp đồ vật trà trộn vào tới. Nghe xong cả buổi, bạc trắng rốt cuộc nhịn không được hỏi, này đều giảng cái gì a Nghe không hiểu. Không có người hồi phục hắn, bởi vì mọi người đều nghe không hiểu. Hoàng kỳ yên lặng mà đóng lại nhất kiếm phá vạn bí quyết, một lần nữa tuyển một cái thạch hạp tử máy quay đĩa mở ra, lần này giảng chính là linh khí bí mật. Linh khí trong lòng, gần nhất một hệ, này tế vô nội, này đại vô ngoại. Nay vừa mới nghe xong một câu, mọi người ra đầu liền tê dại Này đều giảng chính là cái gì a? Rõ ràng nói chính là tiếng người, như thế nào liền nghe không hiểu đâu. Hiện trường không khí đột nhiên trầm trọng lên, có cái gì so phát hiện chính mình là nghèo bức còn muốn thống khổ sự tình. Đó chính là phát hiện chính mình nguyên lai vẫn là một cái học cha cha. Lãng Nguyệt Minh nói hắn đều có lao sư đi học. Đại song đột nhiên nói. Mùng một im lặng, bọn họ thôn đều nghèo như vậy, đến chỗ nào có cái lao sư đâu, trường học cũng chưa nhìn thấy quá, trong thôn bọn ngãi con tất cả đều là nuôi thả. đầy khắp núi đồi mà ngốc chơi căn bản là không có đi học ý thức mà mùng một cũng vẫn luôn cảm thấy chính mình đều là một con mèo chẳng lẽ còn muốn đi học không thành vẫn là nghe lãng nguyệt minh để qua một miệng mới biết được nguyên lai like hắn là có chuyên môn tu luyện chương trình học lang đều đi đi học kêu miêu mê đâu mới ba tuổi ly hoa miêu đột nhiên có gian nan khổ cực ý thức chính mình sẽ không trở thành thất học nhi đồng đi đột nhiên nhớ tới cái gì dường như mùng một hỏi hoàng kỳ hoàng kỳ ngươi nhận thức tự sao tuy rằng thật ngượng ngùng hoàng kỳ vẫn là thành thật thừa nhận ta không quen biết tự cũng không thấy quá thư hoàng kỳ là bọn họ mấy cái trung niên cấp lớn nhất hôm nay liền 18 tuổi chính là hắn thế nhưng cũng không quen biết tự phóng tới mùng một đời trước không biết đều soát xong nhiều ít buồn 3 năm thi đại học 5 năm thi thử các ngươi đang làm gì hắc tử thật xa liền thấy mấy chỉ tiểu tể tử đoàn ngồi thành một vòng ủ rũ cục đuôi, như cha mẹ chết bộ dáng tò mò tiến lên dò hỏi hắc tử đại thúc ngươi thượng quá học sao hắc tử không hiểu ra sao đi học, đi học làm gì? bọn ngại danh tâm nát đầy đất, xem ra trong thôn các trưởng bối đều là không văn hóa thất học a. Mùng một lại hỏi, kia Hắc Tử Đại Thúc nhận thức tự sao? tự, nhân tu văn tự. Hắc Tử Đại Thúc nói, chúng ta yêu vì cái gì muốn nhận thức nhân tu văn tự? Chúng ta yêu có chính mình trời sinh yêu văn. Các ngươi như thế nào hỏi cái này? Hắc Tử không rõ này đó ấu tể đầu nhỏ nghĩ đến chút cái gì? Hoàng Kỳ chỉ vào máy quay điện nói, chúng ta đang ở nghe tu luyện pháp môn. chính là đều nghe không hiểu. Hắc tử nghe xong một lỗ thai thạch hạp tử truyền phát tin tu luyện pháp môn, ôm bụng cười ha ha lên, a ha ha ha ha. Cái này là nhân tu tu luyện ngoạn ý, chúng ta yêu tu nghe xong làm gì? Chúng ta yêu tu chính là thiên đạo sủng nhi, cắn nuốt thiên địa linh khí là có thể đủ tu luyện. Nơi nào yêu cầu giống người tu như vậy, lại là đả tọa lại là khổ tu. Xem bọn ngại danh vẻ mặt một bức, Hắc tử đình chỉ cười to, kiên nhẫn mà giải thích nói, nghe nói các ngươi đều đã thức tỉnh rồi thiên phú. có phải hay không đều là thuận theo tự nhiên mà liền thức tỉnh rồi đâu. Hoàn toàn không có yêu cầu tu luyện đi. Đại gia gật đầu. Nhưng là nhân tu không giống nhau, bọn họ vẫn là ấu thể thời điểm liền phải thông qua đá thử vàng tới thí nghiệm linh căn lại căn cứ tự thân linh căn bắt đầu tu luyện, có thủy linh căn có lẽ tu cái 2-30 năm, cũng vô pháp hướng bạc trắng như vậy phất tay khống vũ, chúng ta yêu tộc trời sinh ưu thế có thể thấy được một chút. Cho nên, ta yêu tu mới không cần cái gì tu luyện công pháp. Thật sự phải có cái gì nói tu luyện pháp môn, đại khái chính là chiến đấu, ở chém giết cùng máu tươi chung càng thêm cường đại. Mọi người đều bị hắc tử đại thuốc thuyết phục, sôi nổi gật đầu. Chỉ có mùng một tâm tồn nghi ngờ, đời trước là nhân loại, mùng một quá minh bạch nhân loại là như thế nào đáng sợ tồn tại. Rõ ràng thân thể gây yếu, giống như trong thiên địa hèn mọn con kiến, lại dựa vào kinh người trí tuệ, cuối cùng trở thành chúa tể địa cầu bá chủ. Hoàng kỳ lây ra bản thân mua thạch hạp tử máy quay đĩa. Thế nhưng đều là vô dụng đồ vật sao? Ly hoa miêu vui sướng thơ ấu. mười 17. Cho nên, ta mua này đó đều là vô dụng. Hoàng kỳ móng nuốt lay mấy cái thạch hạc tử, mua thời điểm có bao nhiêu lòng tràn đầy vui mừng, lúc này liền có bao nhiêu mất mát khổ sở. Mùng một vội nói, như thế nào sẽ vô dụng đâu? Trên đời này chỉ có phóng sai địa phương đồ vật, không có hoàn toàn vô dụng đồ vật. hắc tử đại thúc nói, chúng ta yêu là thiên đạo súng nhi, sinh ra cường đại. không cần giống người tu như vậy gian khổ tu luyện nhưng là mùng một tiểu béo tay cử đến cao cao ý bảo trọng điểm tới tam đầu thân tiểu hoa nhi điện bụng bạch ngó sen đoạn nhi dường như tiểu cánh tay múa may khay bạc dường như tiểu thịt trên mặt biểu tình nghiêm túc kia nghiêm trang bộ dáng ngay cả hắc tử đều nhịn không được dựng lỗ tai nghe tiểu gia hỏa cao đàm khoát luận nhưng là như vậy thiên phú siêu tuyệt chúng ta nếu giống người tu giống nhau khắc khổ tu luyện kia nhất định có thể biến thành phi thường phi thường cường đại tồn tại đi Tiểu hoa nhi chân trâu đen giống nhau đôi mắt mạo loang loáng, đó là người thiếu niên hỏa cùng ngộng. Không sai. Bạc trắng vô vô hoàng kỳ, yêu thiên phú hơn nữa người khổ tu, chúng ta nhất định sẽ biến thành siêu cấp siêu cấp lợi hại đại yêu vương. Ngại con nhóm trong mắt ánh lửa nhảy lên, bất luận cái gì một cái sinh mệnh đều có mộ cường bản năng, hướng chi là cường giả vi tôn yêu. Vây xem toàn bộ hành trình hắc tử đại thúc, hơi há mồm, tưởng nói, nhân tu tu luyện pháp môn, yêu là vô pháp lấy tới tu luyện. Chính là nhìn cả người tản ra bồng bột sinh cơ bọn ngại danh, đả kích nói liền nói không ra khẩu. Đại song, hiện tại nghe không hiểu thạch hạp tử nói không quan hệ, chúng ta có thể chậm rãi học. Tiểu song cũng nạo nghe nói, nhân tu đều học được sẽ đồ vật, chúng ta chẳng lẽ còn học không được. Hoàng kỳ ánh mắt kiên định lên, cẩn thận thu hảo giáo phụ tư liệu, chúng ta cùng nhau học. hát tử đại thúc, cảm giác thực nhiệt huyết, nhưng tựa hồ lại có chỗ nào không thích hợp, nhưng lại không thể nói tới. Thật lâu thật lâu về sau. Hắc tử đại thúc mới đột nhiên dư vị lại đây chỗ nào không thích hợp. Nhiệt huyết hiếu học là chuyện tốt, nhưng là Chúng ta yêu tu rõ ràng có sắc bén mong bớt, vì cái gì muốn đi học kiếm tu làm nghề ngội luyện kiếm. Chúng ta yêu tu rõ ràng có chắc lịch yêu thể, vì cái gì muốn đi học lao hòa thượng hạ luyện tam phục đông luyện tam cửu. ngại con nhóm muốn tu luyện, cũng nên đi chém giết, đi vật lộn. Ở huyết vũ tinh phong trong chiến đấu trưởng thành, mà không phải liều mạng nhân tu tu luyện bí tịch, đan đạo đại điển A nhưng là Hắc tử đại thúc giác nộ quá muộn, ngay con nhóm đã ở liều mạng giáo phụ thư vai lộ thượng bốn con móng vuốt chạy như điên, năm cũng nắm không quay đầu lại. Nói đến cùng, vẫn là bởi vì mùng một tim là nhân loại, chẳng sợ đương mấy năm nhỏ con, nhưng là hắn tư duy tập tính vẫn là đời trước nhân loại bộ dáng. Tu luyện học tập làm người 20 năm, học tập 18 năm, mùng một học tập kinh nghiệm quả thực quá phong phú, quả thực thành thân thể bản năng phản ứng. Mùng một này mấy cái thạch hạp tử giảng nội dung đều quá cao thâm, chúng ta muốn từ cơ bản học khởi. Cơ sở muốn đánh lao. Đối. Mùng 1, chúng ta đầu tiên phải có cái học tập kế hoạch, định cái học tập mục tiêu. Đối. Mùng 1, từ biết chữ bắt đầu. Đối. Hắc tử nhìn giống như cuồng nhiệt tín đồ bọn ngại danh, lại lần nữa xác định ra hổ ra cái này mèo con không bình thường, làm không hảo thật có thể trở thành toàn thôn hy vọng lý. Mùng 1, chúng ta đi chợ tìm xem có hay không tư liệu bán. Hảo. Miêu miêu cẩu cẩu nhóm lại lần nữa vọt vào chợ. Cùng thượng một lần vô mục đích địa tùy ý loạn dạo bất đồng, bọn họ lần này là mang theo mục đích dạo. Trạm thứ nhất chính là bán máy quay đĩa thạch hạp tử sạc. Quan chủ thật xa liền nhìn thấy một đám chó con mang theo một cái tiểu hoa nhi hướng tới chính mình chạy như điên mà đến, trong đó còn có một con là hắn hôm nay đại khách hàng. Quan chủ đỉnh đầu hồng Mao thay nhọn hung hăng nảy dựng, thầm nghĩ, này chẳng lẽ là tạp bãi tới. Hắn bán này đó tổn tu luyện bí tịch máy quay đĩa, kỳ thật đều là hàng ế. Vẫn là hắn ra ra ra ra năm đó tử nhân tu bên kia tiến hóa, để ở trong tay mấy trăm năm cũng chưa bán đi ra ngoài. Không có biện pháp, các yêu tu căn bản coi thường nhân tu bí tịch, còn không bằng thoại bản tử thú vị. Hôm nay thật vất vả gặp gỡ không biết nhìn hàng coi tiền như rác, lập tức thanh không ít tồn kho. Lúc này coi tiền như rác đã tìm tới cửa. Miêu miêu cẩu cẩu nhóm phần phật đem tiểu xạ bao quanh vây quanh, này tư thế thật đúng là như là tạp bãi. Chuyện gì cũng từ từ. Quan chủ vợ nói. hắn đảo không sợ mấy cái tiểu tệ tử liền sợ đánh kẻ nhỏ tới kẻ lớn người nơi này có nhân tu tu luyện cơ sở bí tịch sao muốn nhất cơ sở mùng một cường điệu này quán chủ do dự một chút chủ yếu chính hắn cũng không nhớ rõ tổn kho có này đó đọc lại mấy trăm năm tồn kho mỗi năm đều lấy ra mấy cái tên nghe tới cao lớn thượng bày ra tới bán bán xem mặt khác có này đó đổ vật hắn thật không biết quan chủ lay ra một cái rách tung tóe túi chữ vật đây là từ hắn ra ra ra ra chỗ nào chuyển xuống tới Bên trong tất cả đều là bán không ra đi tồn kho. Đảo ra một cái thạch hạp tử mở ra, cắt may cùng theo thừa. Lại mở ra một cái, luận nấu nương chung linh khí bảo tồn. Quan chủ đảo ra mười mấy thạch hạp tử, không một cái là khách hàng trong miệng cái gì cơ sở tu luyện pháp. Mùng một lại là đôi mắt tỏa sáng, này đó nhưng đều là kỹ năng loại bí tịch, mặc kệ là nhân tu vẫn là yêu tu đều có thể dùng tới đồ vật. Mùng một tay nhỏ vung lên, này đó ta đều phải. Lại hỏi, ngươi chỉ có máy quay đĩa bán sao? Không có sách. Quan chủ lắc đầu, chúng ta lại không quen biết nhân loại văn tự, sách bán cho ai xem. Kỳ thật hắn chủ yếu kinh doanh chính là thuyết thư, nói chuyện buồn loại máy quay đĩa, các yêu tu đối loại này tương đối cảm thấy hứng thú. Mùng một hỏi, ngươi có bao nhiêu loại này tu luyện phương diện máy quay đĩa? Quan chủ thần thức ở túi chữa vật đảo qua, 119 cái. Mùng một cùng mấy cái tiểu đồng bọn tụ đầu thương nghị, nếu không toàn mua. Mùng một cảm thấy nơi này đầu nói không chừng có thể nhảy ra không ít hữu dụng đồ vật. Ta tới mua. Hoàng kỳ dôi tay muốn đảo thượng phẩm linh thạch, lại bị mùng một cùng đại song đồng thời đẻ lại móc vớt Từ từ, mùng một cùng đại song trăng miệng một lời. Mùng một cảnh giác mà nhìn quanh bốn phía, tại không ngoài lộ. Mùng một muốn so đơn thuần bọn nhãi con nhiều ra một tia cảnh giác tâm. Đại song tắt nói, muốn chém giá. Hắn quan sát đến quán chủ túi chữa vật thực cũ xưa, hơn nữa lấy ra mấy cái thạch hạp tử đều sám xịt, nhìn qua gửi đã lâu, hẳn là rất sớm trước kêu hóa, cũng chính là hàng đế, bán bất động. chúng ta đi tìm đại nhân vì thế một đám tiểu tể tử lại hấp tấp mà chạy về doanh địa đón đầu liền đụng phải trốn giống nhau chạy ra hổ bì ba ba a u các ngươi chạy trầm một chút ra hổ bị bọn ngãi danh đâm vào nhau a ba mùng một nhìn lúc này hổ bì ba ba giống như chạy nạn giống nhau tóc hôn độn quần áo bất chỉnh a ba ngươi làm sao vậy bị nhi tử như vậy một quan tâm hổ bị ba ba đầy bụng ủy khuất đều chút xuống xuống dưới mệt mỏi qua a mệt mỏi qua a Kiếm tiền thật sự quá mệt mỏi. Ta không bao giờ muốn kiếm tiền. Năm rồi, chỉ cần ở trên ghế nằm nằm, chờ sinh ý tới cửa là được, tuy rằng nửa ngày không một cái sinh ý, nhưng cũng nhàn nhã tự tại. Kiếm lời mấy viên linh châu sau, liền đi chợ thượng đi bộ một vòng, không cần quá thích ý ba thích. Năm nay sinh ý hòa bạo, lại một chút hạnh phúc cảm đều không có, lộn xộn tất cả đều là người, nói chuyện đều phải gân cổ lên thế, vội đến góp chân không chấm đất. Vai toa tiểu sơn giống nhau thịt bò tùng đều bán không. Gia hổ mới thật vất vả mới thốt ra đám đông, đi bộ ra tới thấu khẩu mới mẻ không khí. Về sau ta giúp A3 tới bán đồ vật. Ở mùng 1 xem ra, nhà hắn A3 chính là một con đại miêu mễ, là một con mèo con dưỡng gia sống tạm thật là quá làm khó miêu, nên là chính mình động thân mà ra. Ngoan ngãi con hổ bị ba ba vui mừng mà bế lên mùng 1, nâng lên cao, xoay vòng vòng, ôm phi phi. Mùng 1 bị chuyển đầu váng mắt hoa, A3. A3. Tiểu béo tay vỗ hổ bì ba ba muốn xuống dưới. A ba, người trước giúp chúng ta một cái bội. Nói mùng một lôi kéo hổ bì ba ba đi buôn bán máy quay đĩa sạc. Quan chủ vừa thấy, trong lòng dùng mình, quả nhiên lừa tiểu nhân, tới lao, lấy hắn 150 năm tù vi, thế nhưng nhìn không thấu đối phương chi tiết. Nhìn chúng cái gì? Hổ bì ba ba hảo khí mà bàn tay vung lên, toàn mua. Lại là hỏi cũng không hỏi muốn mua cái gì, muốn bao nhiêu tiền. A ba, chúng ta có tiền lý. Mùng một bọn họ lúc này chỉ sợ là trong thôn nhất giàu có, một túi thượng phẩm linh thạch. A ba cũng có tiền. Giờ khắc này hổ bì ba ba hảo khí tận trời, vừa mới bận việc sinh ý mỏi mệt lập tức đều tan thành mây khói. Nguyên lai kiếm tiền vui sướng chân lý lại là tại đây, chính là mua. Nhãi con coi trọng cái gì liền mua cái gì. Bao nhiêu tiền. Hổ bì ba ba một phen đoạt lấy nhãi con nhóm nhìn chúng túi chữ vật, lắc lắc, cảm thụ một chút bên trong đồ vật. Nam quán chủ vươn một bàn tay, ngay sau đó lại sửa miệng. A không, sáu, sáu nghìn, sáu nghìn linh châu. Căn cứ người có bao nhiêu lớn mật, mà có bao nhiêu đại sản nguyên tắc, quán chủ tả hữu cân nhắc, tuy rằng trước mắt cái này rất có thể là một con đại yêu, nhưng là đầu góc nhìn giống nhau, cho nên vẫn là lựa chọn đại kiếm một bút. Hổ bì ba ba móc ra túi chữ vật liền phải trả tiền, lập tức bị bọn nhãi danh cấp ngăn lại. Đại song mở miệng, ba nghìn, ba nghìn linh châu chúng ta tất cả đều mua đi. Kia bộ dáng đã là am hiểu sâu chém giá một nửa chém muôn đạo. quan chủ đang muốn mở miệng bán thảm sinh ý không hảo làm đại song trực tiếp đánh gãy ngươi này đó đều là bán không ra hóa đi vừa mới đã bán quý cho chúng ta bạc trắng miệng rộng một khoai thở phì phì mà vạch trần ta vừa mới đều nghe được ngươi nói năm Nam. lâm thời thêm tới rồi sáu nghìn vừa thấy này đó tiểu nhãi con nhóm cư nhiên so đại yêu khó chơi trang đáng thương nói sinh ý không hảo làm đều là nhân tu bên kia chuyển lại đây đồ vật phí tổn cao đâu hôm nay gặp gỡ cũng là duyên phận Các ngươi liền cấp 5.500. Đại song lãnh không nói, 4.000, nhiều nhất 4.000. Hoàng kỳ cưỡng chế khát vọng, nói, ngươi không ban cho chúng ta, về sau cũng bán không ra đi. Cuối cùng nói đến nói đi, lấy 4.200 viên Linh Châu thành giao. Ra hổ đào Linh Châu tay đều là run rẩy a ba ta có tiền. Mùng một xem hổ bị ba ba bộ dáng tựa hồ rất khổ sở, đều sắp khóc dường như, tưởng tiêu tiền quá nhiều đau lòng. Ra hổ vẹo một chút bế lên mùng một ôm ở trong ngực. A3 về sau nhất định nỗ lực kiếm tiền. Nhìn bọn nhãi danh khấu khấu tác tác, mặc cả trả giá bộ dáng, da hổ chua xót không thôi. Nhớ tới chính mình đem Linh Thạch đương Đạn Châu chơi tuổi nhỏ sinh hoạt, bọn nhãi con quá đến thật là quá khổ. Chương 18. Ai, chúng ta nghỉ một lát bái bạc trắng trên mặt đất la lộn, bốn chân nhi chi lăng hướng lên trời, đại đại đầu chó bay nhìn hướng các bạn nhỏ. Meo meo meo. Chỉ có Miêu Tiểu Đệ 15 đáp lại bạc trắng tổ đội mời. Từ mua hơn 100 lưu thanh hộng. miêu miêu cẩu cẩu nhóm liền trầm mê với khai hộp ai cũng không biết tiếp theo cái hộp mở ra là cái gì nội dung có một loại khai bờ lai bột vui sướng trong đó lấy mùng một cùng hoàng kỳ đặc biệt xa vào trong đó hai chỉ vội đến vui vẻ vô cùng đều nghĩ từ này đó hộp tìm ra một ít hữu dụng nội dung chúng ta lập tức liền phải đi trở về lại không chơi liền phải trở đến sang năm Lạp. bác trắng lại lần nữa phát ra mời trường bao nhiêu cùng cá mẹ hoa đều đã bán không các đại nhân mua sắm một ít đồ dùng sinh hoạt sau liền chuẩn bị rút trại về nhà tiểu song cũng không kiên nhẫn nghe thạch hạp tử tu luyện bí tịch nhưng là chợ liền lớn như vậy đã sớm đi dạo không biết bao nhiêu lần ngay cả sừng cách kéo tân chuyển đến một